tại h Thành. chương 551, Thủ Thành. thuê khách ủ Trở Một, Trở Một, một trong nam ngồi đến gian ở ở về. về. s n Phương Sán nhìn qua đỉnh đầu trần nhà ngần ư qua đầu ờ Tại đột nhiên theo võ hiệp thế giới bên trong đi tới dị thế giới sau hai người ở chung quanh mấy tòa thành thị bên trong đi dạo lại đi dạo chứ phát hiện thế giới này kia t r ọ n g dọa người lì tật nổ b ẻ o vị bên ngoài không có cái gì đặc biệt toàn bộ thế giới giống như bị người điều chế qua một dạng tràn đầy đủ loại lì tật nổ và thần triển khai các lộ nhân vật chính một dạng nhân vật cùng món thập cẩm một dạng xuất hiện thì như hắn trên đường gặp một cái do cấp s trong đội ngũ bị lui đội trị liệu sư vượt qua bình thường chậm sinh hoạt rồi mới nhìn thấy một thiếu niên bởi vì tăng thêm phòng hộ dị dạng cố gắng dẫn đến lực phòng ngự xa mạnh với lực công kích càng có sở hữu kỹ năng đều biểu hiện vô pháp học tập nhưng lại đem căng ném cái này một cái sơ cấp kỹ năng để cao đến ma mạnh mẽ ném chết cấp s quái vật chủ yếu nhất là những người này rõ ràng lực lượng mạnh do a người n lại có thụ khinh thị bản thân một chút cũng không có cái gọi là rất lợi hại tự giác vẹn mẹn chỉ là nhìn nhiều một hồi phương sán cũng cảm giác thông minh của mình chịu đến vũ nhục bất quá Thế thể tụ thế nhất thường. hội như nhiều phượng khắc giới ngoạ long lớn này cũng là có số, đã ở tại tùy tiện tìm đến một cái phòng đơn phương sáng nghiêng đầu nhìn về phía cố gắng tu hành thiếu nữ khác biệt với ở cái trước áp chế nghiêm trọng thế giới võ hiệp ở nơi này lì t ậ t nổ với thế giới bên trong áp chế giảm bớt sau này tốc độ tu luyện ngược lại giảm tốc rồi hiển nhiên hai thế giới tại giống nhau địa vị bên dưới áp chế càng nhiều tu hành tốc độ càng nhanh nếu là ở loại kia có mấy chục trên trăm cái cảnh giới huyền miễn thế giới bên trong tu hành tốc độ sợ rằng chậm giống như ốc xê rồi mang theo trong đầu suy nghĩ bay tán loạn không hiểu suy nghĩ phương sán yên lặng nhìn xem trắng đoán trên đỉnh đầu bị đèn dầu chiếu ra vầng sáng hôm nay đột nhiên xuất hiện xuyên qua để phương sán nhớ lại võ giới cùng hiện thế hai thế giới trao đổi không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại đến lại phong túng bất quá tại bây giờ lực lượng đã xưa đâu bằng nay hiện tại tới nói tình cảnh hoàn toàn thay đổi chính như trước đó dự đoán lưỡng giới biến ảo thời gian cụ thể tiên đoán đồng dạng trực giác của hắn nói với mình chờ qua hôm nay liền sẽ phát sinh biến hóa nói phân hai đầu chính đáng phương sán lâm vào chờ đợi lúc thế giới võ hiệp cái này bên cạnh có thể liền thẳng rồi nương theo lấy một tiếng chấn động toàn thành gào rú mông cổ đại quân mấy vạn đại quân lập tức tiếp cận đã sớm chuẩn bị dạ quy cản x u ấ t trong thành binh mã thủ ngự bốn môn mình thì đi theo những cái kia võ lâm nhân sĩ một đợt trèo lên thành phòng thủ áp lực lớn nhất cửa đông đầu tương thành nhìn xem kia lít nha lít nhít không gặp được cuối cùng không biết bao nhiêu mông cổ đại quân cùng với kia xếp đá thang mây phá thành truy bộ đội cơ động lượng rất lớn đ á lăn cùng vàng lỏng bị từ quân tống một phương c h ú t xuống nhưng cái này chiêu phương pháp rất nhỏ bởi vì uống vào ma thần chi huyết có được thần ma huyết mạch mông cổ binh sĩ từng cái lấy một trăm dù là đối mặt trăm trượng tương thành chỉ cần mấy bước liền đạp lên đầu tường dù là trận có bị nệm trọng thương binh sĩ nhưng càng nhiều người lại giống như châu chấu giống như thuận thang mây đạp lên thành lâu ngắn ngủi mấy nén hương công phu liền có vô số mông cổ binh sĩ thuận thang mây leo lên thành tường nhìn xem kia cơ hồ trên đỉnh đầu tường thành vô số quân mông cổ giả quy càn hét lớn một tiếng nói các i n h đệ vì về tầng mây mấy chục vạn dân chúng liền khiến cái này mông cổ thắt tử nhóm nhìn xem sự lợi hại của chúng ta đại gia cùng ta giết giả quy càn vừa hô chấn động tam quân để tại chỗ quân sĩ cùng giang hồ khách có chút k i ế p đạm tầm vì đó chấn động Túi đầu nhìn xem trước mặt mười mấy quân sự giả quy c ả n k h ẽ quát một tiếng dồn khí đăng điển nội lực nhấc lên mánh liệt gió lốc giết nương theo lấy giống to cồn g phong nhấc lên mạnh mẽ đem trước mặt hơn mười vị chen lên đầu tường thành quân mông cổ mạnh mẽ tung bay ra ngoài làm xong về sau hắn s u n g phong đi đầu đ ố n g nhiên mẹ lên chỉ thấy hắn bóng người giống như tiên nhân giống như trực tiếp từ trên tường nhảy xuống nện ở nhập quân địch ở giữa có giả quy c ả n dẫn đầu từng cái chịu đến cổ vũ giang hồ hiệp khách vậy theo hắn một đợt nhảy vào dưới thành cùng xung quanh mông cổ chém giết thành một đoàn những này bên dưới thành xung phong từng cái đều là giang hồ nhất lưu cao thủ. tại mông cổ t r o n g quân cũng là có thể so sánh thiên phu trường cường giả đối mặt xung quanh vây quanh thông thường mông cổ sĩ tốt những cao thủ này nhân số mặc dù chỉ có chỉ là mấy c h ụ lại cơ hồ một chiêu một cái ở trong đó thế như trẻ tre tùy ý t r ú n g sát không ai có thể ngăn cản nhưng rất nhanh đối mặt cái này lực lượng mới xuất hiện võ lâm tiểu đội lập tức gây nên mông cổ chú ý c h ú n g quân n g h e lệnh đại hán có chỉ giết một giang hồ hiệp khách quan thăng cấp một thưởng mười kim giết chết bể vân thành chủ người thưởng thiên kim phong vạn hộ trưởng theo truyền lệnh quan hô to thoáng qua ở giữa tốt đẹp tình thế bỗng nhiên đánh gãy bởi vì những cái tia hiệp khách phát hiện xung quanh mông cổ b ì n h sĩ đ ỗ n g nhiên t ố i lui mà vây quanh đều là bách phu trưởng chi lưu từng cái tuy không nội lực nhưng cả đời khổ luyện rèn luyện nhục thân cũng không kém với bọn hắn trong lúc nhất thời áp lực đột nhiên tăng trong lòng mọi người chìm đến đáy cốc bởi vì tông vương tông vương tông vương, tông vương quốc sư quốc sư quốc sư chỉ một thoáng vô số mông cổ sĩ tốt đều ở đây la lên hai cái xương hảo theo họ hét một tiếng tiếng xe do kịch liệt chuyển đến bức tường âm thanh bị đánh phá sau chấn động chúng quân hai mắt tùy theo kịch liệt tiếng nổ v ư trên sĩ tốt giống to chỉ thấy một đầu dài mấy chục thước đầu người thô to lớn xiềng xích ở một cái da thu tráng h á n trong tay bị mánh múa may vung đẩy người chính là so sánh đại tông sư đương thế mạnh nhất mông cổ tông vương một nhi chỉ cân ra hiến đang không ngừng múa may về sau đại hán m á n h rời tay trong tay to lớn xiềng xích v ẽ ra trên không trung một đạo gần g ũ i đường thẳng quy tích đông nhiên đụng vào đóng chặt cửa thành ẩm ẩm theo kịch liệt tiếng nổ tung nặng nề cửa thành bị da hiến x i n h xinh anh ra một cái mấy mét lô lớn các minh đệ cho ta giết đ ư ơ n theo lấy một tiếng mông cổ tông vương gầm lên giận dữ thiên hiệp tức biến sắc chỉ thấy nặng nề g h mây đen che đậy phạm vi m ớ i g i ả m thú to như thùng nước lôi đ ỉ n h không ngừng n ệ n ở đầu tường thành tạo thành tường thượng hải lượng binh sĩ thương vong chỉ thấy tại trong đại quân một cái tay cầm nắm đất cắt gầy tông l á o giả trong miệng không ngừng n i ệ m động chân ôn một thân chính là mông cổ quốc sư danh xưng có thể dẫn thiên địa tri lực bản tiên theo mông cổ quốc sư trong tay đất cắt đ n g nhiên ném ra ngoài đầu tường thành vô số binh sĩ lập tức cảm thấy trước mặt cắt bay đá chạy toàn bộ thế giới lâm vào mông lung bên trong ngay cả năm ngón tay đều thấy không rõ trong lúc nhất thời tại t ô n vương cùng quốc sư liên thủ lại toàn bộ quân tống đẫu nhiên đại loạn ngoài mấy chục dặm một tòa cô phong bên trên một tăng hai đạo bóng người tại trong cùng phong tay háo đồng bền bọn hắn sắc mặt trang nghiêm ánh mắt xuyên t h ấ u không gian nhìn về nguyên thành bên dưới thảm liệt chép riết trong đó vị tia trẻ tuổi c h ú t đạo sĩ nhìn phía xa không ngừng bị thôn vệ sinh mệnh nghe mơ hồ chuyển tới tuyệt vọng kêu g ê n trên mặt hiện ra rõ ràng không đành lòng sư phụ thật sự muốn gặp chết không cứu sao tiếp tục như vậy thành phá chỉ ở khoảnh khắc mấy chục b ạ n sinh linh đ ổ t h ắ n a đướng ốc lao đạo sĩ chậm rãi lắc đầu nói thiên mệnh tự có định số đại tống k h vẫn đã hết chúng ta tu đạo hỏi tiền chi người chính là đi thuận thiên cưỡng chế xuất thủ nhân quả quá lớn phản bỏ lỡ thiên hạ chúng sinh chúng ta lĩnh hội thiên đạo đã biết những quả mông cổ quốc vận không hơn trăm năm chương năm trăm năm mươi mốt thủ thành trở về hai chương năm trăm năm mươi mốt thủ thành trở về hai a di đà phật bên cạnh lao tăng chắp tay trước ngực thấp t u y ê n phật hiệu đợi đến mấy chục năm sau triều nguyên khí số sắp hết thí chủ chi bằng rời núi phụ một họ chu nam tử kiến công lập nghiệp đến lúc đó triều nguyên quốc sư vậy đã thuận theo số trời ở lui ngươi đi đem như có thần trúc trẻ tuổi đạo sĩ nghe vậy trong mắt tuy có dãy r u ộ cuối cùng hóa thành một âm thanh chán nạn thở dài hắn hiểu được sư phụ cùng đại sư lời nói không loa trật tự là trên trời những tiên nhân kia coi trọng nhất đồ vật bọn hắn nếu là cưỡng ép can thiệp sẽ chỉ dẫn đến diệt thế đại kiếp phát sinh mà l i ê n tại một tăng hai đạo nghiêm nghị nhìn qua dưới thành chém dứt lúc thời khắc này v ề nguyên thành bên trong thành đông dinh thự bên trong liều tinh văn thần sắt suy sụp tinh thần tựa tại góc tượng ta không có điên thiên nhân nhất định tồn tại nhất định tồn tại liều tinh văn trong miệm thì thầm độc lấy và vệ tia máu trong đôi mắt chỉ còn lại chấp nhất hắn giờ phút này đâu còn có hôn hoa kia hạc phát đồng nhan tinh khí má Đã tại i d ngay h t bên ngoài mơ đêm hồ v chép viết tiên n h â liêu tinh văn trong lòng tin tưởng nếu là mình đi ngoài thành đơn giản chỉ là thêm một cái nhất lưu cao thủ nhưng nếu có một khả năng nhỏ nhoi đợi đến tiên nhân hồi tâm chuyển ý trở về đem trực tiếp cải biến toàn bộ chiến cuộc kia là so thêm ra một trăm một ngàn thậm chí một vạn cái chính mình cũng trọng yếu hơn sự tình vạn nhất vạn nhất tiên nhân trở lại rồi đâu ý nghĩ này như là ma chú chống đỡ lấy hắn sớm đã mỏi bệnh không chịu nổi thân thể cùng gần như sụp đổ tinh thần hắn dùng lực bóp lấy b ắ p đùi của mình móng tay ham sâu ra thịt không thể ngủ tuyệt đối không thể ngủ ngủ thiết đi liền có thể bỏ lỡ trong đ ì n h viện mỗi một phiến lá rụng phiêu linh mỗi một sợi gió nhẹ phất qua thậm chí góc tường dế mèn kêu khẽ cũng có thể làm cho hắn như chim sợ cảnh cong giống như run lên bần bần vận đục ánh mắt gắt gao liếc nhìn quá khứ mà liên t ạ i liêu tinh văn k h u tọa đình v i ệ n thời điểm ở nơi này đa chiều ma trận b i ể n ở trong lại một lần nữa sẽ ra không có trận tự biến động tại trải qua thời gian một ngày làm lạnh sau này cái này do vô hạn tầm chỉ số tháp tạo thành n ờ n ờ dai dù bị bắt đầu rồi lại một lần không có trận tự và mẹo theo và mẹo cái này mỗi một cái thế giới vị trí đều xảy ra một lần chuẩn bị hắn chuẩn bị sau này toàn bộ vũ trụ ma trận lập phương biện số lượng lần nữa xuất hiện một vòng tăng vọt mà phương sán chỗ thế giới vị trí lại một lần nữa biến hóa một cái khác biến động sau thế giới hướng phương s á n bổ sung trên lý luận tới nói ở nơi này vô hạn t ầ n g chỉ số tháp thế giới không có trận tự biến động về sau nếu là phương s á n muốn trở lại bản thân rời đi cái kia thế giới võ hiệp sát xuất là một nn nhưng là làm phương s á n muốn trở về lúc hắn lại vừa v ậ n dung đến rồi bản thân mong muốn trở về thế giới võ hiệp ở trong còn như tại sao lý do chính là khổ tận cam lai trong lòng tin tưởng sẽ trở về phương s á n thậm chí vì phòng ngừa thế giới vị trí xuất hiện biến hóa trực tiếp mang theo phương thư nguyện đi tới ban sơ xuyên qua mảnh kia rực rậm tùy theo chờ phương xán kịp phản ứng lúc xung quanh thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa dương dậm lý trưởng ra khỏi phòng phòng bóng cây xanh bị thảm trải sàn bao t r ù m cổ thụ hóa thành t r i ệ u trọng lực tường nham thạch vặn vẹo làm ư ờ n g ư ờ n g mà nguyên bản sinh trưởng đoá hoa cây cối bùn đất thì giống như trong phim ảnh c h u y ể n trận a nỉm i bình thường thư hóa trốn vào hư vô Úc, trở lại rồi phương sán nắm phương thư ơ ngồi n g u tay nhìn xem trong phòng một dạng bày biện thần sắc bình thản đến chuyện đương nhiên nói Thừng, vẫn là ban đầu thế giới phương thư nguyện nắm chặt lại bản thân đôi bàn tay trắng như phấn áp chế trình độ giống nhau như lúc vất quá bên ngoài là cái gì tình huống phương sáng nghe bên thai không ngừng chuyển tới tiếng chém giết nói mới rời khỏi một ngày cũng đã bắt đầu công thành sao hai người đối thoại giống như như kinh lôi vang vọng ngoài cửa khô tọa liêu tinh văn trong thai đối phương nguyên bản có chút mệnh mỏi hai mắt đống nhiên trừ lớn tiên nhân trở lại rồi tiên nhân trở lại rồi ha ha đại tống được cứu rồi liêu tinh văn cơ hồ cùng h ỉ từ dưới đất trống lên một đêm khô tọa để hắn suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất nhưng vẫn như cũ cùng nhận đi tới cửa quỷ xuống nói tiên nhân tiên nhân các ngươi cuối cùng trở lại rồi mặc dù trong miệng gấp hô nhưng lão nhân lại cẩn thủ bàn phận rất sợt tới tiên nhân không nhanh không dám vội q u ô n đẩy cửa phòng ra chỉ ở cổng chờ đợi n g h e ngoài cửa thanh âm phương sán giật mình đưa tay mở cửa lớn ra tùy theo lập tức bị ngoài phòng cái này mặt như đồ trắng lao giả bộ dáng kinh động đến chỉ cần hơi tưởng tượng hắn liền đại khái có thể tin tưởng bản thân đột nhiên không từ mà biệt s o đối phương hạ tràng trong lòng không khỏi thang nhẹ mà lao giả khi nhìn đến phương sán nháy mắt cả người liền giáp thanh âm khẳng khẳng không ngừng dập đầu nói t i ê n sư cứu mạng cầu ngài xuất thủ rộng thi thần t h n g mau cứu thành bên trong dân chúng đâu còn không co đánh xuống phương sán liền nâng tay trực tiếp dùng tâm tướng đem đối phương cả người đỡ dậy không cần nhiều lời ta đã biết người khó xử còn dư lại sự giao cho ta theo câu nói này liền lao giả liền giống như nuốt vào một viên thuốc c ă n g thần thần sắc b u n g l ỏ n g nhịn cả đêm tinh thần tại vui mừng liền cơ hồ muốn mất đi nhưng hắn rất nhanh liền gắng gượng tinh thần đẫu nhiên cắn đầu lưỡi một cái đem chính mình bất tỉnh ngày hôm qua phương sán rời đi vô biên sợ hãi để hắn sợ hãi đây chỉ là một n g ộ n chờ mình ngủ lấy sau này hết thảy đều không còn tồn tại vừa nghĩ tới đó hắn tay cơ hồ là dùng bóp giống như n ắ m phương sán thủ đoạn thần cầu thiên sư lão lão hủ cũng cùng ngải cùng nhau đi đầu tường thành chứng kiến tiên sư đại phá quân địch phương sán nhẹ nhàng gật đầu đối một bên thiếu nữ nói người ở nơi này chờ lấy ta đi một chút trở về dứt lời không đợi phương thư n g u y ệ t trả lời phương sán cả người đã dùng tầm tương kéo lấy lao giả hướng về thành tây mà đi cùng lúc đó tại thành đông vị trí vô số quân mông cổ đã từ tông vương phá mở trong cửa hang tràn vào chính cùng quân tống chém giết lấy dân chúng trong thành đã loạn thành một đoàn chạy từ phía nhưng thân ở trong thành những người này lại có thể giấu đến nơi nào đi chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem thành việc tang của mẹ khó chống cự tống binh bị mông cổ quân điên cùng chém giết tại tông vương cùng quốc sư hai người cộng tắc bên dưới giang hồ hiệp sĩ nơi này rất có tử t h ư ơ n g mà mông cổ quân lại giết chết không hết đó cho dù là người hán bên trong mạnh nhất đại tông sư giả quy c ả n v ậ y miệng đầy máu tươi lộ ra bại thế đông đông đông ngay tại tông b ư ơ n g tay cầm to lớn đầu người thô côn sắc không ngừng đổ sát quân tống trên dưới lâm vào tuyệt vọng thời điểm giống như nổi trống giống như tiếng vang trầm trầm từ đằng xa chuyển đến thanh âm kêu ban sơ là như thế trầm thấp dần dần bắt đầu cao vút giống như lôi đ ỉ n h tùy theo càng lúc càng gần chấn động càng lúc càng nhanh vẹn vẹn trong khoảnh khắc tại vô số mông cổ quân têu thảm ở trong một cái thiếu niên áo trắng từ b c h ư ơ nhưng g 552, vô ạ n đang nguyên. Thần Chi Một, Chi h c Nộ. ơ 552, vô hạn đang nguyên. theo ầ đầy. n Nộ. Một, về nguyên thành bên ngoài, đều giết múc trời. Mặc dù trời sáng khí trong, sát chẳng、đấy. Nhưng Chi múc Mặc khí h giết trời. trời Một, tèo tốt vế dù sát nông cụ quốc sư rộng thi pháp lực quân tống s i tốt chỉ cảm thấy hai mắt mông l u n g một mảnh đ ề giai、si、s i tốt ngay cả xem mắt cũng vì đó khó khăn dù là võ giả nội l u n chất khí vẫn như cũng cảm thấy s á t trời ưu ám phản ứng dần dần chậm chạp h i ệ quốc sư lại dựa vào hỏa lôi phong thủy thiên h i ệ tứ tượng thay nhau hướng quân tống diệt đi tử thương lập tức hơn bạn quân tống giống như đ ợ i làm thịt cựu non bị minh quân tàn sát trong lúc nhất thời phòng thủ nhất nghiêm cửa đông tại mông cổ quốc sư cùng tông vương liên thủ ngược lại b ả y b i ể n ra nghiêng về một bên bại thế mà liền tại quân tống sắc bại quân thời khắc thoáng chốc ầm ầm giống như cựu thiên lôi đình ầm vang rơi xuống đất tóc trắng m u ố i loạn phương sắn hai chân bỗng nhiên tại mông cổ binh sĩ trùng sát quân trận bên trong vẹn vẹn trong trước mắt đại đ ị a đ ầm vang vỡ vụn vô số đá vụn ở hắn trà đạc bên dưới khối khối nổ tung đại đ i ệ tại giữa tầm mắt liền giống như n u vòng nhảy giường giống như bỗng nhiên bắn lên. cái này cực nhanh xung lượng trực tiếp đem phạm vi mấy chục mét bên trong vô số mông cổ binh sĩ nhục thể để ép thành thịt băm tại mông cổ quân vô số kêu thảm bên trong vô số tứ chi cùng mảnh vụn phóng lên tận trời tràn ngập ra nồng đậm đến tan không ra tầng tầng sương máu là ai giờ phút này tôn vương mang theo một k i a khó có thể tin nhìn về phía kia bị dày đ ặ p đụi bặm cùng huyết khí bao k h o a trung tâm loại trình độ này công kích tuyệt đối là siêu v i ệ t đại tôn sư cấp bậc đường thế tối cường giả thế nhưng là tôn vương dùng không thể tin ánh mắt nhìn lại quốc sư vậy nhìn ra đối phương k h n g hiểu không phải nói mông cổ thiên mệnh sở quy cho nên trung nguyên những cái kia tồn tại đều ẩn thế sao cùng mông cổ một phương kinh hãi hoàn toàn tương phản đầu tương thành quân tống nhất là những khổ kia khổ c h ố n g đỡ g i a n g hồ hiệp khách nhóm trong lòng đ ố n g nhiên cháy lên một kia hy vọng dạ quy càn ho khăn máu ra sức nhìn về phía kia bụi mủ tràn ngập c h i địa tâm đạo chẳng lẽ quân tống thật sự thiên mệnh chưa hết cho nên có tiên nhân giúp đỡ liên tục phổ thông quyền ngay tại mọi người hướng tới thời khắc kia vởn quanh bao vây lấy phương sán bụi bặm xương ngõ ẩm vang bạo tán một đạo cao ngất mạch thi bóng người rõ ràng hiện hiện tóc trắng không gió mà bay tay áo bay phất phới chính là phương sán hắn sát mặt trầm tĩnh như nước bình tĩnh nhìn xuống xung quanh không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo dựa vào lấy tuyệt đối n g h i ề n ép tính lực lượng phương sán nắm đấm hóa thành ngàn vạn tàn ảnh vẹn vẹn trước mắt liền bung ra mấy trăm thước mạnh mẽ năm đấm hướng bốn phương tám hướng quần b ã o bung ra kinh khủng khí kình tại thôi tóc h giới lấy phương sán làm hạch tâm hóa thành một cái mắt trần có thể thấy hình tròn lồng khí ẩm vang nổ tung áo nguyên bản lưu động khí lưu hóa thành lớp kín tuyệt đối nghiêm mật kiên cố khí tưởng lấy mấy lần ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm gây người nát. Theo kinh khủng nát. kinh tiếng nổ, tường những Theo khí hết thể chê không đi đều qua, ngăn cản đều được chê cười. Bất kể là không sợ ầm n binh h vẫn ầm thạch, hoặc là công thành t hoặc công là n ầm đều ở đây tiếp xúc h ầm nát, hóa ầm ầm ầm ầm ầm ầ r ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm n g ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ n ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm t r ầ n ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm nhìn xem kia giống như tử thần giống như khoảnh khắc thu hoạch mấy ngàn người thiếu niên tóc trắng tất cả mọi người đều lâm vào trầm m ặ t ở trong người đ á n g c h ế ta thấy vô số tinh nhuệ chết thảm thông vương trong miệng phát ra một tiếng gào rú hai mắt một mảnh đỏ thấm vốn là bắp thịt quần quận giữ t ậ n nhục thể khối khối nô lên phát ra dợn người xương cốt b ạ o hưởng nguyên bản liền khôi ngô như núi thân thể cạnh lần n ữ a c ấ t cao nở lớn ngắn ngủi nháy mắt thân thể của hắn liền trướng đến mười thước vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra khí tức liền để xung quanh võ giả cảm thấy tát thở cho ta lan đi hắn bước ra một bước đại địa dạn nước ra một vài thước sâu hố nhỏ. n g a n tại s u n g phong đường dẫn bên trên dạ quy cản giờ phút này trong mắt hắn đã như sâu kiến dạ hiến còn sót lại tay lớn tùy ý v u n g lên người kia đầu thô nằm đấm mang theo nghiền nát sơn nhạc uy thế quét ngang mà ra Phúc! dạ quy cản căn bản không kịp phản ứng chỉ cảm thấy một c ố căn bản là không có cách chống c ự cự lực đánh vào đ ộ i vàng đón đỡ trên hai tay giang dắt càng tay ứng tiếng mà nát trước đó còn có thể miễn cưỡng đỏ sức dạ quy cản ngay cả một kích đều không thể ngăn cản cản g ư ờ i hắn như là bị công thành truy chính diện đánh trúng máu tươi còn phun giống giống như rượu đứt dây bay rứt ra ngoài mấy trăm trượng đập ầm ầm tại trên t mang theo ngập trời r ế t chóc hung uy tông vương giã hiến đem hung hãn tự quang nhìn chăm chú xa xa thiếu niên dưới trạng thái này mặc dù lực lượng tăng trưởng mấy lần nhưng hắn p h ọ mệnh cũng sẽ cực tốc hao tổn khoảng trưng giải phóng trạng thái dưới thời gian một nén hương liền sẽ đốt đi hắn lâu năm p h ọ mệnh cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng d i ễ t sát cái này cường định nghĩ tới đây hắn dùng giữ tợn mắt chăm chú nhìn xa xa thiếu niên nói tiểu tử ngươi bắt giữ muốn từng cây bẻ gãy ngươi sướng huyên viên nói cái gì đâu thử ra hiến lời nói chưa dứt bên dưới một đạo màu trắng kích sóng từ phương sản trong tay mạnh mẽ ném ra ngoài lưu động đại khí bị hắn mạnh mẽ bóp thành thực chất sau nhẹ nhàng ném ra ngoài vẽ ra trên không trung đường vòng cùng sau nháy mắt xuyên thấu ra hiến đầu lâu liền có như bóng chảy xuyên thấu đơn bạc tràn giấy ra hiến đầu lâu bị nháy mắt xuyên thủng không khí mang theo khủng bố động năng dù chỉ là chơi qua vậy trực tiếp đem hắn thân thể đ ố n g nhiên sẽ mở một kích phía dưới một khắc trước còn hung bi ngập trời ra hiến giờ phút này phần bụng trở lên bộ phận đã hoàn toàn biến mất hóa thành tản mát bùn bẩn mà hai con đứng ở tại chỗ hai chân đang nhẹ nhàng lay động sau ầ m vang đổ xuống so trước đó càng thêm thâm t r ầ m tính mịch gió tựa hồ cũng đình chỉ lưu động liên thành trên đầu quân tống vừa mới cháy lên gieo họ đều cắm ở trong cổ họng tất cả mọi người há to miệng con mắt trợn lên cơ hồ muốn nứt mở khó có thể tin nhìn xem mảnh kia bị máu đen thẩm thấu thổ địa nhìn xem cô kia khổng lồ mà không trọn vẹn ma thân một chiêu chỉ một chiêu thế nào khả năng chỉ có một chiêu hiện trường tất cả mọi người đều lộ ra gặp quỷ biểu lộ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai vô hạn đa nguyên thần chi nộ hai chương năm trăm năm mươi hai vô hạn đa nguyên thần chi nộ hai cái này sao khả năng v ư ơ ngài chết r Chỉ một chiêu là chi t liễu lao tiền bối trong miệng tiên sư lời vừa nói ra hiện trường giang hồ hiệp khách rực rỡ hiệu ra đối với hôm qua t r ạ n g vạm tối kia vừa ra náo h kịch bọn hắn đương nhiên biết rõ trong lòng bọn họ chỉ coi đây chẳng qua là lao nhân tinh thần áp lực quá lớn mà ra đ ậ u g kinh không có làm thật cũng liền coi là một cái đàm tiếu kết quả tối hôm qua trong miệng kia không tồn tại tiên nhân giờ phút này lại trực tiếp h à n thế lập tức để hiện trường giang hồ hiệp khách trong lòng ngũ vị tạp trần trên đầu thành ngắn ngủi tĩnh mịch sau là núi lửa bộc phát giống như cuồng hỷ thiên sư thần uy chơi phù hộ đại tống thiên sư và thuế giết giết sạch thác tử quân tống si khi nháy mắt bị nhen lửa đến rồi cực h ạ dạ quy càng không để ý trọng thương kích động đến toàn thân rút rút y khàn g ọ n g kiệt lựa quát các tướng sĩ thiên sứ ở đây theo ta giết địch một tên cũng không để lại phản công kèn lệ n h tại thời khắc này thổi lên phương sán ánh mắt bình tĩnh bét qua lâm vào hỗn loạn cùng sợ hai mông cổ đại quân cuối cùng rơi vào nơi xa cái kia sắc mặt trắng bệnh mông cổ quốc sư trên thân ánh mắt kia hờ hững như xem sâu kiến tại phương sán nhìn chăm chú cả một đời gặp qua sóng to gió lớn quốc sư chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhút a vậy mà đứng vững hắn chật vật mở miệm dùng hơi có vẻ thanh em khàn khán nói đạo hữu là cái nào nhất phái truyền nhân có chút không tuân quý củ quy củ phương sán thần sắc khẽ nhúc ních đang muốn phóng ra bước chân nhẹ nhàng dừng lại lông mày cao lại ý gì đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn trông về phía xa chỉ thấy nơi xa có một phật một đạo hai người sĩ ngay tại bước nhanh bước vào chiến trường ở trong chỉ thấy bên trên bầu trời một tăng một đạo chân đạp hư không như giống trên đất bằng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về nơi đây bay lượn mà tới tăng nhân kia thân mang màu xám tăng ý ỉ khuôn mặt tiểu t ụ dáng vẻ trang nghiêm mỗi một bước bước ra dưới chân phẳng phất có kim liên hư ảnh nở rộ phản âm ẩn ẩn ẩ đạo nhân kia h ạ n phát đồng nhan thân mang đạo bảo màu xanh tay cầm phát triển quanh thân thanh khí lửa lở tiên phong đạo cốt cảnh tượng kỳ dị này để ngay tại chém giết hai đầu tất cả đều lâm vào kỳ dị dừng lại hôm nay cái này chiến cuộc ở trong gia nhập biến số tựa hồ có chút nhiều rồi hai người không nhìn phía dưới hỗn loạn chiến trường ánh mắt thẳng t ắ p khóa chặt phương sán ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng thậm chí là một tia không dễ dàng phát giác chất cứ cuối cùng hai người rơi vào mông cổ quốc sư bên người không xa ẩn ẩn cùng phương sán hình thành thế rằng co vẹn vẹn mấy hơi thờ giữa tia phật đạo hai nhà liền cùng quốc sư đứng chung một chỗ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua phương s á n hai người các ngươi hẳn là người hắn a phương s á n nhìn về phía một tăng một đạo trong mắt không hề bận tâm nói vừa rồi toàn bộ hành trình đứng ngoài cuộc hiện tại ta giết kia tông vương các ngươi cùng mông cổ quốc sư đứng chung một chỗ y muốn như thế nào a theo phương s á n lời nói lạnh như băng trên đầu thành dạ quy cản cùng đông đảo giang hồ h i ệ p khách quân tống binh sĩ tất cả đều dùng khó có thể tin tiếp theo tràn ngập phẫn nộ cùng khinh bị ánh mắt g ắ t gao chừng mắt về phía kia một tăng một đạo như tiên sư lời nói làm thật hai người này vừa rồi lại một mực thờ ơ lạnh nhạt giờ phút này lại đứng ở địch quốc quốc sư bên người cái này chẳng phải là trần c h ù i hán gian hành động bị vô số đạo ánh mắt phẫn nộ tập trung kia một tăng một đạo trên mặt đều là đ ắ g chát lao đạo hít sâu một hơi nhìn về phía phương s á n ngựa khí trầm trọng mang theo một loại bất đắc d ĩ cùng quyên nhủ thí chủ n g ư ơ i ngươi thật sự là xông ra gì thiên đại h o a rồi cái này đại tống không thể cứu a ngươi cưỡng ép lịch thiên cải mệnh tất nhiên bị thiên phạt hai người lời vừa nói ra hiện trường quân tống cơ hồ bạo tẩu nếu như không phải hai người ra sân quá mức thần bí thêm nữa phương xán tại tới nói chuyện cơ hồ muốn lên đi tới liều mạng bọn han phí hết tâm huyết dùng hết tính mạng thủ thành lại bị nhẹ nhàng một câu đơn giản không thể cứu v ủ bỏ rồi tới tương phản xem như thuần túy người ngoài cuộc ứng lao giả mời gia nhập cái này phương chiến trường phương sán đạo rất muốn biết rõ bọn họ lý do nói úp ta lại muốn nghe một chút cái gì là thiên phản lời vừa nói ra ba người trên mặt lộ ra lộ ra kinh ngạc kia phật thí chủ tu hành đến nỗi này cảnh giới trưởng bối trong nhà hoàn toàn không có cáo chi cái gọi là thiên phản ta nếu như nói trước đó bọn hắn còn cảm thấy phương sán là một bầu n h ữ n h u y ế t liều lấy tính mạng cũng phải vì hắn thất mà chiến lời nói giờ phút này chính là thuần p h hết ý kiến tu hành cho tới bây giờ cảnh giới thậm chí ngay cả cái gọi là thiên phạt cũng không biết cái này lăng đầu thành bốc đồng lỗ mãng liều lĩnh đến tột cùng là thế nào luyện đến bây giờ đừng nói nhảm trực tiếp nói cho ta biết chân tướng của sự thật liên tục bị đối phương câu đấu người lời nói chỗ qua loa tác trách phương sán hơi không kiên nhẫn nói đang thúc giục gấp rút bên dưới đạo nhân kia c ư ờ i khổ một tiếng dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt lạnh lùng chiến trường bên trên vô số quân tống nói cái gọi là thiên phạt tự nhiên là bị thiên chi phạt mà thiên mệnh chính là do phổ tiên tinh tướng đại la thần tiên nhóm đặt làm chúng ta phàm t h c hết thể hành vi tựa như cùng để tuyến con rối đại thế có thể đổi mà nhỏ thế không thể đổi đại la thần tiên nghe tới lúc này hiện trường bao quát tống về làm ở bên trong tất cả mọi người bối rối lại là các tiên nhân muốn bọn hắn chết sao mấy trăm năm trước chính là thiên mệnh t ạ i tống cho nên ngoại tộc xạ mãn vụ sư ở thế phật đạo hưng khởi trúc tống tổ khai phát tình thế mà bây giờ thiên mệnh là thế chúng ta chỉ có thể thuận theo đại thế thậm chí muốn trái lại giúp đỡ mông cổ vậy các ngươi thế nào biết rõ ai là thiên mệnh một bên dạ quy cản hỏi ngược lại toàn bộ đại tiên thế giới chỉ cần bên trên ứng tiên tinh đều có thể tối tăm cùng tiên đ i ệ giao cảm tự nhiên mà vậy liền thu hoạch được đại thế đi hướng mà cầu phật hỏi đạo người tu tới cao thâm có thể cùng phi thăng tiên đỉnh tổ sư đối thoại có thể tự thu hoạch được hắn đưa tiễn chỉ thị hòa thượng nói nâng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nói mà kêu mông cổ tâm vương chính là đại thế bên trong không thể thiếu một viên chính là trên trời ma tinh h à n g thế thì chủ cưỡng ép đem giết chết tất dẫn tới tiên thần tức giận tựa hồ là vì chiếu d i i phật đạo lời nói một tiếng quần quận s ấ m rền tại giữa thiên địa nổ vang t u y theo huyết xác quan mang đem thái dương nhuộn thành toàn màu đỏ tươi một viên lớn đến vô pháp biểu hiện biên giới thân thể bên ngoài vũ trụ hiện, hiện. thân ảnh kia lớn đến vô s o n g thân thể so trên bầu trời hàng tinh còn muốn khổng lồ hắn thân ảnh khổng lồ trực tiếp để nửa cái thiên địa đều thấy được hắn tồn tại đ ề u dùng vô cùng sợ sợ ánh mắt nâng đầu ngắm nhìn là là tu la thần có vô số tộc mông cổ người nhìn thấy thân ảnh kia cùng tượng thần nhất trí phục sức sau này đều nằm dạp trên mặt đất cầu nguyện lên đó nhưng ở về vân thành bên ngoài người sở hữu lại là toàn thân chấn động chỉ vì trên bầu trời viên kia ma thần đầu lâu vậy ma đỉnh lấy một chương mông cổ tông vương bột nhi chỉ cân ra hiến mặt lao đạo bất đắc dĩ lắc đầu nói thí chủ ngươi vừa rồi nhìn như đánh g i ế t kia mông cổ tông vương chẳng những không có cản trở thiên mệnh ngược lại để kia tông vương sau khi chết h ồ n p h á c h quy thiên chân thân đến đây kia bột nhi chỉ c ầ n giã h i ề n chính là tu la thần truyền thế bây giờ ngươi cản trở đại thế sẽ chỉ dẫn tới càng khốc liệt hơn phá hư nghịch tặc ngươi b ổ ồ n chú ý thiên mệnh cản trở mông cổ đại nghiệp tội lôi đang chém vũ trụ bên trong tu la thần thật âm thanh lôi âm chấn động t i ê t niệm để sơn hà biến sắc chỉ là hà hơi liền có thể để bề mặt trái đất vỡ vụn thực lực cơ hồ siêu việt hết thảy một thân thực lực gần như vô cùng phước sán ở phía này thế giới bên trong vẹn vẹn chỉ có thể biểu hiện ra vỡ vụn nhà lầu lực lượng o mà m giờ khắc này cái này tu la thần chỗ biểu hiện ra h uy lực đem xa xa siêu việt phương sán thời khắc này biểu hiện đơn thể đa nguyên cũng không phải là thời khắc này tu la thần nếu là ở ngoại giới chiến lược toàn bộ triển khai một thân thực lực đã đến vô hạn đa nguyên cấp bậc trình độ kinh khủng chương năm trăm năm mươi ba cuối cùng thành thất chuyển vô hạn hộ một chương năm trăm năm mươi ba cuối cùng thành thất chuyển vô hạn hộ một kiệt kiệt kiệt ngoài không gian bột nhi chỉ cân giã hiến lại hoặc là nói tu la thần nhìn xuống tinh cầu phía dưới hết thể tồn tại hắn thân thể là ngưng kết vượt sâu là thiêu đốt hết n g ụ m vẹn vẹn tồn tại bản thân liền làm b ờ n quanh hắn vận hành tinh thần quỹ đạo vì đó chết đi phản phất sau một k h ắ c sẽ bị cái này vô biên chất lượng cùng thần y xé rách thôn vệ so với tia khổng lồ thần khu càng làm cho người ta tắc tở viết đến nơi đây ta hy vọng độc giả nhớ một lần chúng ta vượt tên đài loan tiểu thuyết internet giải một tốt tùy thời nhìn là hắn kia sôi trào cơ hồ muốn đốt sạch đa nguyên lựa giận vì giữ gìn thế giới đường dẫn chính xác hắn phong ấn ký ức với mấy chục năm trước c h u y ể n thế xem như ứng kiếp người quay người với phía dưới thế giới ở nơi này trong mấy chục năm vô số trải nghiệm đối với c h u y ể n thế sau này hoàn toàn mới nhân cách tới nói chính là chân thật trải nghiệm cho nên giờ phút này khi hắn bị phương sán giết một sát nạ p kia tử vong trải nghiệm với hắn mà nói chính là chân thật chết rồi một lần cho nên làm hồn tách rơi vào vô biên địa ngục trước mắt quá khứ chi nhớ của mình nháy mắt bao trùm tùy theo mà đến chính là cảm động lây căm dẫn ngốc trời cơ hội máy mắt tìm về thần lực hắn liền trực tiếp giáng lâm ở nơi này phương thế giới hướng ư ơ n g sáng khởi xướng báo thù giờ phút này tu la thần song mi đ ứ n g đấy máu đỏ hai con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới thiếu niên màu đỏ hai con ngươi trực tiếp xuyên thủng phương sán hư thực nhất là kêu một thân hiện đại phục sức để hắn khỏe miệng liệt lên giận quá mà cười nói ha ta tưởng là ai chứ nguyên lai là một cái thực lực sắp tấn thăng nhân tiên tu sĩ hơn nữa còn là từ cái khác đa nguyên vũ trụ lén qua tiến bảo là ai nhường ngươi đảo loạn càng h ô n vỡ v ụ n nhân quả dẫn đến chư thế không yên theo lời nói đại khí bị khuấy động đánh tan phía dưới vô số sinh linh trong mắt hết thầy đều lộ ra sợ hãi kia là nhìn thẳng thần nộ hoảng sợ dạ quy càn chán nản ngã trên mặt đất nguyên bản sinh ra hy vọng giờ phút này toàn bộ tiêu tán vô số quân tống vậy mắt hiện tuyệt vọng đối diện thế nhưng là đứng một vị thần m ì n h bọn hắn sở hữu hành động đều là tại cùng thần tác chiến người cái này tiên h đ ị a tội nhân nhìn như vì nước vì dân lại bởi vậy hại vô lượng thế giới lâm vào hủy d i ệ t thời không đ ĩ n h h à n g không còn để vô tận bình minh tương lai vỡ vụn tu la thần vẫn như cũng dùng sắc bén lời nói đối thiếu niên phát ra ở nơi này sâu kiến trước khi chết hắn muốn để đối phương cảm nhận được cực đoan sợ hãi cùng hối vận đối phương cái gọi là chủ nghĩa anh hùng kỳ thật mới là trở ngại thế giới tồn tại kẻ cầm đầu hắn muốn cái này sâu kiến trước khi chết nhấm nháp sâu nặng nhất hối hận hắn muốn để cái này cái gọi là anh hùng tại chân tướng nghiền ép b ê n d ư ớ i đánh bác l ấ y toàn bộ thế giới thoá mạ đi hướng kết thúc vâng không đây chẳng phải là để cho mang theo bi tráng hư danh chết đi không cần trưng phải đồng ý một cố minh mông mô s o n g siêu việt nhận biết thần n i ệ m d ò n g lũ thô bạo xâm nhập phương s á n g cùng với phía d ư ớ i chiến trường bên trên mỗi một cái sinh linh ý thức chỗ sâu cho dù là phương s á n g ở nơi này siêu việt giới này quy tắc cực hạn lực lượng trước mặt tinh thần phòng ngự vậy xuất hiện ngắn ngủi trì trệ chỉ một thoáng phương xán trước mắt chiến trường huyết xác bầu trời khổng lồ thần cu toàn bộ rút đi nhan sắc hóa thành hư vô tiếp theo một cái trước mắt một bản mấy trăm trang thư tịch ở trước mặt hắn hiện hiện một bản nặng nghề cổ pháp tản ra tuyên cổ bên ngông khí tức to lớn thư tịch vô thanh vô tức lơ lửng ở trước mặt hắn ám kim sắc b ị a sách bên trên bốn cái ẩn chứa vô tận quy tắc chi lực thần văn sáng dự sinh huy nhân loại sử thi đây chính là thế giới đi hướng một cái lạnh leo cứng rắn thanh â m từ phương sán phía sau chuyển ra tu la thần t h ư ờ n g nhân tỷ lệ thân thể tại phương sán phía sau lạc yên xuất hiện không có để ý hậu phương ra hoặc kia ở nơi này thế giới tinh thần bên trong phương sán nâng tay trực tiếp cầm lấy sá theo o à n bộ s á c tu la thần lời nói thư tịch đi tới bốn mươi ba trang phương sán ánh mắt nháy mắt tập trung ở một hàng văn tự phía trên công nguyên năm một nghìn hai trăm bảy mươi ba tháng một mươi ba ngày bốn giờ tị hai khắc m ô n u cổ tông vương bột nhi chỉ cân ra hiến phá về nguyên thành thành chủ dạ quy cản lực chiến để nợ nước tu la thần chỉ vào kia một đoạn lời nói băng lãnh như l a u thấy rõ ràng rồi bởi vì ngươi ta chết rồi ngươi tự cho là đúng anh hùng hành động cưỡng ép bóp méo lịch sử ngươi cho rằng ngươi ở đây cứu vớt không ngươi là tại phong thích đủ để bị diệt hết thể ung thư ngươi biết sẽ phát sinh cái gì sao các ngươi những n à y đến từ vực ngoại người nhập cư trái phép dù sao cũng nên rõ ràng tế bào ung thư là vật gì à nếu đem cái này ma trận đa nguyên vũ trụ coi là cơ thể người mà một phương thế giới này chỉ là vũ trụ một tế bào lịch sử đi hướng nếu là phát sinh không thể dự đoán biến động thuận tiện như nhân loại tế bào phát sinh ung thư di căn phía sau lời nói tu la thần không nói nhưng phương sán cũng đã hiểu ngầm trong lòng cái gọi là tế bào ung thư là do tế bào bình thường tại phân liệt lúc tại các loại nhân tố tác dụng dưới n ộ t biến dẫn đến mất khống chế hình thành ác tính biến dị tế bào mà cơ thể người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ sinh ra chút ít ung thư di căn tế bào nhưng những ngày tế bào đại bộ phận không có cơ hội bị tích lũy mà là sẽ bị người thể tự thân hệ thống miễn dịch cho thanh trừ nếu là đem cái này đa nguyên vũ trụ coi là cơ thể người vậy cái này vũ trụ nguyên bản tốt đi h ư n bị phương sán sửa đổi chính là phát sinh không thể vũ trụ ác tính đột biến cho nên tiếp xuống tiếp xuống cái này toàn bộ vũ trụ cũng sẽ ở đa nguyên vũ trụ hệ thống miễn dịch không chế bên dưới không còn tồn tại tu la thần cười lạnh nói mà lại dù là không có cái này cái gọi là hệ thống miễn dịch ngươi liền có thể cứu được về nguyên thành cái này toàn bộ đa nguyên vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây vô hạn phân liệt hướng ngoại vô hạn quyết trương ngươi cứu liền chỉ là cái này một cái vũ trụ đem ta giết chết sau này về nguyên thành tại ngươi xuất hiện trước đó vũ trụ đã không biết phân liệt bao nhiêu lần k vô số nhiều cái phân liệt về nguyên thành cùng với vô cùng vô tận tương lai nguyên căn bản là không có cách can t i ệ p nhưng cùng lúc ngươi vậy sẽ thu hoạch được hủy diệt vô hạn vũ trụ tội danh bởi vì từ ngươi đem ta giết chết về sau chỗ phân liệt vô hạn vũ trụ đều sẽ bị hệ thống miễn dịch cho thanh tẩy theo tu la thần lời nói tại phương s á n trước mặt hiện ra vô số hình tượng kia là vô số vẫn như c ũ bị quân mông cổ chỗ xâm lược trong vũ trụ về nguyên thành vô số quân tống bị tông vương cùng quốc sư dẫn đầu mông cổ quân một phương chỗ vây quét còn bên kia thế giới phương s á n đem tông vương giết chết trước mắt liền trực tiếp phân liệt ra vô hạn thế giới ở nơi này chút phân liệt ra sau kế thế giới bên trong mặc dù tông vương chết đi nhưng mông cổ vẫn như cũ có quốc sư tồn tại mặc dù quân tống vẫn như cũ nỗ lực chống cự nhưng cũng khó thoát đ ạ i thế nói thiện ngươi là thế giới hủy diệt đồng loá nói ác ngươi lại muốn mang lấy kia gà mở chủ nghĩa anh hùng làm một chút ngây thơ biệt thiện tu la thần dễu cận ngữ tại phương s á n vang lên bên thai lập tức cái này đến cái khác người ở nơi này hư hảo thế giới bên trong xuất hiện đều dùng bất đồng ánh mắt nhìn hắn ở trong nháy mắt này không chỉ là phương s á n tu la thần không hề cố kị hướng sắp hủy diệt tình cầu báo cho chân tướng toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều biết bản thân sắp chết đi sự thật dạ quy càn cười khổ nhìn xem phương sán trong mắt tràn đầy chán nản tiên sư trăm năm sau hoa hạ vậy mà lại lại xuất hiện bách t ộ c một nhà chúng ta cái gọi là chống cự chẳng lẽ tại hậu nhân trong mắt chống cự dung hợp tội nhân sao ta sai lầm rồi sao liêu tinh văn thì thầm nói là của ta cố chấp làm cho cả thế giới là út đáng chết ra hỏa chính là n g ư ơ i cái này ác ma làm hại tất cả chúng ta đều phải chết thế giới một chỗ khác người da trắng giống giận chúng ta mông cổ thống nhất đại nghiệp lại bị ngươi ngăn trở mông cổ quốc sư ánh mắt hung ác nham hiểm gầm nhện ó i thí chủ ngươi chấp n i ệ m hại thế giới hiện tại tất cả mọi người đem rơi vào vô gian địa ngục kia xuất hiện ở chiến trường bên trên tăng nhân thi t h ầ m chương năm trăm năm mươi ba cuối cùng thành thất chuyển vô hà nội hai chương năm trăm năm mươi ba cuối cùng thành thất chuyển vô hà nội hai giờ phút này phương sán đối mặt chính là toàn bộ thế giới chỉ trích nghìn g ư ờ i vạn phu ước phu chỗ chỉ ở nơi này do tu la thần thiết lập tâm linh liên kết bên trong toàn bộ thế giới đều ở đây đối với hắn tiến hành chỉ trích vô số oán giận lời nói tại phương sán bên thái vang lên những này bởi vì phương sán hành vi mà lọt vào thai họa ngập đầu chúng sinh hận không thể ăn sống h ắ n thịt mà tùy theo tu la thần thỏa mãn nhìn xem một màn này trong mắt đều là đắc chí vừa lòng trong miệng phát ra c h à o phúng cười như đ i ê n chỉ có để cái này tự cho là đúng anh hùng rõ ràng c h ầ n tướng mới có thể tiêu tan hắn chết mối hận đợi phương sán mang theo tuyệt vọng chết đi hắn mới hoàn toàn ngôi giận a mà đón xung quanh nhìn hằm hẳm phương sán sắc mặt toàn bộ hành trình nghiêm nghị không bị chúng sinh hận ý mà thay đổi chính như ngay từ đầu chỉ là đáp ứng liêu tinh văn thỉnh cầu mà cứu về nguyên thành một dạng thế giới hủy diệt nốt tại này trước đó không biết chút nào hắn có cái gì quan hệ bất quá ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi ba cái gì phương sáng nâng đầu nhìn về phía đắc ý tu la thần làm cho đối phương mừng n ộ nếu như không phải ngươi nói cho ta biết những này ta còn không biết vẫn còn có như thế nhiều thế giới muốn bị ta cứu bớt phương sáng nhẹ nhàng nắm chặt n ắ m đấm nếu như ngươi không có xuất hiện nói không chừng cứu xong thế giới này sau này ta rồi rời đi không có cơ hội hiểu rõ như thế nhiều những người này hiện tại không cảm tạ ta rất bình thường bởi vì ta còn không có chân chính cứu bớt bọn họ phương sáng cười nâng lên nằm đấm chờ ta đem sở hữu ngăn cản tại trước mặt tà ác phá diệt sau này ta sẽ để những người này quỳ cầu ta tha thứ bọn hắn dứt lời tại mọi người tràn ngập phẫn nộ ly t ý ánh mắt cựu hận bên trong phương sán nắm chặt nắm đấm ở vang bung ra giang giác một tiếng giống như pha lê dạn nước âm thanh đống nhiên nổ tung trước mặt cái này liên kết chúng sinh tinh thần thế giới lại bị hắn mạnh mẽ ném ra một tia v ế t rách cái này sao khả năng tu la thần mang theo khó có thể tin nhìn xem thiếu niên trên nắm tay vỡ vụn không gian dựa vào lấy vô hạn đa nguyên lượng cấp nhiệt ép thiếu niên cái này lặn vô tận lực lượng làm sao có thể đ ổ i ngóng nhìn trước mặt vỡ vụ n tinh thần không gian tới cùng nhau xuất hiện v ế p rách còn có phương sán thể nội kia thất chuyển g i à n buộc thất chuyển phương sán hạn định có thể đếm được vô hạn a lê linh n sở hữu số tự nhiên t ậ p hợp đây là cái thứ nhất vô hạn cơ số nó vô pháp thông qua bất luận cái gì có hạn đếm được điểm ra đến có hạn vô luận sử dụng bao nhiêu cường đại toán học công cụ đủ múi tên g ỡ ra hẻm h à m số thậm chí cổ bị dây xích kể trên những này tại trước mặt đều mất đi ý nghĩa đến nó đường tắc duy nhất chính là khâm định như là chính phục công lý hệ thống bên trong vô tận công lý t sớm tại i mấy ngày trước đó khi đó vượt qua đấu kỵ chi tội phương sán khoảng cách thất truyền vẹn vẹn cách xa một bước mà giờ khác này muốn lần nữa đột phá với hắn mà nói liền chỉ ở một ý niệm không có chút do dự nào phương sán nắm đấm lần nữa cũng ra ầm hầm tia vết rách nháy mắt bành trướng lần này như vỡ vụn tiếng vang như là trời đất mở ra ước vạn tinh thần đồng thời nổ tung hùng vĩ nổ vang toàn bộ thế giới tinh thần như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly tẩm vang sụp đổ ngay tại tinh thần không gian triệt để tan giã nháy mắt hắn ư tầm nhìn kéo dài vô hạn phản phất có thể đồng thời nhìn thấy thế gian vạn vật quá khứ hiện tại tương lai vô hạn độ khả thi tại hư không bên trong xe lẫn chạy sôi vạn vật trao đổi không ngừng dừng lại tại phương diện vật chất mà là tin tức bản thân của mình hắn thậm chí có thể đụng chạm đến cấu thành thế giới tầng dưới chốt nhất toán học logic nguyên bản thể nội trào lên không tôi h từng để hắn cảm giác tiếp cận cực hạn bành trướng lực lượng nháy mắt bình ổn lại đây không phải biến mất mà là tấn thăng thất truyền sau lực lượng tăng trưởng vĩnh viễn không có điểm dừng cảm giác đói bụng đây là từ trong ra ngoài tuyệt đối địa vị đề cao tâm linh trở nên vô cùng nhẹ nhàng t h ô n g tấu h trong suốt quá khứ sở hữu lo nghĩ hoang mang sợ hãi tại vô hạn quang huy bên dưới tan thành m â y khói cá liệm đáy cạn tương kích trường không rồng về biển lớn giờ khác này tấn thăng thất truyền phương xán triệt để bước vào vô hạn đại môn tùy theo chính là mạnh lên tại đỉnh đầu hắn nguyên bản sớm đã ngừng chuyển sờ dự đ n t r h xuất s ắ c lần nữa bắt đầu lan lộn nhảy b ọ n nhưng giờ phút này phương sán đỉnh đầu sờ dự đ n t r h xuất s ắ c nói là x u ấ t s ắ c nhưng lại càng giống là một cầu bởi vì hắn mặt số đạt tới vô tận nhiều cái mỗi một cái mặt chỉ là trên đó một cái vô cùng bé điểm toàn bộ truyền thừa hiệu quả vẫn như cũ cùng bàn sơ đầu dạng chỉ là so sánh với có hạn thời kỳ cho đua trẻ con giờ phút này sát xuất lại là càng thêm điên cuồng quăng ném làm quăng ném số vì nhất thời lực lượng tiến hành một lần tuyệt đối bành trướng trái lại không vì một mặt thì lâm vào tử vong chỉ là ở nơi này vô hạn nhiều mặt cầu x u ấ t sắc bên trên muốn đạt tới một tỷ lệ vì vô hạn phân một nhưng không đáng kể phương sán trong hai con ngươi tinh quang nói lên khổ tận cam lai、like、thêm điểm sau một khắc trải qua một giây nhảy vọt sau này toàn bộ tròn x u ấ t sắc một đứng ở đỉnh điểm lực lượng phán định thành công trong chốc lát phương sán lực lượng bắt đầu giống như thang duy giống như bay vọt thiết phương sán bước vào vô hạn trước mắt lực lượng vì lời nói đơn thể đa nguyên vô hạn đa nguyên vô hạn hộp vẹn vẹn bước vào thất chuyển một giây về sau thông qua cửa bệnh hắn lực lượng liền đã tới vô hạn hộp chương năm trăm năm mươi b ố vô tận cường giả đi ra cho ta một chương năm trăm năm mươi b ố vô tận cường giả đi ra cho ta một ẩm ẩm không tiếng động rung động theo số đông sinh tâm niệm hiện hiện tại phương sán đột phá thất c h u y ể n máy mắt vô hình chấn động liền c h u y ể n khắp vũ trụ lục đạo toàn bộ đa nguyên t h ư sinh ra ban đầu đến thời khắc này hiếm có dựa vào bản thân không dựa vào cao dai cưỡng ép d ố t vào lấy thuần v í duy tâm võ đạo vượt qua có hạn vô tận có k h ắ c tồn tại toàn bộ vũ trụ đều tại ăn mừng ăn mừng lấy một tồn tại như vậy sinh ra tùy theo chính là phương sán đỉnh đầu nhảy lên xúc sắc đang không ngừng m u ố n may cưỡng ép đem lực lượng vô tận rót vào hướng phương sán cái này sắp nhìn chờ xúc sắc tại dung đến một bề sau cũng không phải là phương sán bản thân lực lượng được ra mà là cùng loại cao duy khái niệm định nghĩa bởi vì chỉ có dựa vào cao duy khái niệm trực tiếp định nghĩa tài năng đánh vỡ vốn có phong b ế tính tựa như có hạn lại như thế nào khó khăn cũng vô pháp đến vô tận bình thường tại đạt tới vô tận sau này sau kế phong cảnh cũng không phải là một phen đường bằng thẳng tương phản vẫn như c ũ có vô cùng vô tận cửa hải khó tại trở n ạ i lấy bọn hắn đột phá mỗi một tầng cửa hải khó khó khăn không thể so với từ có hạn đột phá vô tận muốn đơn giản đa nguyên cường giả đem s ư n g là tuyệt đối hạn mức cao nhất hoặc trung cực bình cảnh mà toán học thượng tướng danh s ư n g vì phong b ế tính phong b ế tính tựa như cùng một cái đối nội tuyệt đối cứng rắn bình thủy tinh trong bình không người nào luận như thế nào dạy bọn đều không thể đối cái bình tạo thành ảnh hưởng nhưng ngoại đ ộ người chỉ cần qua loa dùng sức liền có thể đem đánh nát đó là một loại từ đôi đến đầu vô luận lại như thế nào điệp ra đều không thể chạm đến tuyệt đối chứng lại vô tận sự c h ê lệch so có hạn đến vô hạn muốn rộng lớn hơn nhiều mà giờ khác này dựa vào s ứ c đ ỉ n h trở x u ấ t sắc cùng khổ tận cam lai nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ phương sán có thể làm được từ trên xuống dưới đánh vỡ phong bế tính đến cưỡng ép cất cao tự thân cảnh giới vẹn vẹn một g i â y bên trong tại ném đến một chớp mắt phương sán lực lượng liền từ không đã có đến vô h ạ n hộp văn tự miêu tả chính là vô cùng lần phương đây là một loại vô cùng kinh khủng lực lượng quá khứ tăng trưởng hết thệ so với giờ phút này gần như hư vô mà cái này đối với phương sán tới nói là g i â y thứ nhất thôi chính như hắn tại lục c h u y ể n lúc một dạng phương sán đỉnh đầu xúc sắc trải qua bên trên một vòng q u y số tại nửa dây về sau lại một lần nữa bắt đầu lắc lư đúng vậy lần thứ hai ném xúc sắc thời gian chỉ có nửa giây tại hắn đạt tới thất truyền về sau cái này môn chuyển thửa lại một lần nữa xảy ra chất biến hắn mỗi một lần khí vận t ả n tử ra kết quả thời gian đều là lần trước một nửa mà mỗi lần tử vong sát xuất thì cùng tăng trưởng cường độ tương quan vòng thứ nhất một giây vòng thứ hai 0.5 g i â y vòng thứ ba không 25 giây vòng thứ tư là 0.125 g i â y theo thứ tự suy ra mỗi một lần xúc sắc thời gian đều là bên trên một vòng một nửa làm đối với phương sản tới nói thời gian đi qua giây thứ hai lúc đỉnh đầu xúc sắc đã đầu hàng vô hạn lần nếu như nói dùng tốt liền hướng trong c h ế t dùng đây cơ hồ là cầm khổ tận cam lai làm bộ đến dùng chính là ỉ vào bản thân tuyệt đối bất tử tính hắn mới có ỉ lại không sợ gì chế tạo ra loại này chuyển thừa phương sán có thể cảm giác mình khí v ậ n bởi vì đỉnh đầu x u ấ t sắc mà bay nhanh tăng bọn bành trừng l ấy vì bảo đảm phương sán bất tử khổ tận cam lai tạo thành nồng đậm khí vận khái niệm cơ hồ muốn hóa thành thực chất giờ khác này phương sán chính là vận hóa thân tại trở thành thất chuyển m ộ giây sau hắn lực lượng đem lần nữa tăng bọn vô hạn tầng vô hạn hộp tại trở thành thất chuyển một giây sau vô hạn lần phương vô hạn hộp tại trở thành thất c h u y ể n một nghìn tám trăm bảy mươi lăm giây sau vô hạn giai chỉ số tháp súp không mỗi một lần mạnh lên thời gian đều là trước một lần một nửa mà mỗi một lần lực lượng tăng trưởng biên độ thì viễn siêu lần trước mạnh lên hạn mức cao nhất bởi vì là từ trên xuống dưới khái niệm giao phó cho nên không có bất kỳ cái gì cái gọi là bình cành cản đường cũng là nói lần này đến thất c h u y ể n phương sán g lực lượng để cao so lục chuyển lúc muốn đi nhanh hơn xa hơn chỉ cần hai giây hắn liền có thể từ mới vào thất c h u y ể n tấn thăng làm thất c h u y ể n đ ỉ n h phong đến lúc đó sở hữu ạ lẹ một trở xuống bất kể là có thể đếm được đệ quy số thứ tự vẫn là có thể đếm được không phải đệ quy số thứ tự bất kể là sau kế số thứ tự vẫn là cực hạn số thứ tự chỉ cần bất tại bên trong đảo quanh tồn tại tại lượng cấp bên trên nhiều nhất cùng phương sán s u thế b ì n h mà vô pháp siêu biệt đương nhiên đối với giờ phút này phương sán tới nói hai giây trung quy là quá dài quá dài tại vô hạn chia nhỏ giây thứ nhất phương sán lực lượng tại đến vô hạn một sau vô hình chấn động liền trực tiếp ảnh hưởng rất nhiều m à trận thế giới đây cơ hội là hướng toàn bộ thế giới tuyên cao hẳn đến vậy biểu thị tiếp xuống cái này bao x a ma trận b i ể n đem đối cái này kẻ ngoại lai tiến hành tán khốc vây quét hơi nâng mắt phương sán dùng thuần t í quan sát ánh mắt nhìn chăm chú thế giới mặc dù vẫn là giống nhau thế giới nhưng bởi vì bản thân cái này l ư ợ n g biến đổi phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trong mắt của hắn hết thảy đều có chỗ khác biệt nhẹ nhàng quét qua nơi xa kia từ tinh thần không gian bên trong tăng nhân chỉ là trước mắt không có bất kỳ cái gì tìm tòi nghiên cứu đối phương sở hữu tin tức cùng nhân quả đều ở đây trong mắt cụ hiện liền có như mua sắm danh sách giống như tăng nhân sở hữu tin tức tất cả đều hướng phương sán vẩy ra xư hô đuôi đất giới tính nam phạm mệnh 1195-1273 c ô n g pháp bàn ngược giả diệp tâm kinh trong mắt hắn đuôi đất vô số tin tức cùng nhân quả đều giống như tuyết rơi giống như bay tán loạn sở hữu quá khứ cùng tương lai đều ở trong lòng bàn tay hắn liếc mắt nhìn xuyên đối phương chỗ tu bàn ngược giả diệp tâm kinh chính là đa nguyên vũ trụ phật đà giả diệp sở bàn tặng kinh văn thông qua hàng ngày chăm học có thể làm được đem kinh mạch làm cây tại thể nội tạo dựng ra vô cùng phức tạp khổng lồ chiều không gian kinh mạch internet vậy chính là tờ r e n mỗi tại thể nội cấy ghép một gốc cây loại liền có thể tại cao duy thượng sinh ra vô số độ khả thi liên kết mà trải qua những năm này tu hành b ù i đất đã trong thân thể tạo dựng ra một trăm năm mươi sáu gốc cây đạt tới tờ giờ e một trăm năm mươi sáu tình trạng mà ở trong mắt phương s á n đối phương trừ cảnh giới tu hành bên ngoài quá khứ đến tương lai đ ă m chiêu suy nghĩ sở hữu khả năng đều đã bị phương s á n thu liêm bị một đương nhiên loại này tuyến nhân quả bên trên liếc mắt nhìn xuyên là có cực hạn phải đi trừ phương s á n tự thân sở hữu khả năng cùng cấy n h i ê u sau đạt được trung cực kết quả bởi vì giờ khắp này phương sán còn vô pháp siêu việt từ chỉ nghịch lý tính toán đem tự ta coi là lựa biến đổi gia nhập tính toán sau này sinh ra vô tận tương lai muốn đánh vỡ từ chỉ kia là siêu việt thất truyện thậm chí bắt chuyện cảnh giới đều không thể làm được tuyệt đối thành lũy mà ở liếc mắt nhìn hết bụi đất sở hữu nhân quả sau này phương sán nhìn về phía xa xôi ngoài không gian giờ khắp này ở rộng lớn trên bầu trời tu la thần ánh mắt từ nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay biến thành khó có thể tin một giây trước còn có thể nhẹ n h ó áp chê sâu kiến giờ phút này một thân khí thế lại trở nên thâm bất khả chắc không thể nói nói đến càng là phá vỡ bản thân t Cái những à y nguyên bản tiện tay rất tiện t giống bản có ể thể lấy la lấp lóe lâm nháy này nghiền kiến thành không diễn tùn thần trong hoảng sợ, xung quanh nàn bạn hư không không ngừng phung trào, vô số tồn tại trong nháy mắt dáng lâm này phương chết hóa hủ. theo hư thế tại giới. tạp tu mắt trào, mắt Mà vô sợ, số người này mọc ra tu la thần khuôn mặt bất kể là tướng mạo khí thế hình thể cảnh giới lại hoặc là ký ức toàn bộ đều cùng tu la thần giống nhau như lúc những người này vô cùng vô tận khoảng chừng nháy mắt liền lấp đầy xung quanh hư không cũng còn đang không ngừng gia tăng chương năm trăm năm mươi bốn vô tận cường giả đi ra cho ta hai chương năm trăm năm mươi bốn vô tận cường giả đi ra cho ta hai vẹn vẹn liếc mắt phương s á n liền biết rõ thân phận của những người này chính như cùng thế giới mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bởi vì vô số độ khả thi mà phân liệt đồng d ạ n g những này tu la thần tồn tại liền dựa vào với cái này phương đang u y ê n thế giới cho nên những này tu la thần cơ hồ thời thời khắc khắc cùng thế giới một đợt hướng ngoại không ngừng phân liệt mỗi một lần phân liệt liền đại biểu nhiều vô hạn cái có giống nhau trí nhớ tu la thần sinh ra với thế giới này mà bởi vì phương s á n đánh chết mông cổ tâm v ư ơ n g tiếp sau phân liệt ra thế giới bên trong những này tu la thần đều có được bị phương xán đánh chết ký ức những này có được trí nhớ tu la thần tại phát hiện mình hiện có trong vũ trụ không có phương sán tung tích lập tức liền biết rồi phương sán là kẻ n g o ạ i lai bởi vì chỉ có kẻ n g o ạ i lai tài năng không đi theo vũ trụ phân liệt mà bị sao chép được cho nên những này bị hắn giết chết tu la thần giờ phút này đang từ vô hạn thế giới bên trong tìm kiếm lấy phương sán tồn tại sau t ừ n g cái vượt qua thời không chạy tới giờ phút này t o à n ra ngõ hẹp dù là vũ trụ sau kế vô cùng vô tận nhưng c h ú n g quy có tương đương một bộ phận tu la vương may mắn tìm kiếm đến chính xác vũ trụ tùy theo nhảy vọt mà tới nhìn xem cơ hồ bao phủ toàn bộ hư không tu la thần phương sán trong mắt không có chút nào sợ hãi bởi vì giờ khắp này tấn thăng thất chuyển dây thứ nhất trở thành vô hạn hộp hắn cùng với bọn này tồn tại đã không thể so sánh nổi thời khắc này phương sán đã có thể làm được tự sự tầng bên trên đà kích không nói nhảm phương sán ánh mắt vượt qua mấy chục cây số nhìn về phía chính thất hồn lạc phách liêu tinh văn trên thân tâm niệm vừa động liêu tinh văn cùng tu la thần trên người vô tận tin tức trực tiếp lấy văn tự hình thức trực tiếp triển khai kia là đối phương độ khả thi s ư ơ n g hô liêu tinh văn giới tính nam phạm ệ n h một nghìn hai trăm linh ba một nghìn hai trăm bảy mươi ba công pháp cấu tiên vương cảnh giới phạm nhân xương hô tu la thần giới tính thọ mệnh vô tận công pháp tạo nguyên kiếp cảnh giới nhân tiên trung kỳ ở nơi này nhiều nguyên h ả i nhận biết bên trong chỉ cần chưa từng đạt tới vô tận nhảy thoát thiên nhân giới hạn chính là phạm nhân mà tu la thần kia vô hạn đa nguyên lực lượng thì thuộc về nhân tiên trung kỳ cấp độ nhìn chăm chú cái này một người một thần chi ở giữa chiến lược c h i n h lệnh phương sán trợn được cười nói l ã o đầu ta đưa ngươi một trận tạo hóa được rồi nghĩ như vậy phương sán trực tiếp tại tin tức bên trên đối với hai người khái niệm tiến hành sửa chữa xưng hô liếu tinh văn giới tính nam thọ mệnh một nghìn hai trăm linh ba 1.273 công pháp cấu tiên vương tạo nguyên kiếp cảnh giới nhân tiên trung kỳ xưng hô tu la thần giới tính tuổi tác vô tận công pháp cấu tiên vương cảnh giới p h à m nhân liền giống như tác giả tại thư tịch vung lên hào vệ mực tùy tiện động động tẩy bổ liền có thể thiết t r í hết thảy giờ phút này đạt tới vô hạn hộp phương sán đối với cái này thấp bản thân một t ầ n g tu la thần cùng liêu tinh văn tới nói thì là giống như tự sự t ầ n g phía trên tuyệt đối tồn tại vô cùng đơn giản tại tin tức bên trên tiến hành bóp méo trên thân hai người thiết lập trực tiếp liền bị chuyển di trong khoảnh khắc liêu tinh văn chính đang ở tại thất thần ở giữa lại chỉ cảm thấy mình lực lượng đến nhân tiên trung kỳ mà tu là thần nguyên bản kinh dị biểu lộ lâm vào một mảnh ngốc trệ bên trong một thân lực lượng ẩm vàng rơi xuống đến nguyên bản nhìn không tầm thường phạm nhân hai người lực lượng làm ộ t bước đúng chỗ từ một biến thành một trăm mà không phải từ một hai ba bốn năm như vậy từng bước một leo lên chỉ là đơn thuần hai người thiết lập bên trên tiến hành biến hóa không có bất kỳ cái gì trung gian quá trình mà làm ộ t bước đúng chỗ bấp méo chính là nháy mắt thu hoạch được cùng mất đi cảm thụ được lực lượng đột nhiên bành trướng tựa hô một nháy mắt là đủ đem dưới chân cái này toàn bộ tinh cầu lao đi liêu tinh văn sợ hai than không dứt, c u ố i cùng là thế nào chuyện ta lực lượng thế nào trở nên mạnh mẽ như thế nhiều mà ở trên bầu trời sở hữu tu la thần ánh mắt lâm vào tuyệt đối ngốc trệ ở trong bởi vì không phải một vị tu la thần thiết lập bị bóp méo mà là toàn bộ vô hạn hộp trong vũ trụ sở hữu có thể bị phương sáng can thiệp đến tu la thần lực lượng tại lúc này ẩm vang rơi xuống tới giống nhau thì là vô hạn, vô hạn lần phương vũ trụ bên trong liêu tinh văn ở trên cảnh giới đã tới nhân tiên trung kỳ bởi vì đây hết thể phát sinh quá nhanh khoảng cách phương sán đột phá thất truyền vẹn vẹn quá khứ một giây những lực lượng này trở lại phạm nhân trạng thái tu la thần ý thức được thân thể biến hóa có lẽ phải chờ tới mấy giây về sau cái này vô hạn lần phương cái trong vũ trụ tu la thần nhóm tài năng cảm nhận được bản thân lực lượng lực lượng biến mất sự thật đến lúc đó những n à y vũ trụ ở trong lực lượng chỉ có phạm nhân tu la thần nhóm đừng nói tại vũ trụ sống sót rồi không bao lâu lục thể của bọn hắn liền sẽ điên cùng thu gọn tụ hợp trở thành một sấp xỉ lỗ đen vật chất bất quá giống như có thể trực tiếp thiết lập hết thạy giờ phút này phương sán đột phá vô hạn hộp dây thứ nhất vẫn tại tiếp tục nhưng hắn đã bắt đầu truy tìm mới đồ chơi tất nhiên muốn thiết lập vậy liền chơi cái lớn được rồi phương s á n nghĩ như vậy ý chí trực tiếp bao quát cái này toàn bộ tinh cầu tồn tại bất kể là phương thư n g u y ệ t liêu tinh văn g i ạ quy cản vệ nguyên thành bên trong quân tống mông quân người già trẻ em lại hoặc là toàn bộ tinh cầu bên trên hết thẻ sinh linh bá gần như trong nháy mắt những người này sở hữu nhân quả tin tức đều ở đây trước mắt toàn bộ triển khai nam nữ lao thiếu không phải người loại người động v t h ự c vật, vật bực, giới môn cương mắt khoa thuộc loại những người này sở hữu nhân quả đều ở đây phương sán trong mắt toàn bộ triển khai hóa thành một tấm bao quát hết thể người lớn xương hô mai hoa lộc giới tính được tuổi tác 1268-1273 công pháp không cảnh giới phàm nhân xương hô phương thương nguyện giới tính nữ thọ mệnh vô tận công pháp không cảnh giới phàm nhân xương hô giáp trúc đào giới tính không thọ mệnh 1253-1273 phân loại thực vật giới thực vật hạt kín môn m ộ t làn cương hợp cánh hoa á cương vạn hoa mắt công pháp không cảnh giới phàm nhân trong lúc nhất thời toàn bộ tinh cầu bên trên sở hữu sinh mệnh từ nhân loại cho tới vi khuẩn sở hữu tin tức tất cả đều ở trong mắt phương sán triển khai tùy theo chính là điên cuồng bóp méo cơ hội là trong một ý nghĩ phương sán liền trực tiếp phục chế tự thân cảnh giới tin tức cũng trực tiếp bao trùm toàn bộ tinh cầu bên trên sở hữu sinh mệnh cảnh giới kia cạn lại trạng thái tùy theo chính là ẩm ẩm trong chốc lát toàn bộ trên địa cầu sở hữu tồn tại giờ phút này đều ở đây phương sán đối tin tức bóp méo bên trong trực tiếp đã tới vô hạn hộp cảnh giới phương sáng cơ hồ một so một đem sức mạnh của bản thân cảnh giới hộp từ trên xuống dưới đánh vỡ phong b ế tính một so một phục chế cho những tồn tại này những n à y sinh mệnh lực lượng cùng hắn giờ khắp này chỗ so sánh tùy theo chính là vô tận sinh linh trí tuệ rất t ỉ n h bất kể là vi sinh vật vẫn là thực vật giờ phút này đều ở đây thu được vô hạn hộp cấp bậc lực lượng sau này tại t ĩ n h m ị h ở trong gia đời linh trí tại trải qua ban sơ yên tĩnh như chết sau là vô số kinh hô tán thưởng ổn hỉ thậm chí bởi vì trí tuệ ở giữa tăng vọt mang tới ngắn ngủi hỗn loạn cùng h o a mang chúng sinh bình đẳng một bước lên trời Từ chương sâu năm đến đ có ư trăm năm mươi lăm thất truyền đình phong hôn nguyên đại la kim tiên một chương năm trăm năm mươi lăm thất truyền đình phong hôn nguyên đại la kim tiên một thật mạnh thư cho ồ mùa giáp các loại các dạng tiếng thán phục giống như nước thủy triều từ toàn cầu các nơi dâng lên cơ hồ là trước mắt tinh cầu bên trên nhân loại tại thu hoạch được lực lượng nháy mắt liền đã rõ ràng nguyên do kia là không cần nhiều lời hiểu ra vô tận tri thức giống như trời sinh liền tồn tại bình thường từ trong đầu phun ra ngoài cái vũ trụ này quá khứ hiện tại tương lai vô hạn vũ trụ quá khứ hiện tại tương lai vô hạn lần phương vũ trụ quá khứ hiện tại tương lai bất kể là triết học toán học vật lý hóa học những này cần bệ bộn tri thức b ố n có ngành học lại hoặc là vũ trụ sinh ra phát triển cùng hủy diện thời gian cụ thể tất cả mọi thứ công cộng lĩnh vực tri thức liền giống như quả táo bị địa cầu hấp dẫn mà t â m tích giống như tự động thu hoạch được đây chính là vô hạn hộp cấp bậc cường giả vĩ lực sở hữu ở dưới hắn tồn tại đều giống như thấp duy sinh mệnh giống như bị k h ô n g chế mà giống như vậy cường giả tại phương sán dựa vào duy tâm võ đạo trở thành cái vô hạn hộp cảnh giới cường giả sau này trong một ý niệm liền sáng tạo không biết bao nhiêu triệu ước cái mà giờ k h ắ c này cách hắn đỉnh đầu x u ấ t s ắ c vẹn vẹn chỉ nhảy lên qua một lần cường đại cường đại trước này chưa từng có sở hữu bị phương sán ban cho lực lượng nhân loại đều biết rõ đây là bọn hắn cố gắng cả một đời không là vĩnh viễn đều không thể lấy được lực lượng mà ở thu hoạch được phần này năng lực cái thứ hai trước mắt ở nơi này chút lực lượng đạt tới vô hạn hộp cấp bậc nhân loại trong thân thể vô số ý thức vậy đi theo sinh ra nhân loại mời bung ra c h ó i buộc vô số thanh â m trầm thấp lấy không thể diễn tả phương thức hướng nhân loại khởi xướng đối thoại cũng bị đối phương cấp tốc lý giải c ả m thụ được thể nội vô số thanh â m truyền lại kia vô hạn hộp trong mắt người t o á t ra ngắn ngủi mê mang tùy theo lập tức lý giải ngọn vườn nói chuyện cường giả là virus vô hạn hộp cấp bậc virus đúng vậy ở nơi này toàn bộ tinh cầu bên trên không chỉ là nhân loại cùng cập vật l i ê n ngay cả vi khuẩn cùng vi rút cũng bị phương sán vung tay lên cưỡng ép để cao đến vô hạn hộp cấp bậc trình độ so sánh với trời sinh có được linh trí nhân loại đặt tới vô hạn hộp cấp bậc vi khuẩn cần trước sinh ra linh trí tài năng lý giải hết thạy cho nên so nhân loại phản ứng c h ầ m một nhịp mà bởi vì vô hạn hộp cảnh giới này mặc dù cường đại lại không cách nào biết rõ đồng cấp cùng địa vị càng cao hơn tồn tại những n à y cùng cấp bậc tại thể nội tồn tại tin tức vô pháp hướng mặt trước những cái kia ngành học tin tức một dạng tự nhiên mà vậy với trong đầu hiện, hiện. cho nên tại thể nội vi khuẩn cùng vi rút phát ra âm thanh sau này nhân loại phát ra tam quan sụp đổ sau vừa nặng cấu vô ý thức phản ứng a ước ta hiểu rồi thì ra là thế từ ban sơ kinh ngạc đến lý giải cũng tiếp nhận hết thảy cũng chỉ là một sát nà thời gian mà nhân loại thân thể nho nhỏ bên trong ước chừng có được ba mươi tám vạn ư ớ c cái vi rút giờ phút này vi rút chính hướng nhân loại phát ra l y thể t h ì n h cầu tại vô hạn hộp cái này tầm cấp thể nội phải chăng có được vật chất đã không có chút ý nghĩa nào cũng không cần để ý mất đi thể nội toàn bộ vi khuẩn nhân loại phải chăng còn tính người vấn đề này chỉ một thoáng lý giải tới được nhân loại cùng những động vật lập tức khởi mở thân thể quyền hạn khiến cái này tồn tại từ thể nội từng cái rời xa trong lúc nhất thời đường ruột quần bầy da rẻ quần bầy chở vô số vi rút cùng vi k h u ẩ n từng cái bắt đầu hướng ngoại di chuyển ở nơi này nho nhỏ tinh cầu bên trên chưa từng có náo nhiệt lên đây là một cái người người đều vô hạn hộp cấp bậc cường giả tinh cầu vô số sinh mệnh ở trong đó giao lưu hoạt động lấy v ừ a xa vô hạn tần suất phương thức đang đối thoại tán gấu mà cũng có đông đảo sinh mệnh hướng giao phó bọn hắn loại này siêu cấp lực lượng phương sán biểu thị cặn tạ nhiều lắm phương sán trong mắt nhìn chăm chú toàn bộ tinh cầu nhân quả những vi rút kia cùng vi khuẩn có thể khoan dung nhưng có chủ động ý thức phạm phải sai lầm lớn nhân loại liền tuyệt đối không thể tiếp nhận nhìn chăm chú cái này toàn bộ tinh cầu bên trên sở hữu vô hạn cường giả gần như chỉ ở một ý niệm đến t r ă m bạn mà tính không chịu đến phương sán giá trị quan công nhận nhân loại nháy mắt đổ sụp thành không chút nào tồn tại hư vô mặc dù cùng là vô hạn hộp nhưng phương sán hộp vốn so những người này cao hơn bên trên một tuyến nhưng ở loại này lấy vô hạn làm nền tính toán bên trong yếu một t u ế n chính là tranh l ệ vô hạn lần hai bên tranh lệch í n h là tuyệt đối nghiên ép khác biệt với những cái tiêu cực đoan chủ nghĩa người phương sán đối đãi cùng mình không lợi ích tương quan sinh mệnh tương đương tha thứ cho phép không ảnh hưởng đến người khác đa nguyên hóa nếu là cùng internet bên trên hình phạt phạm nhân tử hình nhảy lấy đà cực đoan trình độ đừng nói là mấy triệu không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng được tuyệt đối đạo đức phê phán cho nên lần này chỉ cần diệt vẹn vẹn mấy triệu người mà thôi có thể bị giết chết đều là phạm phải phương sán không thể chịu đựng được tội ác cả bã c à n g thụ được k ê n tạo vật chủ giống như tuyệt đối vĩ lực những này không buồn không lo vượt qua một sát na các cường giả trong đầu kế hưng p ấ n sau dâng lên sợ hãi lúc đầu những người này ở đây trở thành vô hạn cường giả sau này hẳn là trong khoảng thời gian ngắn đạn sinh ra khác biệt cố chấp không đồng nhất tính cách rồi mới nội bộ cấp tốc, tốc phát ra rõ ràng phân hóa cùng đối lập nhưng giờ phút này tại phương s á n thể hiện ra vô biên vĩ lực sau này sở hữu dư thừa cảm xúc đều bị sợ hãi cùng thần phục sở chứng cứ trong đó có thật nhiều người lúc này mới nhớ tới còn tại phạm nhân thời điểm bản thân đã từng chịu đến tu la thần x ố i rục còn đối với phương s á n tiến hành chửi rủa trong lúc nhất thời những n à y vô hạn các cường giả hối hận được hận không thể quất chính mình b ằ ai vô hạn cường giả hưởng lạc thời gian là không có tật cùng nhưng bạn nhất bởi vì đắc tội phương sán mà trước thời hạn hủy sinh mệnh vậy đơn giản quá thảm vừa nghĩ tới đó những cái kia không phải đám nhân loại bắt đầu hướng phương sán dâng lên chân thành c h ú c phúc cùng tán tụng mà đã từng chỉ trích qua phương sán người thì bắt đầu thật sự bắt đầu quất chính mình b ằ t hai trong lòng còn có nham hiểm mệnh sổ biến chó con lừa há có thể xương trí tôn dù là đám người này đều bị phương sán cưỡng ép đề cao đến vô hạn hộp lại cuối cùng phải bị phương sán thống trị đến tận đây ở nơi này một số người trở thành vô hạn hộp cấp bậc cường giả bởi cái trước mắt sau phương sán thành công thống nhất toàn bộ tinh cầu tùy theo chính là thiên ngoại đến hốt hốt ở nơi này toàn bộ đa nguyên ma trận thế giới bên trong tại phát giác được loại này cấp bậc kẻ ngoại lai ngay lập tức phương vũ trụ này bên trong vô số các cường giả liền ngay lập tức xông vào phương vũ trụ này ở trong còn như số lượng ở nơi này mỗi thời mỗi khắc cũng không có nghèo phân liệt thế giới bên trong chỉ cần dựa vào phương thế giới này vật chất mạnh lên tồn tại tự nhiên mà vậy cũng sẽ ở phân liệt bên trong không thể tránh khỏi phục chế bản thân cho nên tại phát giác này mắt không biết bao nhiêu có thể đếm được vô cùng các cường giả trực tiếp cùng vào cuộc ngư chiều giống như tràn vào đáng chết rốt cuộc lại có kẻ ngoại lai xâm lấn lần trước tiêu diệt đám kia chủ thần không gian giá hỏa còn chưa đủ hạ đây là một cái cảnh giới đến vô hạn đa nguyên cường giả nói tới cùng hắn một đợt phụ h ỏ a nói chuyện là của mình vô hạn cái tự ta phân liệt thể bởi vì toàn bộ vũ trụ tại lấy vô hạn tầng chỉ số tháp cấp bậc càng không ngừng phân liệt bản thân cho nên tại toàn bộ đa nguyên ma trận b i ể n bên trong nơi này mỗi một cái cường giả đều chí ít có vô hạn tầng chỉ số tháp vậy chính là nờ nở số lượng lượng chính mình cho nên những người này đã sớm tiếp nhận rồi bản thân có vô số phân liệt tự ta cùng với mình là bị một đoạn thời khắc bản thân độ khả thi chỗ phân liệt ra tới loại này thiết l ậ rồi thậm chí, trực tiếp tiếp nhận rồi tự ta phân liệt về sau t i ế n thêm một bước lựa chọn dựa vào cái này mạnh lên loại người này ở nơi này đa triệu ma trận biển bên trong được xưng là hôn nguyên đại la kim tiên thông qua trước đó đối tu la thần sở hữu tin tức quan trắc theo đối phương trong trí nhớ phương sắn cũng đã rõ ràng cái này đa nguyên vũ trụ biển ở trong lượng cấp cấu tạo chương năm trăm năm mươi lăm thất chuyển đ ỉ n h phong hôn nguyên đại la kim tiên hai chương năm mươi lăm thất chuyển đ ỉ n h phong hôn nguyên đại la kim tiên hai phạm nhân có hạn nhân tiên đơn thể địa tiên vua hà nội thiên tiên vô hạn tầng vô hạn hộ kim tiên vô hạn lần phương vô hạn hộ c h u ẩ n thánh n giai chỉ số tháp hôn u nguyên đại la kim tiên vô hạn giai chỉ số tháp ở trong đó mỗi một cảnh giới đều là trời cùng đất chính lệnh đó là tuyệt đối tuyệt vọng mặt trời nhưng ở phương vũ trụ này bên trong những thế giới này lại là có vô cùng được trời y ê u hái tu luyện y ê u thế đơn giản nhất vậy kinh khủng nhất tu luyện y ê u thế chính là thôn vệ h ắ n ta bởi vì cái này ma trận b i ể n vũ trụ mỗi một cái sát na đều ở đây hướng ngoại phân liệt vô hạn lần lại cách mỗi một ngày thời gian đều sẽ tiến hành vô hạn giai chỉ số tháp cấp bậc tự ta phân liệt cũng chính là cái này một giây mình sẽ ở một giây sau phân ra vô hạn cái bất kể là cảnh giới vẫn là cảm lộ đều cùng mình giống nhau chính mình loại này kinh khủng phân liệt tốc độ để đám người này cơ h ộ i không thiếu tài nguyên bởi vì chỉ cần đem cái này vô hạn cái phân liệt ra bản thân thôn vệ là tốt rồi mỗi thôn vệ một cái bản thân liền có thể tại vốn có trên cơ sở tăng trưởng gấp đôi lực lượng thôn vệ mười cái liền có gấp mười ăn càng nhiều lực lượng càng mạnh mà thế giới đặc thù cơ chế cũng ở đây mỗi thời mỗi khác sản xuất ra vô số chính mình đây quả thực là vô hạn mạnh lên bữa ăn tự phục vụ vũ trụ chỉ cần khẩu vị càng lớn lực lượng lại càng mạnh dựa vào loại lực lượng này bọn hắn lần lượt đánh vỡ bản thân tiềm lực hạn mức cao nhất cái gọi là phong b ế tính tại không thể thẳng bị số thứ tự vậy chính là một không không trước đó cũng có thể dựa vào không ngừng đại lượng thôn vệ vô hạn tự ta mà nhẹ nhõm đánh vỡ thôn vệ một cái tự ta vô pháp đánh vỡ đa nguyên n g phong b ế tính vậy liền một lần thôn vệ vô hạn cái tự ta thôn vệ vô hạn cái tự ta không đánh tan được vô hạn h ộ t phong b ế tính vậy liền một lần thôn vệ vô hạn lần phương cái tự ta cho nên từ trụ cột nhất nhân tiến đến tròn triệu đại la kim tiên thánh nhân chỉ cần ăn đủ nhiều ăn rất lớn đều có thể dùng n lưu lợi phương thức đến không ngừng thôn vệ đến đột phá ngươi tồn tại với trên thế giới này càng lâu ngươi chỗ phân liệt ra tự ta thì càng nhiều ngươi có thể thôn vệ sau tăng trưởng lực lượng lại càng mạnh vấn đề duy nhất chính là khi ngươi muốn thôn vệ cái khác hắn ta lúc những cái kia bị ngươi phân liệt ra tới hắn ta cũng là như thế nghĩ trong nháy mắt tiếp theo phân liệt ra vô hạn tự ta bọn hắn cùng ngươi có được một dạng lực lượng cảnh giới tư tưởng cho nên m á n h liệt chém giết liền tại tự ta cùng hắn ta ở giữa triển h a i đối mặt loại tình huống này ban sơ nhân tiên nghĩ ra một cái tuyệt diệu phương pháp cơ cổ chính là ở nơi này đang nguyên t r i ề u không gian ma trận biển bên trong cái thứ nhất dựa vào lực lượng trở thành nhân tiên nhảy ra thời gian sông dài tồn tại vậy chính là phương thế giới này bên trong người đầu tiên tiên khi nhìn đến vô hạn cái mình bị chế tạo ra sau này hắn yêu cầu đạo tâm tính vì mạnh lên quyết đoán chém tới ba thi cái gọi là ba thi chính là tự ta siêu ta bản ngã ba loại tâm lý trạng thái chính là có đối với ta nhận biết cho nên mới sẽ phân ra ta cùng hắn khác nhau tới cũng chính bởi vì cái này đối bản thân nhận biết cơ cổ mới quyết đoán chém tới ba thi tại mất đi ba thi về sau hắn lập tức tiếp nhận rồi những cái kia vô hạn phân liệt tự ta cùng bản ngã là một người mà theo hắn tự ta tiếp nhận cùng thoải mái tiếp sau mỗi một cái phân liệt ra chính mình cũng ôm đồng dạng quan niệm tự nhiên mà vậy không cần chém giết cùng thôn vệ đến tranh đoạt tự ta định nghĩa quyền mà là nhận định sở hữu ta đều là ta khác biệt với những cái kia lẫn nhau đem hắn ta coi là lương thực tu sĩ những n à y thống nhất nhân cách bắt đầu rồi hiệu s u ấ t cực nhanh dung hợp mỗi một lần vô hạn phân liệt đều ở đây không ngừng dung hợp tự thân tồn tại mỗi một lần vô hạn dung hợp đều trước đó chưa từng có tăng cường lấy rất nhanh thông qua ngăn chặn trư thiên vạn giới sở hữu hắn ta Cơ cổ l i ề nhưng từ triều trận t đa ma ế biến thành trên thế đến giới giới nguyên công gợi gian tiên đại là kim tiên. cái cái thi chi pháp, lại bởi vì xuất sinh thời vị vị vô vì thứ nhất thành trên thứ nhất thành tu tu tập xuất nhân hốn Hán khác học hán chém pháp, này muộn lấy ba là cố sau quá đó đ mở mà có sự số sĩ, sĩ ợ c quá h i ề u c ù n thái như g ư ờ i c ạ n tranh tiến n pháp h mà vô pháp tiến bộ. n như g vậy vẫn như c ũ tạo thành toàn bộ thế giới cường giả số lượng không ngừng bành trướng làm cho cả ma trận thế giới xuất hiện cường giả quá thừa tình huống nhưng tùy theo những cường giả này xem như phụ thuộc với toàn bộ ma trận thế giới tiểu ngư tự nhiên cũng muốn giữ gìn thế giới này sinh thái mỗi một cái thế giới phá hư không chỉ là phá hư cái này một thế giới nho nhỏ mà là phá hư cái này một cái thế giới sở hữu sau kế biến hóa tạo thành vô số thế giới tiêu vong vì phòng ngừa đa nguyên ma trận biển đối mất đi k h ô n g chế đi hướng thế giới thanh lý những cường giả này tự phát tổ kiến ra thế lực khác nhau thiên đình địa ngục minh phủ tắc thiên bang thiên đường vườn địa đảng phật quốc cường giả khác nhau nhóm tổ kiến ra bất đồng siêu cấp thế lực đ ề u ôm cùng một cái quan niệm nhất định phải giữ gìn thế giới đi hướng tuyệt đối chính xác mà trong lúc k h c phương sán cái này kẻ ngoại lai、like、đến về sau hắn khổng lồ thế giới quan lập tức bắt đầu xuất hiện to lớn phản ứng vũ trụ thành lũy bị thô bạo xé rách vô số đạo hình thái khác nhau lại đều tản ra hủy thiên diện địa khí tức bóng người lôi cuốn lấy sát ý lạnh như băng thứ hư không kẽ nước bên trong chen c h ú c mà ra bọn hắn đến từ bất đồng ma trận thế giới lệ thuộc với thiên đình địa ngục ma h uyên hoặc những thứ khác chưa biết thế lực cảnh giới cao thấp không giống nhau từ nhân tiên đến hôn nguyên đại la kim tiên đều có hắn ảnh bọn hắn muốn đem sở hữu tham công liệu lĩnh c ả n g o à i lai một tên cũng không để lại đổi ra ngoài thế giới này số định mức không có thối nơi khác một chỗ cắm rủi bọn hắn người địa phương liền muốn cùng vũ trụ này cộng sinh mà ăn xong lao xài ca mang theo ý nghĩ như vậy vô số cường giả hào hào tràn vào cái này võ hiệp vũ trụ vì bản thân lợi ích không hỏi thị phi ngay lập tức hướng phương s á n triển khai kinh khủng công kích vô luận phương sán thiện hay á c đ o ạ t tài nguyên người bên ngoài đều đáng chết trong lúc nhất thời số lượng vô cùng vô tận nhân tiên địa tiên thiên tiên kim tiên nhóm đều đem công kích hạn định tại phương sán vị trí trong vũ trụ tin tức diệt xát năng lượng mất diệt logic sửa chữa tồn tại xóa đi nhân quả ghép mẩm thời không phá diệt chiều không gian dèm pha vô hạn cường giả lựa chọn phương thức công kích cũng là đủ loại vô số đạo đủ để nháy mắt bút hơi vô tận thế giới khủng bố công kích xé rách tinh vũ như là diện thế triều dân từ bốn phương tạm hướng hướng về phương sán vị trí vũ trụ a n h đến đối mặt cái này vô cùng kinh khủng đủ để mẫn diệt hết thẻ vây công mới vừa bận thu hoạch được lực lượng địa cầu sinh mệnh nhóm lâm vào cực hạn run dày ở trong không có người cho rằng bọn họ có thể sống sót bởi vì bọn hắn trong đầu lấy được tin tức nói cho bọn hắn phương sán chỉ là một vừa mới lập phá chỉ là đ i ệ tiên cường giả thôi loại này sâu kiến tùy tiện một cái kim tiên đều có thể nghiền chết vô hạn、cái. sở dĩ như thế làm to chuyện có rất lớn nguyên nhân là cái vũ trụ này quá lâu không có người đến vào xem rồi mà giờ khắc này phương sán đến để từng cái thế lực giống như ăn tết một dạng chuẩn bị tiến hành một trận đại hình tim đ i ê u đim hoạt động nếu ở nơi này hết t hệ phát sinh trước đó chính đang ở vây công ở trong phương sán khỏe miệng cười lạnh hắn giờ phút này ở vào đ ị a tiên cấp bậc nhưng không có nghĩa là hắn chỉ có thể ở vào đ ị a tiên cấp bậc tại công kích đến trước đó chính như sửa chữa ngoại giới tin tức đồng dạng phương sán không chút do dự đối t ư thân tin tức trạng thái tiến hành rồi bóng é o hắn đem chính mình đột phá t h ấ t chuyển 1454 g i â y sự thật sửa chữa thành mình đã đột phá hai giây bá cơ hồ là đồng thời đỉnh đầu q u ă n g ném ở trong trước mắt bỏ bất sở hữu quá trình trực tiếp đến hai giây sau nhảy lên vô hạn lần kết quả tùy theo những này ý đồ công kích phương s á n những cường giả này phải đối mặt là một lực lượng siêu việt đại la tròn triệu kim tiên vô hạn giai chỉ số t h á c siêu chỉ số t h á c không thể thẳng vị số thứ tự hạ cỡ m ả n số thứ tự nhỏ vẹt lần số thứ tự b o số thứ tự cỡ cờ, cờ số thứ tự trực tiếp nhảy vọt đến vẻn vẹt cách hạ lạnh một cách xa một mức trình độ siêu cấp cực giả những thế lực này sắp thực hẳn là chuẩn bị ăn tết hướng phương sán dạng này cường giả phát động công kích bọn hắn phải làm tốt hoan đ ộ tết thanh minh chuẩn bị nếu như may mắn không có hồn phi phách tán lời nói hàng năm tết trung nguyên còn có thể ra tới ở chung cũng khó nói chương năm trăm năm mươi sáu trong hộp luận chiến trường không thích có thể nhảy ba liên động tăng g ọ t vũ trụ một chương năm trăm năm mươi sáu trong hộp luận chiến trường không thích có thể nhảy ba liên động tăng g ọ t vũ trụ một cường đại cường đại trước này chưa từng có phương sán chỉ cảm thấy bản thân tồn tại liền tại thuyết minh mạnh định nghĩa mỗi một lần phán định thành công l i ê n đại biểu lực lượng không có tận cùng leo về phía trước nhảy bọn thang hoa nhưng giờ phút này bởi vì trực tiếp sửa chữa định nghĩa ở nơi này ngắn ngủi không chấm năm bốn sáu giây ở giữa vô hạn lần phán định trong phút chốc một bước đúng chỗ từ cờ cờ số thứ tự cái này một không thể tính toán số thứ tự bắt đầu mỗi một lần đến tiếp theo số thứ tự đều là một lần không thể diễn tả giống như mạnh lên tại cờ cờ số thứ tự trước đó nhân loại dựa vào thay thế công lý quy định tồn tại phong bế cái nào đó để quy q u a trình số nhưng từ một cái khác cao hơn đếm ra phát liền có thể đánh vỡ phong bế cũng tổng kết ra không nhận loại này cực hạn số thứ tự phong bế đồng thời so sánh với một loại đệ quy quá trình càng cường đại hơn đệ quy quá trình từ cờ cờ số thứ tự về sau bất luận cái gì số cũng không có cái gọi là có thể trồng hộp cấu tạo bởi vì từ cờ cờ số thứ tự bắt đầu nhân loại liền vô pháp đệ quy tổng kết ra số này cụ thể cường độ mà cái gọi là không phải danh từ lưu trồng hộp cấu tạo đều là một loại đệ quy quá trình vì vậy mà dùng bất luận cái gì phương thức từ đôi đến đầu trồng hộp đều không thể đến từ cờ cờ bắt đầu lĩnh vực ngươi liền trồng đi một trồng một cái không lên tiếng muốn đến vị trí này cùng với phía trên bất kỳ một cái nào số chỉ có khâm định cùng cái thứ nhất vô hạn a lèp l i n g một dạng khâm định tồn tại cái này số mới có thể tiếp tục hướng xuống phát triển chỉ có tại khâm định sau này ngươi mới có thể tiếp tục hướng xuống phát triển tiếp tục đệ quy theo sau bị kế tiếp do thay thế công lý khâm định không phải đệ quy số thứ tự phong bế cho nên nếu là có một người cùng ngươi nói tự mình biết cái gọi là cờ cờ số thứ tự cấu tạo lại hoặc là yêu cầu luận chiến tác giả xuất ra số này cụ thể cấu tạo mà không phải trực tiếp khâm định hắn tồn tại mơ hồ khái niệm đối mặt dạng này luận chiến si ngươi đều có thể cùng tiết học vật lý bên trên lão sư chế giễu động cơ vĩnh c ử u một dạng đối hắn phát ra không chút lưu tình trào phúng cùng giễu cận cái này cùng vũ trụ là nổ lớn sinh ra cùng tay không sáng tạo một cái vũ trụ sự t r ê n h lệch phải lớn ngươi nếu có thể xuất ra cờ cờ số thứ tự cùng với đi lên bất kỳ một cái nào đếm được cụ thể cấu tạo năm hai nghìn h t a i mươi lăm toán học giới huy t r ư ờ n g phiệu giao cho ngươi tới lĩnh bởi vì dựa theo một ít luận chiến người cái gọi là trồng hộ phương pháp dựa vào hiện hữu địa cầu đối với toán học nhận biết từ cờ, cờ số thứ tự về sau hết thể đều là cái gọi là danh từ lưu mà bất luận cái gì đối bản thân tầng cấp t r ừ m g hộp đừng nói cờ cờ số thứ tự liền ngay cả không thể thẳng bị số thứ tự cái này tầng cấp đều không thể siêu việt mà giờ k h ắ c này phương sán liền thông qua duy tâm võ đạo tuyệt đối chiều sâu còn có khổ tận cam lai hắn vô pháp dự đoán tuyệt đối cường đại phối hợp với nhau đến một b ư ớ c đúng chỗ đến cảnh giới này mà ở phương sán b ư ớ c vào ạ lèp linh cái này một thất chuyển bên trong lĩnh vực trí cao trước mắt theo lực lượng cùng nhau bạo tăng chính là không có tận cùng quan tài đen tử vận tử trên xuống dưới ra thân đây là tại bóp méo bản thân tin tức về sau n h y bọn thời điểm tích lũy sở hữu tử vong sát xuất lực lượng cùng đại giới tương đương nếu là muốn trực tiếp thu hoạch được loại này t ầ m cấp lực lượng liền phải gánh cái giá tương ứng cho nên làm phương s á n đến thất truyền đỉnh phong về sau vậy cái này ngắn gọn thời gian bên trong điệp ra sở hữu có thể đến được vô hạn cấp khủng bố tử vận liền hướng phương s á n q u ấ n quanh mà tới đối với lần này khổ tận cam lai nhưng đội phương s á n lấy lại tinh thần lúc vô sự phát sinh cái gì tử vận cái gì đại giới cái gì đồng giá trao đổi đây hết thể mặt trái trạng thái đều ở đây t r ớ c mắt liền bị khổ tận cam lai chỗ cất cao trung cực khí vận cho va chạm nhau trừ khử xong Mà tiếp ấ t n h ê nhiên yên n tận Cam Lai đã thay phương sán giao qua giá cao, phương sán liền hưởng tận tiền khổ kia khổ thay thoải thụ, tự tâm trả t vậy Cam cao, Cam Lai giao qua sao Lai mà mái giá rồi. i đã đã dù theo một cái trước mắt nhìn qua từ toàn bộ ma trận trong vũ trụ như mưa tràn vào cờ giả giờ phút này tranh lệch của song phương đã lớn đến không thể tính toán rồi nhìn xem cái này toàn bộ ma trận thế giới tương đối với bản thân mà lâm vào đứng im thời gian phương sán thần sắc s ữ n g sở hướng đỉnh đầu nhìn lại hắn lời nói đỉnh đầu cũng không phải là cái gọi là phía trên mà là khái niệm bên trên cao duy thời khắc này phương sán nhìn lên trên thình lình phát hiện cái này toàn bộ ma trận vũ trụ hải cũng không phải là chỉ có một tầng mà là giống như sáo lộ bình thường từng tầng từng tầng hướng lên không ngừng mà đ ư ợ c ra mỗi hướng lên một cái chiều không gian đều có một tầng mới ma trận biển mà mới vũ trụ hải bên ngoài vẫn như c ũ điệp ra lấy một tầng ma trận biển biểu hiện này viễn siêu phương sán ban sơ dự tính nếu như nói ban sơ một tầng ma trận biển thế giới chỉ ở vô hạn giai chỉ số tháp cấp bậc này đảo quanh lời nói vậy bây giờ tăng thêm cái này đa chiều thế giới t ầ n cấp thì xa xa khác biệt thu liễm chủ đề quang hắn tạm thời không có đi tra cứu kỹ k u cao duy thế giới biểu hiện phương sán một lần nữa đem l ự c chú ý tập trung hướng cái này rất nhiều thế giới các cường giả nhìn xem ở nơi này đứng im thế giới bên trong trong mắt những người này trào phúng miệt thị hưng ơ phấn sắc ý để ý chờ rất nhiều biểu lộ tất nhiên như thế thích giờ k h ắ c này vậy liền nương theo các người đến binh hằng đi phương sán nhìn xem những người này nâng trong tay trực tiếp bóp méo những người này tầng dưới chót cơ cấu chỉ một thoáng vô số nhằm vào phương sán phương vũ trụ này công kích giống như như mưa rơi đanh tới nhưng những công kích này tại đụng vào có hiệu lực trước mặt khác những người này t h ỉ n h lình phát hiện mình tồn tại biến mất đây là tại thời gian khái niệm bên trên ngược dòng đợi những người này t h ỉ n h lình phát hiện mình rút lui đến phát giác phương sán tồn tại trước đó ho thế nào chuyện ta trở lại quá khứ rồi một toàn rộng lớn rộng lớn đại điện bên trong một cái ngồi cao bồ đoàn tiên phong đạo cốt láo giả trong mắt mang theo mê man g không rõ ràng xảy ra cái gì hắn không phải đi công kích kia từ bực ngoại mà đến tồn tại sao thế nào đột nhiên lại trở lại rồi ngay tại hắn nghi hoặc lúc liền cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức từ nơi xa chuyển đến kia là phương sán đột phá vào vô hạn hộp sau chấn động đại thiên thế giới động tĩnh cơ hồ là vô ý thức vượt qua ý thức phản ứng tại lão giả còn tại suy tư đây hết thể tại sao sẽ lại đến lúc thân thể liền đã không bị k h ô n g chế liền xông ra ngoài vẹn vẹn chỉ là trong một c h ư ớ c mắt thân thể của lão giả liền đã xuất hiện ở phương sán chỗ thế giới bên ngoài cánh tay cùng cái trước luân hồi một dạng dơ lên một vòng đủ để mẫn d i ệ t thế giới quan huy tại quan huy dâng lên nháy mắt hướng phía phương sán bắn tới tùy theo cùng cái trước d ò n thời gian một dạng tại công kích có hiệu lực trước t r ớ c mắt lại một lần trở lại ngồi ngay ngắn vị trí của bồ đoàn vẫn là nơi xa khí tức bộc thân thể của mình lao ra đối kia phương thế giới v a n h kích mà đi một lần hai lần ba lần giống nhau sự t ì n h phát sinh lần thứ hai sau này lao giả liền rõ ràng chính mình thời gian lâm vào luân hồi ở trong mỗi một lần luân hồi thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy cái trước mắt cái này rất giống cưỡng chế nhìn một đoạn không ngừng tuần hoàn điện ảnh bình thường l a o giả chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thụ được thân thể không ngừng mà lại đến hắn không biết cái này lại đến thời gian là bao lâu chỉ có thể lần lượt ý thức đi theo thân thể không ngừng tuần hoàn đáp án là lặp lại cờ cờ số thứ tự số lần lúc ngắn ngủi này mấy cái c h ư ớ c mắt bị phương sán vô hạn thiết lập lại cờ cờ số thứ tự số lần thời gian kia là từ đôi đến đầu vô luận như thế nào điệp g i a tăng trưởng đệ tuy đều không thể đến thời gian ngắn nữa t r ư ớ p mắt nhân với số này đều là khiến người cảm thấy tuyệt vọng dài dàn g dặc đây là so vô hạn càng dài đằng đăng thời gian mà phương sán miễn phí đem tặng cho những này mỗi một vị công kích hắn tồn tại dù là những người này lực lượng ít nhất đạt tới vô hạn ý chí có thể chịu đựng được, được đối ứng vô hạn thời gian cọ rửa nhưng đối mặt cờ cờ số thứ tự chiều dài dài d ằ n g dặc thời gian những người này vẫn như cũ muốn tinh thần sụt đổ cờ cờ số thứ tự lần ở nơi này cấp bậc dài rằng dặc thời gian bên trong những cường giả này ý chí không ngừng sụp đổ chữa trị vỡ b ụ n lấp đầy tuyệt vọng lại cháy lên những tiên nhân này một lần lại một lần trơ mắt nhìn thân thể của mình đi công kích cùng một cái tồn tại đây hết thể đều để bọn h ắ n lâm vào điên cuồng hai chương năm trăm năm mươi sáu trồng hộp luận chiến trường không thích có thể nhảy ba liên động tăng g ọ t vũ trụ hai ba theo phương sán nhẹ nhàng một cái búng tay ở giữa cơ cơ số thứ tự thời gian dài độ bị triệt để đi đến thời gian trở lại ban đầu một sát nạ kia thế giới này cũng không tiếp tục phục trước đó huyền khí chỉ để lại một chỗ ý thức lâm vào tuyệt đối tính mịch người chết s ố n g lại tại phương sán dưới chân trên cái tinh cầu này vô hạn h ộ p c á c cường giả một g i â y t r ư ớ c còn lâm vào tuyệt vọng sau một khắc lại phát hiện hết thảy đều trở về bộ dáng của ban đầu không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng giờ phút này phương sán l ư ợ c chú ý lại cũng không ở nơi này vị trí tại giải quyết phương thế giới này cường giả sau này hắn một lần nữa đem điều này thị giác đặt ở cái này cao duy ma trận bản thân chính như trước đó lời nói hắn muốn cải biến cái này toàn bộ thế giới cố định vận mệnh ý nghĩ thế này dâng lên trước mắt phương sán liền căn cứ từ nơi sâu xa tự động dâng lên chỉ dẫn nhìn về phía cái này toàn bộ thế giới tầng dưới chót nhất cơ cấu tại cái kia kết cấu bên trong phương sán thấy được một quyển sách mỗi cái vô hạn đại vũ trụ tầng dưới chót cơ cấu đều là một bản thể loại bất đồng thư tịch huyền huyền thế giới khoa huyền thế giới tiên hiệp thế giới đô thị thế giới l ỷ tật nổ mẹo thế giới chư thiên vô hạn thế giới thế giới võ hiệp lịch sử thế giới kỷ huyền thế giới thế giới hiện thực quân sự thế giới thế giới trò chơi thể dục thế giới huyền nghi thế giới mỗi một cái thế giới đều đại biểu cho một loại cố định hướng đi Thế giới này hết thẻ nhất định phải giới này đều cái ù cùng n bên trên nội dung tương xứng. Nếu là cùng những g thư tịch là s c h vợ này n ộ d u này g không hợp, thì cho tiếp trực t sẽ để o n bộ thế giới hết thẻ h giới ủ diện. loại nào đó tương tự lý luận. Cái này, cũng Phương Sán nào tương luận. Mà làm một này vũ trụ thấy tự cho được lý đó khái niệm cho rằng vũ trụ là do rất nhiều tương hô kết nối phùng niệu mằn kết cấu tạo thành những này kết cấu có thể xem là vũ trụ cơ bản bài mục phùng niệu mằn cho rằng trong vũ trụ vật chất cùng năng lượng đều có thể xem là tin tức mà loại này cơ bản bài m ụ là một loại có thể tiến hành tự ta phòng chế máy tính mô hình mà ở cái này ban sơ hiện được chiều không gian trong vũ trụ mỗi một lần biến ảo đều sẽ tạo thành thế giới số lượng lượng rất lớn tăng b ọ t để phương s á n không khỏi suy tư cái vũ trụ này người xây dựng dự tính ban đầu đương nhiên càng làm phương s á n cảm thấy thâm bất khả chắc chính là bản thân vậy mà vô pháp trực tiếp từ thấp duy liếc mắt nhìn xuyên cái này toàn bộ đa chiều vũ trụ mô hình thật ở tầng thứ nhất chiều không gian hắn chỉ có thể nhìn thấy cái vũ trụ này có đa chiều mô hình thái nhưng cụ thể có mấy tầng lại không cách nào nhìn thấy rõ ràng bản thân lượng cấp so cái này toàn bộ vũ trụ cũng cao hơn nhiều lại không cách nào liếc mắt nhìn xuyên cái này khiến phương sán không khỏi hoài nghi sáng tạo cái vũ trụ này kết cấu sinh mệnh thể có phải là hay không so với mình còn cường đại hơn tồn tại dù sao chỉ có cao lượng cấp tin tức mới có thể vô pháp bị t h ấ p lượng cấp trực tiếp biết được cho nên nói muốn có được cao chiều không gian cụ thể tin tức hắn chỉ có thể không ngừng leo về phía trước đến cẳng cao chiều không gian sau này tài năng biết được mặc dù thời khắc này phương sán có một lần tính phá vỡ sở hữu chiều không gian nhảy lên đến vũ trụ cấp độ cao nhất lực lượng nhưng đối mặt không biết tạo vật chủ hắn vẫn cần thận chức nhảy vọt đến tầng hai chiều không gian tương đối tốt vẹn vẹn suy nghĩ khé động Là, p nếu như g nói b tầng thứ nhất ban sơ là một dài rộng cao đều vì vô cùng vũ trụ hải trong đó mỗi một cái vũ trụ đều là vô cùng lớn đồng thời mỗi cái vũ trụ cải biến một lần vị trí đều sẽ dẫn đến toàn bộ vũ trụ hải quy mô phát sinh một lần nở nở cấp bậc tăng gọn một tầng cụ thể cấu tạo n h ì n năm trăm bốn mươi tám chương nửa sau đoạn kia làm phương sán thân ở tầng hai sau này dẫn đầu cảm nhận được chính là tầng hai tốc độ thời gian trôi qua vô cùng nhanh cũng là nói nếu như một tầng có một trăm cái vũ trụ kia tầng hai tốc độ thời gian trôi qua liền so một tầng nhanh một trăm lần vấn đề là giờ phút này một tầng vũ trụ số lượng là vô hạn giai chỉ số thấp cấp bậc lượng rất lớn tương ứng một tầng quá khứ một giây tầng hai liền đi qua không giây loại thời giờ này kém còn tại không có tận cùng bởi vì vũ trụ số lượng không ngừng phân liệt mà kéo dài mà bởi vì cách mỗi một ngày liền tiến hành một lần ma trận dũ bị chuyển động cho nên một tầng d â y thứ nhất còn không có quá khứ tầng hai liền đã không biết trải nghiệm bao nhiêu lần dù bị chuyển động tăng trưởng số lượng đây vẫn chỉ là phương sán đến tầng hai sau này phát hiện cái thứ nhất dị thường điểm tương ứng điểm thứ hai dị thường thì là tầng hai mỗi lần phân liệt là xây dựng ở một tầng phía trên cũng chính là một tầng vô hạn thời gian về sau biến hóa bằng tầng thứ hai t r i ề u không gian lần thứ nhất biến hóa tại phát hiện sự thật này sau này cho dù là phương sán đều cảm thấy từ đáy lòng kinh ngạc bởi vì một tầng biến hóa là một động thái quá trình mà mỗi một một biến tầng lần hóa đơn giản nêu ví dụ chính là dây thứ nhất tầng thứ nhất là hai dây thứ nhất tầng hai vũ trụ số lượng chính là hai dây thứ hai một tầng là bốn tầng kia dây thứ hai liền sẽ sửa chữa tầng hai một dây kết quả đem tầng hai dây thứ nhất sửa đổi trở thành hai bốn một tầng một dây hai dây vũ trụ số lượng mà bởi vì tầng hai một dây là bốn cho nên tầng hai hai dây tùy theo trở thành hai bốn hai mười hai mà một tầng ba dây là tám kia tầng hai một giây sửa chữa vì hai bốn tám mười bốn cái này liền giống như lấy kết quả làm nguyên nhân giống như lấy một tầng cơ sở không ngừng sửa đổi quá khứ phát triển tương lai quả thực không hợp thói thường tới cực điểm cái này lại là một cái động thái tăng vọt vũ trụ phương sán nhìn xem một màn này khoe miệng có chút rút rút dậy đ ộ n g bên trong động cái này một khối quả thực không hợp thói thường đến cực điểm khi nhìn rõ tầng hai vũ trụ kết cấu sau này hắn không chút do dự hướng lên lại nhảy một cái chiều không gian quả nhiên nơi này cũng là như thế chỉ là ba tầng hết thể đều xây dựng ở một hai tầng trên cơ sở ba tầng vì đó một hai tầng vũ trụ số lượng tương gia đến gia tốc lưu động thời gian ba tầng dây thứ nhất bằng tầng một cùng tầng hai tất cả thời gian vũ trụ số lượng tương gia mang theo một loại cảm giác không ổn phương s á n tiếp tục hướng bên trên n g mẹ lên bốn tầng năm tầng sáu tầng không ngừng ngại gọn không ngừng leo lên một đường hướng lên v i n h viễn không có điểm dừng thẳng đến cuối cùng nhất làm leo lên đến một sát na này tầng cao nhất sau này phương s á n đông nhiên trách mắng âm thanh đến vê bất ngờ cái này lại là một cái động bên trong động bên trong động siêu cấp liên động vũ trụ mô hình bởi vì hắn phát hiện một cái càng kinh khủng sự thật cái vũ trụ này chiều không gian số lượng là cùng sở hữu chiều không gian bên trong vũ trụ số lượng tương đối loại này động thái vĩnh hằng tăng vọt hắn lượng cấp tại tầng thứ nhất dây thứ nhất liền vượt qua cờ cờ số thứ tự duy nhất hạn chế cái vũ trụ này biển trưởng thành chính là kia giống như ma chú giống như phong bế tính bởi vì có phong bế tính cùng không có phong bế tính chính là hai cái hoàn toàn không giống số chương năm trăm năm mươi bảy luận chiến lĩnh vực đại thần mẫu cùng vẫn một chương năm trăm năm mươi bảy luận chiến lĩnh vực đại thần mẫu cùng vẫn một vô biên vô hạn rộng lớn rộng rãi làm phương sán ánh mắt rơi vào tòa này do vô hạn khảm bọc chiều không gian tạo thành động bên trong động bên trong động siêu cấp liên động vũ trụ mô hình lúc cho dù lấy hắn giờ phút này thất t r u y ề n đ ỉ n h phong quan sát đã lẹt một phía d ư ớ i sở hữu tồn tại cảnh giới cũng không nhịn được làm cho n à y vũ trụ kết cấu phức tạp cùng tiềm lực cảm thấy một tia kinh ngạc bởi vì cùng loại như vậy vô tận tăng vọt vũ trụ hải tại toàn bộ đa nguyên phạm vi bên trong cũng là dấu hiếm thấy hắn tiềm lực vô tận nếu là điều kiện cho phép nó có thể tại cờ cờ số thứ tự về sau bước ra rất lớn một bước rất đáng tiếc là điều kiện không cho phép bởi vì phong bế tính tồn tại duyên cớ cái vũ trụ này thật giống như một con khủng long bị cầm tù ở một cái chật trội phong bế bình hoa bên trong vô luận như thế nào đều không thể đánh b ỡ hiện tại cái vũ trụ này cường độ chỉ có chỉ là một không không không thể thẳng vị số thứ tự cái này trên lý luận dây thứ nhất liền có thể đạt tới cờ cờ số thứ tự khủng bố vũ trụ mạnh mẽ bởi vì cái kia đáng chết phong bế tính bị vây ở cái này lúng túng vị trí muốn nói tại sao là bởi vì từ này cái số thứ tự bắt đầu phong bế tính liền để hắn vô pháp lấy bản thân tiến hành t r ư n g n ộ vậy chính là nói vô pháp thông qua theo nó phía dưới số đi lên tiến hành thảm bọc nếu như ngươi lấy không thể thẳng bị tiến hành điệp ra điệp ra cỡ cỡ số thứ tự ạ lẹ một ạ lẹ vô hạn không thể đạt tới cơ số vợ kệ lì cơ số lần cũng vô pháp đạt tới kế tiếp giai đoạn dù đứa nhỏ đều có thể nghe hiểu lời nói đến thông tục lý giải chính là không thể thẳng bị số thứ tự làm ợ ỡ lỡ thời k h ắ c này lực công kích mà xuống một cảnh giới là đỡ lỡ cần đánh bại bụn mà một mực đảm luận đến cái gọi là phong bê tính chính là bột lực phòng ngự nếu như đỡ lỡ lực công kích là một trăm một lượng máu là một nghìn như vậy bột lực phòng ngự là một trăm linh một kia thân ở trò chơi bên trong ngươi dùng ngươi một trăm l ự c công kích phát động một vê đốt lần công kích một ư c lần công kích một triệu ứ c lần công kích chỉ cần bộ này hệ thống tồn tại kia vô luận ngươi công kích bao nhiêu lần một trăm l ự c công kích đều không thể đối có được một trăm linh một lực phòng ngự bột tạo thành bất cứ thương t ổ n lợi gì đây cũng chính là giai đoạn này treo quỹ địa phương ngươi muốn thăng cấp muốn đánh chết bột nhưng ngươi muốn đánh giết bột liền muốn thăng cấp đến để cao lực công kích lâm vào một cái không có khả năng tuần hoàn cho nên chỉ có khâm định khâm định ngươi có được tiếp theo giai đoạn lực lượng sau này tài năng một chiêu đánh giết cái này bột cho nên làm phương sán nhìn thấy cái này vô cùng có tiềm lực vũ trụ bởi vì phong bế tính nguyên nhân bị gắt gao hạn chế tại không thể thẳng bị đẳng cấp này hắn liền có chút m u ố n cười thuộc về là bởi vì thế giới quy luật vấn đề để vũ trụ tiên thiên liền phát dụng bất lương rồi hắn còn tưởng rằng cái gì đại đích đâu sợ bóng sợ gió một trận thậm chí ngay cả cờ cờ số thứ tự đều không thể sáng tạo dựa vào phương sán sức mạnh bây giờ dạng này vũ trụ có thể sáng tạo vô tận cái mang theo ý nghĩ như vậy phương sán xoa xoa đôi bàn tay chuẩn bị đối vũ trụ này tầng dưới chót cơ cấu tiến hành bóc méo h ắ n chập dãi nâng lên t đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nóng ánh quang huy hào quang kia cũng không phải là đơn thuần năng lượng càng giống là định nghĩa bản thân là lăng giá với ma trận vũ trụ tầng dưới chót lo rì phía trên tuyệt đối quyền h ạ theo phương sán đầu ngón tay điểm nhẹ điểm này quang mang đ ố n g nhiên bộc phát hoa có ánh loa mắt màu trắng quang hà lấy siêu v i ệ t hết thể tốc độ im ắng lan tràn ra nó cũng không phải là thực thể cũng không lô không vào không thấy thời không khoảng cách tinh chuẩn thấm luận bao k h ỏ a thẩm t ấ u hướng ma trận vũ trụ hải mỗi một nơi hẻo lánh vị trí này không chỉ có là biểu hiện tại không gian bên trên liền ngay cả dòng thời gian bên trên mỗi một chỗ góc khuất đều bị quang mang bao trùm cùng thấm n h u ậ n từ tầng thứ nhất thế giới võ hiệp b ụ i b ằ m đến tối cao duy trìu tượng thời không thiết điểm quang hà những nơi đi qua vũ trụ tầng dưới chót quy tắc bị cưỡng ép bao trùm sửa hắn muốn triệt để sửa chữa mảnh này dựa theo cố định vận mệnh q u y tích đi tới vũ trụ theo phương sán sơ lược thi thần lực toàn bộ ma trận vũ trụ hải sở hữu vũ trụ đều bị phi tốc khống chế lại một mười ba mươi bốn mươi chín thanh tiến độ lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được trèo cao dâng lên mấy hơi thở lên bốn mươi chín vị trí nhưng khi phương sán muốn đem thanh tiến độ kéo đến năm mươi lúc lại mạnh kẹt lại lập tức cấp tốc phai màu cái gì tình huống còn có cao thủ phương sán có chút ngạc nhiên dù sao đã triệt để hiểu rõ phương vũ trụ này cấu thành chỉ là một chỉ là một không không tiểu thế giới mà thôi thế nào cùng mình lực lượng đối kháng mà liên tại phương sán lâm vào suy tư lúc một c á i chấn động toàn bộ đa chiều ma trận vũ trụ hải thanh â m mạnh từ tầng dưới chót buộc phát ra là ai một c á i đinh thái nhức cóc do vô tận vũ trụ đồng thời gầm t h é t thanh â m vang vọng phương sán ý niệm thậm chí xuyên tấu h cao duy thành lũy làm cho cả ma trận trong nước mỗi một cái thế giới đều ở đây r ú u i dậy vậy mà dám can đảm bóp méo ngô tri thân thể theo tiếng giống giận này ma trận vũ trụ hải bên trong mỗi một cái độc lập vũ trụ bất kể là võ hiệp tây nguyễn khoa huyễn vẫn là đô thị hán hạch tâm nhất bản nguyên đều bóc ra một tia ẩn trốn nên vũ trụ chín mươi chín chín trăm chín mươi chín hạch tâm khái niệm linh tính quang h những này đến từ vô hạn vũ trụ vô hạn chiều không gian linh tính điểm sáng như là chăm sông đổ về một biển không nhìn không gian ngăn trở n g á y mắt hướng về phương sán vị trí cao duy vị trí hội tụ chỉ là trước mắt phương sán trước mặt vô tận hư không liền bị cái này tụ đến vô tận linh tính quan huy bao phủ hoàn toàn quan huy điên của ngưng tụ tạo hình cuối cùng hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa quanh thân bao phủ tại ánh sáng màu đỏ ngỏm bên trong nam tử khôi ngô thân thể của hắn phảng phất do cái này mà trận biển vô tận chiều không gian sen lẫn mà thành mỗi một sợi khí tức đều nặng như vô tận vũ trụ ho hắn trên người tán phát ra h u áp thình lình cùng toàn bộ ma trận vũ trụ hải kia không thể thẳng vị số thứ tự lượng cấp hoàn mỹ phù hợp nam tử nhìn chăm chú lên cái này cao duy bên trên khách không mời mà đến nói kẻ ngoại lai báo ra tên của ngươi lai lịch cùng với mong muốn t i ể u chết cũng dám bấy nhiễu bị đại nhân kia sáng tạo thế giới ta xem như đại nhân tọa hạ thủ hộ linh liền muốn thay hắn diện s á t ngươi、ừ. phương sáng có chút ngoại ý muốn nhìn xem trước mặt huyết sắc nam tử là ai cho ngươi cái này khu khu khí linh khí trường quyền lợi dứt lời vô lượng lực lượng kinh khủng liền từ phương sán g đầu ngón tay xuất phát s o cái này toàn bộ vũ trụ h ả i xếp chồng còn kinh khủng hơn vô số lần lực lượng nháy mắt nuốt hết tính cả nam tử ở bên trong toàn bộ cao duy thời không không cách nào hình dung chấn động buộc phát ra phương sán một cách này ẩn chứa lực lượng đủ để trong phút chốc đem vô số kích thước ngang hàng ma trận vũ trụ hải hóa thành hư bô kinh khủng sóng xung kích càn g quét hết thạy toàn bộ ma trận vũ trụ hải kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng r ê n g gì vô số vũ thẩm kết cấu xuất hiện rạn nứt thời không độ con bị cưỡng ép và mẹo phản phất toàn bộ thế giới căn cơ đều ở đây một kích bên dưới kịch liệt lắc lư nhưng mà làm kia đủ để san bằng hết thạy quan huy chậm rãi t á n đi phương sáng con ngươi lại có chút co rụt lại trên mặt lộ ra chân chính trên ý nghĩa vẽ ngoài ý mới chỉ thấy cái tia h u ế t sắc quan hoa mặc dù kịch liệt chập trờn phản phất đến tàn trong gió hắn tạo thành nam tử bóng người vậy xuất hiện từng m ả n g lớn hư hào cùng vết rách lộ ra t r ậ t v ậ t không chịu nổi nhưng hắn vậy mà ngoan cường mà sừng s ứ g tại nguyên chỗ vẫn chưa giống phương sán trong dự đoán như thế hồi phi ê liên diện ngươi vậy mà không chết nhìn xem nam tử một bộ hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng phương sán vô cùng ngoài ý mớn dù sao mình một k í c h này đều đủ để phá hủy cái này ma trận vô số lần nam tử này xem như ma trận khí linh vậy mà có thể còn sống sót không phải do phương sán giật mình phương sán chân thành nói có chút ý tứ báo ra tên của ngươi đi khú khú huyết sáp nam tử ho nhẹ hai tiếng lập tức chật vật thân thể nháy mắt trở về hình dáng ban đầu nói ra tên ta doa ngươi một ngày ta chính là luận ngoại cường giả thủ hạ đệ nhất đại tướng luận chiến lĩnh b ự c đại thần là vậy huyết sát nam tử một mặt tự hào nói luận ngoại cường giả chương năm trăm năm mươi bảy luận chiến lĩnh b ự c đại thần mẫu cùng thuẫn hai chương năm trăm năm mươi bảy luận chiến lĩnh b ự c đại thần mẫu cùng thuẫn hai phương sán thần sắc khẽ nhúc đích chẳng trách mình trước đó vô pháp nhìn thấu thế giới này nguyên lai thế giới này là luận ngoại cường giả sợ thiết đưa luận ngoại cường giả chí ít ta l ẹ một cấp bậc đã tới không thể đếm vô cùng khủng bố cảnh giới cái này đối với phương sán tới nói ít nhất phải đến bắt chuyển tài năng chạm đến cảnh giới kia vừa nghĩ đến đây phương sán nét mặt biểu lộ nụ cười nói ta tưởng là ai chứ nguyên lai là cái không biết nơi nào nhô ra luận chiến si a lớn mật ngươi tiểu tặc này quả thực vô lễ theo phương sán một câu t r e o t r ọ c nam tử nguyên bản tự hào sắc mặt nháy mắt trở nên nổi giận lên nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khóe đao phương sán t r e o t r ọ c trực tiếp đâm vào hắn yêu đất tâm linh cơ hội là trong nháy mắt trong tay của hắn một thanh hư hào hóng ánh trường màu trống giống tạo ra bị hắm trong tay nắm chặt ở giữa tia trường mâu liền bị hắn bỗng nhiên đại lực từ trong tay ném ra ngoài bá cơ hồ là trong n ấ y mắt tia trường mâu xuyên thủng vô hạn không gian lấy tốc độ cực nhanh hướng phương s á n đâm tới khi nhìn đến trường mâu một n ấ y mắt xuất phát từ cẩn thận phương s á n không có ý định đón đỡ nâng trong tay một đạo mật độ so sắt thép còn cứng rắn hơn kỹ càng cờ cờ số thứ tự lần vô hình bách tường liền đem trường mâu phong bế tại tuyệt đối không gian bị kín ở trong tại phương s á n mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú trôi này trường mâu lại như cùng như ảo ảnh nháy mắt biến mất ở tuyệt đối phong bế lồng giam bên trong bá thoang chốc đợi phương xán cảm thấy được lúc cái này lại là cùng loại duy tâm vô đạo truyền thừa loại hình năng lực cái này tuyệt đối trung đích tin tức chiều sâu so với hắn cở cờ số thứ tự cấp bậc vô hình bách tường còn cao hơn chỉ có vượt qua hắn tuyệt đối phong bế vô hình bách tường tài năng đột phá tầng kia tầng không gian phong tỏa trực tiếp đâm nhập trái tim vấn đề là trước mặt cái này cái gọi là luận chiến lĩnh vực đại thần lực lượng b ẹ n b ẹ n chỉ có cùng vũ trụ này biển tương đối không thể thẳng vị số thứ tự mới đúng h i ề n hết xem ra vận khí của ngươi tương đối tốt vậy mà không có bị ta trưởng mâu cho đâm chết nhìn xem vương sáng nghi ngờ bộ dáng luận chiến lĩnh vực đại thần trong miệng phát ra một trận chấm thấp mỉm cười ta cũng không gạt lấy ngươi vị kia biên thành cường giả tại sáng tạo ta thời điểm không chỉ có tạo nên n ụ thể của ta trả lại cho ta lưu lại ba cái tuyệt đối đặc tính chỉ cần ngư lượng cấp không đạt tới loại đây tuyệt đối đặc tính liền sẽ đối với ngươi tuyệt đối có hiệu lực đang khi nói chuyện luận chiến lĩnh vực đại thần cười nói ngươi biết cái này ba cái năng lực là cái gì sao tuyệt đối bất tử tuyệt đối trung đích cùng với tuyệt đối vừa chết hắn lời còn chưa dứt phía sau trong hư không nháy mắt hiện ra vô cùng vô tận lít nha lít nhít kim sắc trường âu mỗi một cây mũi thương đều toàn bộ khóa chặt phương sán ống tủng tràn ngập sát cơ toàn bộ cao duy không gian hai tay của hắn ôm ngực nhìn về phía phương sắn ó i lần này ta xem ngươi thế nào tránh theo hắn cuối cùng nhắc quát to một tiếng kia v hạn số lượng kim sắc trường âu hóa thành một mảnh hủy diệt kim sắc mưa sao băng o hắn mang theo xuyên thủng vạn giới tức tử phán quyết khủng bố ý chí xé rách thời không hướng phía phương sán bắn m ạ n h tới một màn này cảnh tượng trắng lệ như là vũ trụ tận thế giáng lâm cơ hội là đồng thời vô số bích trướng lần nữa đem cái này vô hạn trường mâu bá khỏa chỉ thấy kia vô cùng vô tận kim sắc mâu mưa đụng vào vô hình bích trướng trước mắt xảy ra làm người khó hiểu phân hóa ước chừng một nửa trường mâu tại đụng vào thành lũy n h y mắt như là yếu ớt như lưu ly ẩm bang ỡ vụt trôn bụi chưa thể đột phá mảy may mà còn dư lại một nửa trường mâu lại lần n giống như quỷ mị nhảy vọt thời không vô cùng tinh chuẩn xuất hiện ở phương sán bên ngoài thân các nơi hung h ă n g đâm trên gai đi Si, si si thử dày đặc như mưa mùi thương đâm tới âm thanh nối thành một mảnh phương sán nháy mắt bị đâm thành rồi một tôn kim sắc gai nhín nhưng mà những n à y ẩn chứa tuyệt đối tức tử trường mâu tại c h ạ m đến hắn thân thể trước mắt liền bị phương sán thể nội càng thêm sức mạnh bàng bạc nháy mắt c h ấ n b ỡ hóa thành một mịn vẫn như cũng chưa thể tạo thành hữu hiệu sát thương nhưng tuyệt đối chúng đích không đạt mục tiêu quyết không tiêu tan đặc tính giờ phút này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế không thích hợp bị đâm thành gai nhím phương sán nhìn xem kia còn lại một nửa đụng vào thành lũy mà vỡ vụn kim qua trường m â u nếu thật là tuyệt đối trung đích tại sao còn sẽ có còn lại một nửa trường m â u không có phá vỡ thời không mà là tại phương sán phong bế ở trong trực tiếp vỡ vụn ra đâu mang theo loại này nghi hoặc sau một khắc tin tức tương quan liền tự động tiến vào phương sán đại não chính như cao lượng cấp đối t h ấ p lượng cấp nghiền ép bình thường trong lúc khắc thất chuyển đ ỉ n h phong phương sán trong đầu muốn hiểu rõ vấn đề lúc sở hữu thất lượng cấp tin tức đều tự động đối p ư ơ n g sán cởi mở cho nên cái lượng này cấp chỉ có một không không luận chiến lĩnh vực đại thần trừ trực tiếp liên quan đến tương quan luận ngoại tương quan nội dung còn dư lại tin tức đều tự nhiên hướng phương sán c ở y mở cho nên làm phương sán sinh ra nghi ngờ trước mắt trả lời liền đã trực tiếp từ trong đầu sinh ra thế giới cho ra trả lời là tin tức chiều sâu giống nhau cái này cái gọi là tuyệt đối trung đích cùng tuyệt đối tức tử hắn uy năng cũng không phải là cố định lăng giá với hết thạy mà là căn cứ đối thủ năng lực phòng ngự tầm cấp tiến hành động thái điều chỉnh phòng ngự của đối thủ mạnh bao nhiêu lựa cấp tin tức chiều sâu ưu tiên cấp như vậy cái này hai hạng đặc tính ưu tiên cấp cũng sẽ bị cưỡng chế bay vụt đến tới hoàn toàn bằng nhau trình độ thế là một cái kinh điển lịch lý bày ở trước mặt là mạnh nhất chi mâu tuyệt đối trúng đích tức tử cùng mạnh nhất chi thuẫn phương sán tuyệt đối phong tỏa phòng ngự gặp nhau song phương tại lượng cấp, tin tức c h i ề u sâu ưu tiên cấp chờ sở hữu phương diện đều hoàn toàn bằng nhau lúc ai sẽ thắng được trận này giao phong là mâu có thể đâm xuyên thuẫn vẫn là thuẫn có thể ngăn cản mâu làm hai bên sở hữu điều kiện đều nhập vi đến chỗ sâu nhất là mâu cùng thuẫn tất có một cái đạt được thắng lợi k i a đến t ộ n cùng là ai mới có thể thu được thắng lợi đáp án tự nhiên là hoàn toàn ngẫu nhiên bởi vì hai bên đều có một nửa xác suất đến đạt được thắng lợi cái này liền giống một trận ném tiền su đánh cược mỗi một lần va chạm đều là một lần độc lập sát xuất bình quân thắng bại phán định vậy chính là mâu có một phần hai tỷ lệ đột phá thuận phòng ngự đồng d ạ n g thuận cũng có một phần hai tỷ lệ thành công chống tự mâu mũi nhọn đây là phi thường dễ hiểu sự tình hai cái tuyệt đối đặc tính ở giữa giao phòng không phải chỉ có thể đối kháng một lần hiện thực bên trong mâu cùng thuẫn lẫn nhau so đấu nếu là thuận không có phòng ngự xuống tới liền triệt để báo hỏng nhưng tuyệt đối đặc tính không có bất kỳ tiêu nào lần này thất bại lần sau vẫn như cũ có thể sử dụng làm hai người quy cách một dạng tình h ô giới lần này ta bị ngươi đột phá chỉ là vận khí không tốt cho nên d u n g đến một phần hai s á t suất thất bại lần tiếp theo thi triển tuyệt đối đặc tính sẽ thắng lại là tốt rồi cái này lý luận có chút cùng loại cơ học lượng tử ở trong sờ nhìn t r ờ mèo làm quang không bị quan trắc lúc hắn đồng thời ở vào sóng cùng hạt điệp gia thái như bị quan trắc đến liền sẽ cho thấy trong đó một loại chỉ cần nhiều tiến hành mấy lần định lượng cơ chế đối đầu chứng minh hai cái năng lực lẫn nhau đột phá s á t suất tới gần với năm mươi liền có thể chứng minh hai cái lượng cấp chiều sâu là giống nhau đây cũng là trong đó một nửa tất chúng chim âu bị p ư ơ n g sán tuyệt đối cấm cho cầm tù nguyên nhân bởi vì tiêm một nửa mâu tại công kích lúc vật k ý không tốt dùng đến thất bại phía kia s á t x u ấ t rồi chương năm trăm năm mươi tám thử tiêu cung náo quỷ một chương năm trăm năm mươi tám thử tiêu cung náo quỷ một tuyệt đối mâu cùng tuyệt đối thuận sao nhìn xem luận chiến lĩnh vực đại thần phương sán khẽ cười nói có chút ý tứ có thể g i ế ta t lời nói liền cứ tới đi lời nói rơi xuống chiếu dọi ra đối phương sắc mặt khó coi vô dụng vô luận như thế nào đều không dùng luận chiến lĩnh vực đại thần sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn xem chịu đến vô hạn lần tức tự phản định nhưng như c ũ n ừ n g sức không ngã phương sán hắn tuyệt đối tức tử mỗi lần công kích đều sẽ phát động một phần hai xác suất vòng qua đối phương phòng ngự phát động tức tử mỗi lần tử vong một phần hai xác suất vô hạn lần thế nào nói đều hẳn là phát động phán định thành công mới đúng trừ phi tên ngốc này tuyệt đối đặc tính chiều sâu vượt qua ạ lef không c ấ p đ ư ờ n g nam tử trong lòng thì thầm bởi vì bản thân tuyệt đối tức tử đặc tính là vị đại nhân kia ban cho có thể giết bại bất luận cái gì ạ lef linh định nhân trừ phi đối phương cái nào đó đặc tính lẩn tránh năng lực này đáp án là phương sán vốn có khổ tận cam lai cùng kiên nghị không ngã hai cái này năng lực phản tức tử năng lực đều vượt xa khỏi luận ngoại cường độ bất kể là luận ngoại cấp bậc may mắn hay là luận ngoại cấp bậc tự lành đều triệt để không thấy tuyệt đối tức tử hiệu quả vẹn vẹn một cái giao phong ở giữa song phương tất cả đều làm rõ đối phương lượng cấp cùng át chủ bài đối với vua tận phía trên lượng cấp giao phong tới nói trên lệch vô cùng lớn chính là miểu sắt cùng phản miểu sắt quan hệ lẽ ra một nháy mắt liền kết thúc chiến đấu mà cái này luận chiến lĩnh vực đại thần dựa vào cao cấp hơn ban cho đặc tính quả thực là kéo thêm hai cái hiệp bất quá khi nhìn rõ đối phương lực lượng sau này phương sán trên mặt lộ ra một tia có nhiều ý tư ý c ư i kéo được bao lâu chiêu tiếp theo giải quyết người đã khỏe ha ha thế Nam à o khả năng? n tử t r ê nhân mặt một lộ ra kia i nói, có lẽ ngươi có được luận ngoại ngươi ngoại, n thường luận tính, nhưng ngươi lực lượng nhưng không có qua luận ngoại, vô luận như thế nào cũng không thể đánh chết ta. Nam n h thế thể chết h bất tử vượt ta. được có có có cấp bậc lực lẽ qua vô lời nói làm thật trừ phi phương sán đặt chân bắt chuyển đến a một phía trên nếu không căn bản là vô pháp triệt để đánh g i ế t nam nhân nhưng vô pháp đánh g i ế t không có nghĩa là không cách nào khống chế nhìn xem trên thân nam nhân bản thân hướng cao lượng cấp bạo lộ ra tin tức phương sán nói ngươi cùng hắn nói là cái này mà trận biện khí linh nhưng kỳ thật chuẩn xác hơn miêu tả hẳn là cái này mà trận biện luận chiến khái niệm diễn sinh đây cũng chính là ngươi tự xưng luận chiến lĩnh vực đại thần nguyên nhân ngươi là cái này ma trận b i ể n tất cả lực lượng khái niệm ngưng kết ngươi có thể dựa vào cái này xuất hiện ở toàn bộ ma trận thế giới mỗi một chỗ lực lượng khái niệm địa phương bất kể là hạt điện từ lực vẫn là vũ trụ chuyển động lực lượng lại hoặc là những cái kia vô hạn cường giả lực lượng đều là ngươi một bộ phận cũng chính là như thế chỉ cần cái này ma trận b i ể n không hủy diệt ngươi liền sẽ không chết đi mà ngươi không chết đi ma trận b i ể n liền vô pháp chết đi cả hai cấu thành tuần hoàn lấy ngươi tuyệt đối bất tử cấu thành tái bệ vô pháp bị khống chế vô pháp bị đánh giết vô pháp bị can thiệp phải thì như thế nào huyết sáp nam tử lộ ra một tia cười c h à o phung ý nói ngươi chẳng lẽ còn có thể đánh chết ta không thành đánh đại khái là đánh không chết bất quá phong ấn ngươi vẫn là không có vấn đề phương sán mỉm cười nhìn xem dưới chân cái này vô tận chiều không gian số lượng là không thể thẳng bị số thứ tự ma trận hải dương nam tử trên mặt lộ ra một tia không ổn nói chờ một chút người tên mức này ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì rất đơn giản ngươi không phải luận chiến lĩnh b ự c đại thần sao vậy ta trực tiếp nhường ngươi không chiến có thể luận không phải tốt phương sán nói bỗng nhiên bay lên một cướp hung hăng thủy hướng toàn bộ cao duy ma chợ biển siêu thoát thế giới khái niệm lực lượng kinh khủng từ tối cao duy bắt đầu từng tầm từng t ầ n g hướng vào phía trong truyền đạo âm âm chỉ một thoáng toàn bộ ma trận quần lạc phát ra không tiếng động nổ vang đó cũng không phải là trên thực chất có bất kỳ đồ v ậ t vỡ vụn tương phản chính là một viên nguyên tử một gốc hoa một vọc cỏ một cái tinh thần cũng không có phát sinh phá hư nhưng ở khái niệm phương diện đối với lực lượng không gian sở hữu khái niệm đều bị một cước này thủy vỡ nát kinh khủng khái niệm chấn động mạnh trực tiếp tại toàn bộ quần lạc bên trên phát ra to lớn gọn sóng những n à y khái niệm tại phương sán một cước bên dưới vỡ nát lại s ù n g túc thành một cái tứ bất tượng váy thai khái niệm nguyên bản ngay ngắn trật tự thế giới quan từ bạo gạch bạo tường bạo lâu bạo đường phố bạo thành đơn thể đa nguyên vô hạn đa nguyên vô hạn hộp cái này nguyên bản trật tự giành mạch lực lượng khái niệm toàn bộ bị phương sán một cước đá loạn lực lượng cảnh giới bắt đầu phân giải tụ hợp mà cái này trực tiếp dẫn phát toàn bộ lực lượng cơ chế lớn bề bài toàn bộ thế giới chiến lược bên trên không phải bên trên bên dưới không phải bên dưới mạnh không phải mạnh yếu không phải yếu long châu vũ trụ chính tại trên địa cầu tu hành tôn nộ không đang không ngừng tôi luyện cụ thể nhưng mà trong dự đoán quái nhân tan thành mây khói tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện nằm đấm mang theo quyền phong xác thực đem quái nhân thổi bay nhưng càng giống là bị một trận gió mạnh thổi đi bút bê bãi rách quái nhân bản thân lông tóc không thương ngược lại va sụp mấy tòa nhà vốn là lung lay sắp đổ cao úc càng làm cho hắn bực bội chính là mấy cái vang lên o n g lòng con môi chính kiên nhẫn vây quanh hắn đầu chọc xoay quanh hắn cái kia có thể vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ giờ phút này lại đối với mấy cái này phiền lòng nhỏ đổ bật thuốc thủ vô sách mà ở nào đó thấp duy thế giới một thiếu niên kinh h ỉ cảm thụ được lực lượng của thân thể không thể nào hiểu được lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cùng t ă n g bọn đề cao kia là siêu biệt vô hạn lực lượng chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bản cổ tinh huyết thôn vệ sau này sẽ thu hoạch được bản cổ thần lực một thanh âm tại yên vui đồ trong đầu dâng lên kia là hắn vừa mới lấy được bóng rổ lửa hệ thống chỉ cần bóng rổ tranh tài thắng lợi liền có thể thu hoạch được vô số ban thưởng bất kể là d i ệ u khai thiên vẫn là đông hoàng trung đều có thể thông qua bóng rổ tranh tài thắng lợi thu hoạch được t a đây không phải vô địch rồi chỉ là chơi bóng rổ lời nói ta thu hoạch được bản cổ tinh huyết còn có thể có người có thể tại bóng rổ phương diện đánh bại ta sao nam tử một mặt b ừ n g rỡ chỉ cảm thấy thời khắc này bản thân tiền đổ rộng rãi hai tháng sau đánh không lại, bản đánh không lại yên vui đồ ngồi liệt tại gậy lạnh bên trên ánh mắt trống trong cơ thể hắn chạy xuôi danh xưng có thể khai thiên tích bản cổ tinh huyết lực lượng đủ để dung chuyển tinh thần mà giờ k h ắ c này hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem sân bóng trung ương nguyên đ ạ i ưng một cái bình thường dưới hông dân bóng không gian lại bị xé rách ra thật nhỏ màu đen kẽ nứt đông phương tường nhảy lên thật cao một cái nhìn như thông thường út rổ vòng rổ do không biết tên thần kim chế tạo lại phát ra không chịu nổi gánh nặng d ê n gì rổ lưới bị chụp nát nháy mắt b ộ c phát ra năng lượng sóng xung kích đem bên sân gờ bài tung bay mà hắn Có được cổ bàn tiên n h huyết h đang vui đồ tận mắt thấy mạnh nhất nba quyết đấu trên sàn thi đấu những cái tiêu mạnh nhất cầu thủ bóng rổ đem thượng đế trên đầu bầm sáng màu vàng nóng làm cầu không bạo trụ efe hoặc vũ trụ sắp giải nghệ 81 t u ổ i phả cơ bồi cháu gái tại công viên trò chơi ngồi tàu lượn siêu tốc nhưng ngoại ý muốn mắt thấy áo đen tổ chức giao dịch bị c h ú t xuống để thân thể thu nhỏ a tờ tờ ít bốn nghìn t u ổ i t á c trở lại 12 tuổi thân thể mặc dù nhỏ đi nhưng liên minh huyền thoại kỹ xảo không có chút nào phai màu năm sau dùng tên giả vì phạ kẹ lần nữa tham gia liên minh huyền thoại thế giới đấu chung kết cũng đoạt được bản thân thứ 58 ă n c ư ớ p tôn nộ không tay cầm kim cô đồng toàn thân lông khỉ đứng đấy mồ hôi lạnh thấm ướt ra hổ váy hắn đối mặt cũng không phải là cái gì gì sơn đ ả o hải đại yêu mà là một người mặc cũ nát áo lam tóc dài che mặt nữ tử sơn thôn lão thi sở nhân mỹ tia âm trầm mục nát khí tức còn không thèm chú ý hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo kim cương bất hoại thân thể từng tia từng sợi chạy vào hắn cảm thấy đầu gối trận trận nế ẩm rét r u n lão h à n chân thắt lưng ẩ n ẩ n làm đau s ụ n đệm cuộc sống đột xuất liền huy múa kim cô đồng cánh tay đều cảm thấy một tia cứng đ ở vai chu viêm những p h à m nhân này mới có ấu đau giờ phút này lại như cùng giỏi trong sương giống như quấn quanh ở hắn kim cương bất hoại thân thể bên trên hai chương năm trăm năm mươi tám thử tiêu cung náo quỷ hai này cái này cái này nữ quỷ thật tốt t à môn tôn nộ không thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác rút r ú dậy ta lão tôn mình đồng ra sát đau thương bất nhập như thế nào như thế nào bị nàng xem l ư ớ t mắt toàn thân trong xương đều lộ ra hàn k h í cái này đi đứng vậy không lưu lót rồi sư phụ nơi đây không nên ở lâu đi mau đi mau hắn lần thứ nhất cảm thấy p h à m nhân ốm đau so yêu quái thần t h ô n g càng khiến người ta tê cả ra đầu tử tiêu cung bên trong hồng quân thần tình lạnh nhạt mà đối với phía giới đại la kim tiên nhóm giàn đạo đạo tổ hồng quân ngồi cao vân s à n g l ư ớ i nợ hoa sen miệng phun đại đạo chân môn đất dân kim liên trời ban điểm l ạ n h phía dưới trên b ồ đoàn tam thanh ngữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề các loại một đám hồng hoang đỉnh tiêm đại n ă n g như si như say đám chìm trong tiêm huyền ảo khó lường t i ê n đạo trí lý bên trong hiện trường trang nghiêm tước mục đạo vận tràn ngập hhhh ta là gây sự quỷ c h ợ được một tiếng bén nhọn tiếng cười từ bên trong góc chuyển ra chúng tiên lông mày cùng nhau như một cái vẹ tức giận nổi lên đôi lông mày người nào lớn mật như thế dám đại đạo tổ giảng đạo thánh địa ở mỹ a ta thất bảo diện vụ tây phương chuẩn đề đạo nhân đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ la lên chỉ thấy một con toàn thân và nóng ánh mắt rào hoạt hoàng, hoàng thử lang chẳng biết lúc nào lại lén tới bên cạnh hắn thừa dịp bất ngờ một thanh tha đi hắn đặt tại bên cạnh tiên thiên linh bảo hóa thành một đạo hoàng quang liền muốn chạy đi yêu nghiệt to gan sao dám trộn ngô pháp bảo chuẩn đề trận mắt tròn xoe thánh nhân chi uy ẩm v a n g b ộ c phát một con tre khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng ẩn chứa t ị n h hóa vạn tà phật q u n g hướng phía kêu hoàng t ử lang hung hàng chục được nhưng mà trưởng phong trổ đến nguyên địa chi lưu lại một đạo tàn ảnh kia gây sự quỷ đã biến mất không còn tâm tích. hồng á t hát. Ta quân lão tổ hàm dưỡng sâu hơn giờ phút này vậy đột nhiên biến sắc vua thượng đạo vận hóa thành vạn quân công xiềng nháy mắt bao phủ bản thân muốn đem yêu vật kia giam cầm liền nát nhưng mà gây sự quỷ phản g phất trời sinh miễn dịch hết thể pháp tắc đo trói buộc bóng người như là lóe lên huyết ảnh mỗi một lần hồng quân giam cầm rơi xuống nó đều có thể ở cực kỳ nguy cấp lúc biến mất lại tại hồng quân đạo bảo phất trần thậm chí trên chót mũi ngay mắt xuất hiện lưu lại một cái mắt quỷ dẫn tới tử tiêu cung bên trong kinh hô liên miên cái này cuối cùng là loại nào yêu bật tam thanh đứng đầu lão tử tay vớt trong râu trong mắt lần đầu lộ ra ngưng trọng cũng không hiểu thông thiên giáo chủ án lấy thanh bình kiếm trôi kiếm khí ẩn mà không phát nhưng cũng khó nén kinh sợ đây quả thực là khai thiên tích địa đến nay chưa bao giờ có thiên cổ kỳ văn đương đạo tổ lại bị một cái không có chút nào pháp lực b a đ ộ n hình như phàm trần giã thu yêu vật trêu đùa được chật vật như thế rất nhanh chúng tiên kinh ngạc liền hóa thành tự thân luôn cuốn tay chân bởi vì kia gây sự quỷ chơi đủ rồi hồng v â n ánh mắt đã ném hướng về phía bọn hắn ta c ử u phẩm công đức kim liên tiếp dẫn đạo nhân kinh hô ta chư thiên khánh vân yêu n g h i ệ t dừng tay nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tài xanh ta tự thụ tiên y âm dương kính hôn nguyên kim đấu kim giao tiễn trời đánh nhanh trả ta pháp bảo tiếng kinh hô tiếng hét phẫn nộ liên tiếp toàn bộ tử tiêu cung nháy mắt loạn thành một bầy cho tới phổ thông nghe đạo đại la kim tiên từ mấy vị thiên đạo thánh nhân không gây một người có thể may mắn thoát khỏi thậm chí ngay cả hồng quân đạo tổ lúc trước ban cho mấy vị đệ tử ẩn chứa thành thánh cơ hội tiên tiên t ử khí đều bị t i a xuất quỷ nhập thần gây sự quỷ thừa cơ sở đi rồi mới s ợ chúng tiên vừa sợ vừa giận ả o ả o thi triển thần thông thần nghiệm như l ư ớ i giống như sen lẫn bao trùm toàn bộ t ử tiêu cung thiên la địa vong tầng t ầ n g bày ra thế phải bắt lấy tên trộm làm sao kia gây sự quỷ c h â n trượt được vượt qua tưởng tượng luôn có thể lấy bất khả tư nghị phương thức tránh đi sở hữ truy tùng cùng phong tỏa tại các tiên nhân ngay dưới mắt nhảy đến và tới lưu lại một liên tục trào phúng hhh tiếng c ngay tại tử tiêu cung bên trong gà bay chó chạy chúng tiên sức đầu mẻ chắn lúc một người mặc tiên diễm của điếm đầu đội nó nhỏ có màu tím ba lô nhỏ lạ lâm thiếu nữ cùng một con mặc áo c h é n biết nói chuyện hầu tử không có chút nào báo hiệu xuất hiện ở đại điện trung ương thiếu nữ nháy tinh khiết con mắt lớn một mặt thiên chân vô tả đánh giá trước mắt bọn này tức h ồ n h ề n các đại năng các ngươi nhìn thấy gây sự quỷ sao đúng chúng ta phải cẩn thận gây sự quỷ hầu tử tại nghiêm túc gật đầu phụ hòa nói gây sự quỷ luôn nghĩ lấy đi chúng ta đồ vật hiện trường tiên nhân xứng sờ mà nhìn xem thiếu nữ trước mặt cùng hầu tử hai người này cùng gây sự quỷ một dạng. hoàn toàn không có pháp lực ba động nhưng không có pháp lực người làm sao có thể dựa vào bản thân lực lượng đến từ tiêu cung mà lại hai người này vừa bật nói ra gây sự quỷ danh tự chẳng lẽ kia gây sự quỷ chính là bọn họ vậy cái này thiếu nữ đến tột cùng là nhân vật bậc nào chật được liền tại bọn hắn suy tư thời điểm ở sau người kia hoàng thử lang cười gian nô đầu ra cô đương cái kia gây sự quỷ ngay tại ngươi phía sau hồng quân lão tổ cấp tốc chỉnh sửa một chút bị làm loạn đạo b à o ý quan cưỡng chế thánh nhân hòa khí tận lực dùng ôn hòa ngự khí chỉ hướng đổ dạ phía sau hô thỉnh cầu cô nương đem cái này nàng bướng gây sự quỷ thu hồi đi được chứ cái gì đồ dạ nhìn xem hướng quân gây sự quỷ ngay tại cô nương phía sau chuẩn đề chỉ vào gây sự quỷ nói ngươi có thể trợ giúp chúng ta tìm tới gây sự quỷ sao đồ dạ nhìn về phía chuẩn đề quay đầu ngươi quay đầu liền có thể thấy được hồng vân có chút tức giận nói phía sau gây sự quỷ ngay tại ngươi phía sau nếu như ngươi phát hiện gây sự quỷ mời kêu to đừng gây sự đồ dạ nghiêm túc nói ý gì hiện trường các tiên nhân không hiểu ra sao nhưng phục hy ở một bên đàng h o à nói n đừng gây sự ngươi phát hiện hắn sao đồ dạ lại hỏi lúc này hiện trường tất cả mọi người hết ý kiến a di đà phật thí chủ gây sự quỷ ngay tại ngươi phía sau ngươi ngược lại là quay đầu a tiếp dẫn cảm giác mình sắp b u ố c cháy rồi mà theo tiếp dẫn lời nói đồ dạ thật sự quay đầu lại nhìn lại làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng t h ở ra kết quả sau m ộ t khắc đồ dạ quay đầu thời khắc gây sự quỷ bỗng nhiên co lên thân thể giấu ở cây cột phía sau nhìn một cái không đồ dạ quay đầu nghi ngờ nói ta không thấy được hắn nha ai nha ngoại t o côn bằng huyết áp tất cả đứng lên đều nói gây sự quỷ liền trốn ở cây cột phía sau ngươi quay đầu hắn liền giấu đi giấu ở đây đồ dạ truy vấn cây cột phía sau lớn nhất cây kia chư tiên chăm miệng một lời gấp đến độ hận không thể đi lên giúp nàng xoay cổ theo nhắc nhở của bọn hắn đồ dạ quay đầu lại quả nhiên tìm được thò đầu ra gây sự quỷ ta tìm tới hắn rồi đồ dạ cao h ứ n g nói lập tức lần nữa chuyển hướng chúng tiên hiện tại ta cần các ngươi hỗ trợ đuổi đi gây sự quỷ đúng vậy ta cần hỗ trợ của các ngươi hầu tử v ậ nghiêm túc nói nhanh cùng ta một đợt nói gây sự quỷ đừng gây sự đồ i ả nhìn về phía chúng nhân nói cái gì hiện trường quần tiên đều b ừ i dối mau cùng ta một đợt nói gây sự quỷ đừng gây sự gây sự, đừng, gây sự quỷ đừng gây sự một đợt đến đuổi hắn đi đối mặt đồ giả thúc giục hiện trường quần tiên nhóm hai mặt nhìn nhau trung phi là nữ hoa mở miệng trước nói gây sự quỷ đừng gây sự theo có giải lụa tiên đầu tử tiêu cung bên trong lập tức vang lên liên tiếp chú ngữ gây sự quỷ đừng gây sự gây sự quỷ đừng gây sự theo liên tiếp hô to hoàng thử lang một mặt bất đắc gì nói ô hát chẳng h é t dứt lời nó liền biến mất ở tử tiêu cung bên trong mà đuổi đi gây sự quỷ chúng tiên tất cả đều chấm tính lại nhưng một lát về sau chờ phản ứng lại lúc lại là s ư ơ n g sở chờ một chút bị trộm đi đổ bật đầu chương 559, t i c h ly tật nổ bèo đại vương một câu luận ngoại lùi một chương 559, t i c h ly tật nổ bèo đại vương một câu luận ngoại lùi một ông giờ phút này tại phương sán một kích bên d ư ớ i toàn bộ ma trận thế giới khái niệm đều ở đây đ i ê n cùng chập trờn bay lên một cước đem toàn bộ lượng cấp hệ thống triệt để đặt nát sở hữu lượng cấp khái niệm triệt để h ỗ n loạn mạnh không nhất định đánh bại yếu yếu vậy không có nghĩa là mạnh cái này vô tận thế giới bởi vì này lực lượng khái niệm sụp đổ mà đại loạn bởi vì cái gọi là đại la dẫn vào cửa luyện k h í tại cá nhân tu tiên hệ thống tu luyện cùng ngay trực tiếp bước vào đại la kim tiên nhưng theo sau càng là tu hành cảnh giới bắt đầu nịch tăng trưởng vừa từ đại la kim tiên đột phá trở thành nhân tiên tiếp lấy tấn cấp hóa thần hệ thống tu luyện đỉnh điểm ngược lại là luyện k h í mà ma dược hệ thống c h i thức có lớn độc người biết càng nhiều lực lượng càng yếu ma pháp sư mạnh nhất là vừa vẫn xuất sinh hải nhi trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới hệ thống sức mạnh q u ầ ma luật vũ đạn hạt nhân thánh nhân vô hạn hộp phạm nhân bản cổ bị giữ trật tự đô thị bắt giữ tiên nhân bị rời gạch đập ngã nếu là đem cái này toàn bộ ma trận biển thế giới phát sinh sự t ì n h biên soạn thành sách sợ rằng những cái kia đa nguyên người bên ngoài tám thành sẽ nhả d á n h đây là cái nào nớ ngẩn tác giả viết tiểu b ạ c h ban đầu thế giới này đến tội cùng làm sao rồi cái nào đại thần tướng vi tắc triệt để xáo trộn một cái đại la kim tiên che lấy bọc lấy tiên t i ê n công đức khánh vân d ệ c thành tiên y tại gió rét ở trong đông dun l y bẫy mà xa xa tên ăn mày thì tâm tình thư sướng mà khoác lên lấy sâu ăn chuột cắn tấm s ạ c h lông phá mặt nát ao rác rưởi sợi tổng hợp tại trong nhàm tương bơi lội ngo tạo cái máy trò chơi này chế thế nào toàn phản ra bờ u thế giới game online bên trong thiếu niên nhìn xem trước mặt lợn rừng vái từ vừa rồi bắt đầu công kích liền tăng máu cho mình trị liệu ngược lại tiếp tục tính trừ máu mười mấy phút sau bị lợn rừng vái đâm chết thiếu niên nhìn mình đỉnh đầu một đẳng cấp một mặt mơ hồ chết rồi vậy mà không phải chủ cấp mà là thăng cấp còn có những này nờ tờ cờ thế nào đều là run em ta công kích sau này ngược lại mảnh manh thêm độ thiệt cảm nào đó thế giới hiện đại bên trong vô số hiện tượng ủ ị dị tập thể xuất hiện g e n luyện khôi phục thể lực nghỉ ngơi cơ bắp đau nhức càng s ố n càng trẻ vừa ra đời ngược lại một mặt lao đầu dáng càng cố gắng càng xui xẻo có à bày nát càng n nát mắn, chạy ngược thêm tinh lực, dưỡng sinh biến hư tử. Dù sao bởi vì phương sán một cước này xuống giới, trực tiếp dẫn đến hệ thống sức mạnh g bởi may chạy thêm tử. một trực tiếp triệt lực, cước sức c sao hư hệ dưới, Dù sụp vì để đổ.、Có、thể nói lúc đầu những thế giới này đều là lo dịp nghiêm cẩn cao lượng cấp nghiền ép thấp lượng cấp kết quả mạnh mẽ bị phương sán đá cho bộ này bộ dáng sở hữu cùng lượng cấp không tương xứng đặc biệt biểu hiện toàn bộ đều là hắn một cước đá ra có thể nói là một cước đá ra một cái quần ma loạn vũ thế giới hạ kỳ sán quả thực làm đủ cho xấu tội lỗi trồng chất o、oh, o、oh, bây giờ ở nơi này ma trận thế giới làm văn hóa không học thức làm truyền thông đổi trắng thay đen loạn nhét hàng lậu thuật yêu chiến sĩ、si、muốn bị ngưu đầu nhân kẻ xấu xí、si、thu hoạch được thẩm mỹ tranh tài quá quân tác giả cả ngày nằm ngựa không đổi mới tốt xấu đi hỏng thay đổi hỏng tràn ngập hoang đường chủ nghĩa tinh thần cảm giác có hay không một c ấ p này giống như thế giới này đều như vậy mà kia vô địch rồi mà tuy theo tại phương sán một c ấ p phía dưới luận chiến lĩnh vực đại thần giờ phút này có thể lên i thảm ngươi nhà này hỏa cứu lại làm cái sao ta ta t u n sở luận chiến lĩnh vực đại thần thanh em nước quãng khó có thể tin cảm thụ được toàn bộ ma trận biến hóa phen cuối cùng tại một tiếng ngột ngạt mà quái dị bạo hưởng bên trong huyết sáp nam tử thân thể cũng không còn cách nào duy trì hình thái giống như một cái bị nội bộ hỗn loạn quy tắc căng nước khí cầu ẩm vang nổ tung vô số đời biểu lấy vỡ vụ luận chiến khái niệm màu máu điểm sáng t ứ tám n đề ra mỗi một phiến điểm sáng bên trong đều chiếu dọi lấy thế giới khác nhau hoang đường hỗn loạn cảnh tượng tùy theo những n à y v ẩ y ra điểm sáng lại lần nữa thụ hợp bản thân nó chính là vì luận chiến mà sinh là cả đa chiều ma trận biện luận chiến khái niệm thực thể hóa nhưng giờ phút này bởi vì toàn bộ ma trận lượng rất lớn cấp bất ổn hắn gây dựng lại sau thân thể xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ n đất nguyên bản trật tự d i à n h mạch thân thể theo thế giới biến hóa bắt đầu dối loạn mỗi một tấc da rẻ mỗi một cây khung xương mỗi một sợi lọn tóc đều ở đây phát sinh sai chỗ chính là bởi vì thân thể cùng ngay ngắn trật tự chiến lược hệ thống đem đối ứng giờ phút này vô số thế giới phản ứng v ậ y hiện lên tụ hợp ở trên người hắn hắn giờ phút này ngay cả một cái tay đều không thể động đậy một t i ê u lực lượng cũng vô pháp vận dụng tư duy v ệ c triệt để hối loạn nhục thân hết thể đều đều bị chia cắt gây dựng lại sau g i i rác ở các vị trí cơ thể. mặc dù bởi vì thân hóa thế giới duyên cớ hắn sẽ không chết đi nhưng điều này cũng đủ để hắn uống một b ì n h rồi bất quá bởi vì toàn bộ thế giới lượng cấp cố định duyên cớ lực lượng kẹt tại không thể thẳng vị số thứ tự luận chiến lĩnh vực đại thần chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian đem ý thức một lần nữa tụ hợp liền có thể một chút xíu nếm thử sắp tán rơi thân thể trọng tân tụ lại thấy rõ điểm này phương sán nếp miệng cười nói ngươi có chút quá yếu ta hiện tại tới giúp ngươi mạnh lên được rồi dứt lời phương sán đưa tay nhẹ nhàng điểm xuống lực lượng vô hình trực tiếp điểm nát nam tử trên thân không thể thẳng vị số thứ tự về sau cấu tạo phong bệ tính Loại này từ trên xuống dưới thao tác trực tiếp đem lối nội vô cùng chặt chẽ phong bế tính đánh bỡ cái này trực tiếp chỉ làm thành toàn bộ vũ trụ h ả i số lượng bắt đầu căn g bọn lượng cấp hạn mức cao nhất hướng về cờ cờ số thứ tự về sau bước ra một bước n h ữ n g này dối loạn vũ trụ tại kéo theo luận chiến lĩnh vực đại thần lực lượng điên cuồng đ ầ cao đồng thời đã gia tăng rồi hắn ngăn chặn bản thân lực lượng độ khó lấy luận chiến lĩnh vực đại thần thân thể nổ tung trước đó lực không chế vô luận bao lâu đều không thể đuổi theo bản thân lực lượng tăng trưởng nhưng ở phương sáng từ trên xuống dưới địa bạo phong bế tính máy mắt một loại không tiếng động đại khủng bố máy mắt giáng lầm ầm phương sán chỉ cảm thấy như rơi vào h ầ m băng giống như bị một loại nào đó tuyệt thế hung thú cho để mắt tới có thể để cho giờ phút này thất chuyện đỉnh phong phương sán cảm nhận được loại này uy hiếp chỉ có luận ngoại cất bước siêu cấp cường giả phương sán đã đoán đúng người đến thực lực chính là trên lực lượng đến ạ l ệ c một luận ngoại cường giả ạ l ệ c một n là so ạ l ệ c linh càng lớn nhỏ nhất cơ số bất luận cái gì cơ số vì n không tập hợp như số nguyên tập số hữu tỷ tập đồng đều tồn tại cùng số tự nhiên tập thiết lập từng cái đối ứng quan hệ song bắn hàm số mà n 1 t h ì đại biểu vô pháp cùng số tự nhiên tập thiết lập đối ứng quan hệ không thể đ ế m tập hợp nhỏ nhất cơ số tại liên tục thống giả thiết ch thành lập điều kiện tiên quyết số thực tập cơ số bị định nghĩa vì n 1 nhưng mà ch tại chính phủ công lý hệ thống bên dưới đã không thể được chứng minh cũng không thể bị chứng nhận giả bởi vậy số thực tập cơ số phải trang nghiêm ngặt bằng ít quyết định bởi thế là phủ định tiếp nhận ch chỉ là nháy mắt phương s á n g cũng cảm giác một cố vô pháp kháng cự lực lượng từ bốn phương tám hướng vây q u a n tới đem hắn thân thể một mực trói buộc tại nguyên chỗ dù là giờ phút này phương sán thất truyền đỉnh phong lực lượng lại như thế nào tiếp cận bắt chuyển lại như thế nào tăng cường đều không thể chạm đến luận ngoại góc áo mảy may t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín ly tật nổ b è o đại vương một câu luận ngoại l ù i hai t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín ly tật nổ b è o đại vương một câu luận ngoại l ù i hai thú vị một cái tản mạn mà nhàn nhã thiếu niên âm thanh thúy chuyển đến một cái trắng loan thiếu niên tay cầm q u ạ t xếp thành thơi nhìn về phía phương sán lại có thể đánh bại ta sáng tạo luận chiến lĩnh vực đại thần thời điểm nào mảnh này múi giờ bên trong xuất hiện như ngươi loại này cường dạ đang khi nói chuyện thiếu niên t r ầ m rãi đ ộ bước lên trước phất tay giải trừ đối phương sán cấm luôn cùng với một bên luận chiến lĩnh vực đại thần lượng cấp hôn loạn vấn đề chủ nhân ngài trở lại rồi một bên luận chiến nhìn xem trên mặt thiếu niên hiện ra vẻ mặt kích động ngươi chính là cái này toàn bộ ma trận b i ể n người sáng tạo phương sán nhìn chăm chú thiếu niên không sai thiếu niên lô mãng q u ạ n g xếp nói ngươi có thể xưng ta là lì tật nổ bẹo đại vương đang khi nói chuyện hắn nhìn xem phương sán trên thân vô ý thức tỏa ra tin tức mảnh vỡ tấm tắc lấy làm kỳ lạ duy tâm võ đạo thất chuyển định phong vậy mà l i ề n có thể đi đến loại cảnh giới này quả thực t r ư ớ c này chưa từng có ta rời đi mảnh này múi giờ thời gian còn chưa tới vô tận vậy mà cho ta như thế đại nhất niềm vui bất ngờ nghĩ tới đây thiếu niên trong mắt lộ ra nghiền ngâm t h ầ n sắc dùng một loại sợ h ã i than ánh mắt nhìn chằm chằm phương sán đỉnh đầu ngừng c h u y ể n x u ấ t sắc xuất phát từ an toàn suy xét hắn không có trực tiếp nhìn trộm phương sán trên thân ẩn nút tin tức nhưng chỉ là biểu lộ ra cái này một bộ phận liền đã cho hắn cực lớn vui mừng ban đầu hắn chế tạo mảnh này mà trận b i ể n thế giới đều chỉ là vì chơi bừa ý đổ lấy một loại khác đánh vỡ phong bế tính phương pháp đến thăm dò con đường đi tới rất rõ ràng hắn thất、bại. phong bê tính vấn đề cho dù là hắn cũng vô pháp làm trái từ đôi đến đầu chính là vĩnh viễn cũng vô pháp đánh vỡ phong bê tính dẫn đến toàn bộ thế giới lượng cấp kẹt tại không thể tham bị bất quá tại phương sán g trực tiếp đánh vỡ cái này toàn bộ ma trận thế giới phong bê tính tin tức này trực tiếp t r u y ề n đạo đến ở xa vô tận bên ngoài lì tận nổ bẹo đại vương lập tức trong một ý nghĩ vượt qua thế giới chạy về. mà bây giờ nhìn xem phương sán g thời khắc này cảnh giới vậy mà dùng một loại thông qua phụ thuộc càng cao hệ thống sức mạnh phương pháp đến trực tiếp làm được con đỉnh mặc dù tỷ lệ tử vong cao một chút nhưng đúng là một đầu có thể nếm thử con đường hiện tại, hắn càng tò mò hơn, là giờ phút này phương sán trên thân món kia có thể để cao sinh tồn sát xuất bảo vật. dù sao đơn thuần thông qua lần lượt cược mệnh sống đến bây giờ tỷ lệ thật sự là quá thấp, mặc dù không phải là không có, nhưng hắn không tin phương sán không có cậy bảo. Á Lì là là lục tật nổ bèo đại vương khẽ bước quạt xếp thành thơi thành thơi nói, vị này thiếu niên, là tự ngươi nói vẫn là ta trực tiếp xoát tin tức. Ngươi ăn chắc ta rồi. Giờ phút này, toàn thân bị đối phương chói phương sáng nhìn xem tật nổ đại vương cười nói, này niên, ngươi nói vẫn ngươi Ngươi ăn này, phương Phương Sán nhìn bèo bước đại đối rồi. Giờ chói vị khẽ chắc buộc xếp xem bị chim cá sâu đồ án quạt xếp ngăn trở mặt tiến lên trước hiếu kỳ nói ngươi có gia nhân ở luận ngoại trong lúc nói chuyện hắn đã đem chân thật lực trường bao trùm tại hai người xung quanh cũng là nói tiếp xuống bất kỳ lời nói nào cũng sẽ là tuyệt đối chân thật không có bất kỳ cái gì nói dối đồng thời đối mặt vấn đề hoặc là không trả lời trả lời tuyệt đối là chân tướng không có phương sán lắc đầu nói vậy ngươi bây giờ có thể bộ phát ra luận ngoại chiến lược l e tất nổ m è o đại vương tiếp tục hỏi không thể phương sán lắc đầu vậy ngươi là luận ngoại truyền thế hẳn không phải là chật chật, chật. Lì tật nổ m è o đại vương nhìn xem phương sán chật lưới nói vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể sử dụng cái gì phương pháp đến giết chết ta rất đơn giản ta nói mấy câu là được rồi phương sán n ế t miệng cười nói mấy câu li tật nổ m è o đại vương trong mắt lộ ra hiếu kỳ hắn ngược lại là thật sự muốn biết cái gì đồ chơi có thể đem bản thân cho nó chết lời này của ngươi sẽ không là luận ngoại quân mẫu a li tật nổ m è o đại vương cảnh rất lên trên người ngươi trừ võ giới quân mẫu bên ngoài chẳng lẽ mặt khác có cái gì một câu dẫn động quân mẫu lực lượng điều này cũng không có phương sán bất như cũng nhàn nhạt mỉm cười nói người tên lúc này một bên luận chiến lĩnh vực đại thần nhìn xem phương sán thần bí khó lường tiếu dung đội la lên chủ nhân không nên tin hắn tốt nhất lập tức đem t i ệ t sát chấm dứt hậu hoạn a nam tử nhớ tới trước đó phương sán đối phó hắn lúc trên mặt cũng là d ơ lên cái nụ cười này trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác không ổn theo thủ hạ cổ động lit nổ meo đại vương trên mặt thật sự dâng lên đối phương sán sát ý dù sao đột phá tuy tốt nhưng bảo mệnh trung vi là trọng yếu nhất ngay tại hắn muốn lập tức đem phương sán xóa bỏ lúc cánh tay nháy mắt một nữa trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu lộ người cái này chữa trị năng lực mức năng lượng vậy mà đạt tới ta xem không biết luận ngoại cấp b l ý t ấ t nổ m è o đại vương nhìn xem phương sán ra rẻ máu thịt bên trên giải khai mọc thêm cầm chế muốn dẫn ta giết ngươi rồi mới thông qua vô hạn mọc thêm tướng tới hết thẻ t r ù n g quanh t h â n vệ thật sâu tính toán l ý t ấ t nổ m è o đại vương một bộ trí tuệ vững bảng thần s ắ c nói ta liền nói ngươi thế nào không sợ n g u y ê n lai còn chiếm theo võ giới mặt sau những cái tia cựu chuyển năng lực mày m ỡ i ự u chuyển năng lực mày m ỡ phương sán lộ ra một tia hiếu kỳ ngươi không biết l ý tật nổ mẹo đại vương nói sau một khắc vô nhẹ đầu của mình rực rỡ hiểu ra ai nha mới nhớ tới võ g i ớ i mặt sau những năng lực giả kia đều bị chúng ta phong ấn không sai bị lắm ngươi cái này sau đó người không biết rất bình thường không thể không nói cho dù là phương sáng vậy thừa nhận trước mặt cái này thiếu niên không hổ là lì tật nổ m è o đại vương nhất cử nhất động tràn ngập nhàn nhã cùng tự đ ắ c đối mặt bất cứ chuyện gì đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nóng nảy cảm giác cấp bách võ g i ớ i mặt sau những năng lực giả kia là một ít siêu cường tồn tại khái niệm mảnh vỡ biến thành mặc dù lực lượng đ ơ n nhất nhưng cái đỉnh cái tin tức chiều sâu cực cao cũng c h như ngươi máu thịt khôi phục siêu năng lực tại năng lực chiều sâu bên trên thậm chí muốn viễn siêu ta cũng chính là ỉ vào năng lực này cho nên ngươi mới có ỷ lại không sợ gì đi. l e tất nổ m è o đại vương khẽ cười nói, yên tâm, ta g i à n vặt người rất có thủ đoạn, nhường ngươi thể hội một chút luận ngoại cấp bậc đau đớn. đơn giản mấy câu ở giữa, l e tất nổ m è o đại vương đã đem cánh tay nâng lên v ư ơ n hướng phương sán đầu lâu. tất nhiên xem đ ấ u át chủ bài, tiếp xuống cũng không tất cố kỵ, hắn chuẩn bị triệt để hiểu rõ trước mặt thiếu niên tin tức. bất quá, tại bị ta g i à n vặt mất đi thần trí trước đó, ngươi còn có cái gì, gì ngôn sao. l e tất nổ mẹo đại vương mỉm cười nói. nhìn xem một cái đem 3.000 tb tin tức gáp súc đóng gói sau này âm tiết trong đó ẩn chứa lượng tin tức có thể bao quát một quốc gia thư viện sở hữu tin tức có thể nói là tin tức mật độ phi thường phi thường phi thường dày đặc một cái âm tiết mà ở phương sán phát biểu nháy mắt phân tích đưa ra bên trong nội dung lì tật nổ b é o đại vương sắc mặt đ ố n g nhiên biến sắc thân thể đ ố n g nhiên lui nhanh ra vô tận khoảng cách nhưng thật đáng tiếc thiên phạt đã tới tiếp theo một cái trước mắt lấy phương sán làm hệ tâm phạm vi vô tận thế giới giống như lít nha lít nhít tuyến phong tỏa hướng ba người bỗng nhiên đẻ xuống cái này âm bản thân không có bất kỳ cái gì lực lượng vấn đề duy nhất chính là nó đưa tới một cái khác cùng là luận ngoại cấp bậc tồn tại số liệu bóp méo lẹ vì ả thản chương năm trăm sáu mươi tin tức chiều không gian cái này cao vó quá đ ỉ n h rồi một chương năm trăm sáu mươi tin tức chiều không gian cái này cao vó quá đ ỉ n h rồi một bùm. tại phương sán mở miệng trước mắt như tại bình tĩnh trên mặt hồ thả vào một quả bom hắn giọng nói nháy mắt xuyên thấu tầng tầng chiều không gian thành lũy hướng vô tận chỗ cao truyền lại cái này âm tiết tuyệt không phải ngôn ngữ nhân loại có khả năng miêu tả nó vô cùng phức tạp trong đó ngưng c á c vô số mẫn cảm nội dung Tình hình cái này có thể ờ i nghị luận, đ so sánh ngay trước thức ăn chay chủ nghĩa người mỹ ăn thịt người da đen tại ba ca đảng trước mặt lắc lư tại cơ bờ, bờ tổ chức gián điệp liên xô trước mắt nói liên xô chê cười còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm bởi vì l ẹ vi ạt thản đối với trước đó trải qua danh sách người sẽ đặc biệt đánh dấu đỏ mà phương sán cái này hậu cung vương trong mắt hắn càng là đại hào đánh dấu đỏ cần nghiêm ngặt cảnh giác đối tượng cho nên tại phương sán mở miệng trước mắt thanh âm kia liền nháy mắt bị phá giải cùng chuyển dịch bởi vì chỉ có ngắn ngủi một cái âm làm lỉ tật nổ b é o đại vương thầm tê không tốt lúc còn mạnh hơn hắn l ẹ vi ạt thản liền cũng đã để mắt tới nơi này đáp lại tới so quan càng nhanh không cách nào hình dung hắn khổng lỗ âm ảnh đông nhiên bao trùm phương sán lỉ tật nổ mẹo đại vương cùng với còn tại gian nan trọng tổ luận chiến đại thần vị trí mả đây không phải là vật chất hoặc năng lượng âm ảnh mà là vô tận thế giới bản thân trị ưu tượng chính nghĩa ngưng tụ mà thành khái niệm biến thành một tôn khó nói l ê n lời không có cụ thể thực thể to lớn tự vật bị phương sán ngôn luận vượt qua đa nguyên triệu hoán mà tới nó phảng phất do vô tận khảm bọc tin tức hệ tinh bích cấu thành mỗi một phiến trong khái niệm đều phong ấn vô số vi phạm quy tắc nội dung mỗi một lần hô hấp đều sẽ rách lấy những cái kêu tà ác khái niệm hán tồn tại địa vị thình lình cũng là luận ngoại cấp bậc ở. ở tại trị u tượng trên thân thể giờ phút này chính khảm nạn lấy vô tận chính sát ngữ đem sở hữu vi phạm quy tắc tin tức toàn bộ vỡ nát hình thái khác nhau chính xác khái niệm từ trong hư không từ thời gian cuối cùng từ logic trong khe hẹp chen t r ú c mặt tới bọn chúng tầng t ầ n g lớp lớp chặt chẽ sắp xếp cấu trúc lên lệ bị ạt thản tại thế giới hiện thực đ h ự c thân cái này đạo phong khóa tuyến mang theo nghiền nát hết thệ tạ ác khởi động lại vạn vật nguyên điểm r ồ i r à o vĩ lực hướng về phương s á n lì tất nổ mẹo đại vương hòa luận chiến đại thần ba người lấy không thể ngăn cản chi thế ẩm vang đẻ xuống phương s á n ta cam đại gia ngươi lì tất nổ mẹo đại vương phản ứng nhanh đến mức cực hạn tại lệ bị ạt thản âm ảnh bao trùm một phần ngàn tỷ trước mắt hắn liền cảm nhận được tr thời khắc này lì tất nổ mẹo đại vương đã không để ý tới truy cứu phương sán vấn đề v ẹ n vẹn một ý niệm liền vượt qua vô lượng thế giới hướng về m ố i giờ bên ngoài phóng đi hàng cái này lì tất nổ mẹo đại vương mặc dù cảnh giới đạt tới luận ngoại nhưng đối với lệ vị ạt thản tới nói lại là tiểu vu gặp đại vu quan hệ của song phương so đơn nhất thư tịch so sánh trang ép xét duyệt biên tập t r ê n lệch còn muốn to lớn nếu là ở bình thường bởi vì đa nguyên rộng rãi lệ vị ạt thản vô pháp toàn c h i trong đó hết thảy sẽ chỉ đối mấu chốt khu vực đánh dấu đỏ có thể phương sán cũng sớm đã là bảng trên có tồn tại giờ phút này càng là trực tiếp khiêu khích lệ vị A thản không chút do dự tuyệt đối khái niệm bên trên lực lượng giống như thượng tầng tự sự cấp bậc vĩ lực hướng ba người đẻ xuống ầm ầm cơ hồ là nháy mắt một bên luận chiến lĩnh vực đại thần còn chưa kịp phản ứng trực tiếp giống như chó chết một đầu giống như nháy mắt đẻ nát thành một đống giải rác thấp vĩ độ tin tức mảnh vỡ mà lì t ậ t nổ m è o đại vương đối mặt truy kích tốc độ cơ hồ tiêu t h ă n g đến cực hạn hắn nhục thân binh chia mấy đường nháy mắt xuyên thủng vô tận vũ trụ khoảng cách vẹn vẹn vô hạn p â n một trong trước mắt lì tất nổ mẹo đại vương vì không bị k h ô ị ạ thản m i ễ sát chủ động đem chính mình th những trạng thái này có chút h ó a thành hạt có chút ngụy trang thành thấp v ĩ độ vũ trụ có chút sinh trưởng vì thuần túy ven đường hoa cỏ có chút cùng trong vũ trụ một bộ phận tồn tại dung hợp vì mạng sống hắn cơ hồ là mức độ lớn nhất đem chính mình thân thể ẩn tàng phân tán tránh né n ả y bọn ẩn ó, ngụy trang tự hủy giảm chiều không gian thăng duy phụ thể chia cắt trọng sinh c h u y ể n thế hắn là tỉnh táo t ạ i ý thức đến không thể làm sau này tận lực lượng lớn nhất đến thử sống sót mỗi một cái phân thân đều gánh chịu lấy hắn hạch tâm ý thức một bộ phận như là vùng vào biển cả cát sỏi gửi hy vọng với lệ vị ạ thản vô pháp k hóa chặt sở h ư u chỉ cần có bất luận cái gì một mảnh sống sót chờ tránh thoát khoảng thời gian này hắn liền có thể lần nữa tựa như tia chớp trở về nhưng rất đáng tiếc luận ngoại sự t r ê n lệch so từ không đến luận ngoại t r ê n lệch còn muốn lớn hơn rồi cơ hồ là tại hắn ẩ n n ú t trước đó l ì tất nổ m è o đại vương nhìn mình một thân thể bên trên phát sinh kinh người d ị biến vô số ký tự tin tức tranh minh họa không ngừng m à từ trên cánh tay của hắn chạy ra tới song li tất nổ mẹo đại vương tuyệt vọng nhìn xem trên cánh tay không ngừng tràn ra tin tức đây là hắn quá khứ tồn tại qua chứng、minh. hắn đương nhiên hiểu qua lệ vị ạt thản thủ đoạn chính như muốn giấu diếm được lệ vị ạt thản liền đem bản thân tồn tại trải nghiệm vùi lấp tại dòng sông thời gian ở trong bình thường lệ vị ạt thản đối với những cái kia muốn mục tiêu công kích cũng là sử dụng giống nhau thủ đoạn đó chính là đem sở hữu tin tức toàn bộ đánh rất tự sự phương diện đơn giản lý giải chính là đưa ngươi quá khứ ký ức trải nghiệm lực lượng biểu hiện miêu tả nhận biết toàn bộ tin tức hoa sau phong ấn tại những sách vợ kia bên trong cũng không phải là trực tiếp tử vong mà là phong ấn toàn bộ đa nguyên vô cùng thư tịch bên trong chỉ cần có cùng ngươi tồn tại miêu tạ gần thư tịch bên trong một cái nào đó đoạn tin tức liền có thể là bị lẹ bị ạt thản giảm chiều không gian trước đó máu thịt. Ly lấy loại, tuyệt chuyển này, huyết chảy này chảy nguyên tất biệt đục thân ở trong bị không ngừng tin tức trạng thái. Những máu thịt kia chuyển hóa thành tin tức thái sau này, giống như huyết dịch, giống như từ trong thân thể chảy ra. Theo sau những này chảy ra tin tức, tử tin tức, văn học thể loại, in ứng, mảnh vỡ ký ức giống như tồn tại với toàn bộ đa nguyên thể được, thân tồ nổ vương vọng nhìn không ngừng Những giống như giống như những điện văn bản in ẩn, mảnh giống như phương nhau. Hắn bản mèo xem máu cảm đại đục đa được, kia với giác vỡ vị sau sau học khác hóa dịch khác khác ký ức có bị bộ ở ra. ra giờ phút này chính buôn bán lấy g è e xệ rộ c ả dạ hạ gì mẹ là xẻ xcat sách thứ nhất nhưng tại hạ m ộ t k h ắ c lì tật nổ mẹo đại vương một giọt máu thị hóa thành tin tức lập tức bị phong ấn tiến bản này bị mua bán thư tịch ở trong lên làm trăm năm sau chờ quyển sách này bị tiêu hủy phong hóa liền đại biểu cho lì tật nổ mẹo đại vương giọt máu này tồn tại bị hủy diệt nào đó ít t ợ p tác giả đại não bên trong lì tật nổ mẹo đại vương một cố lực lượng còn làm tin tức cùng hắn nguyên bản đại não ký ức t r ư n g hợp để hắn tinh thần chấn động chương năm trăm sáu mươi tin tức triệu không gian cái này cao võ quá địch rồi、Hai. chương năm trăm sáu mươi tin tức chiều không gian cái này cao võ quá đ ỉ n h rồi hai ý ý ý đúng thế nam chính còn chưa đủ thảm cái này liền để tiểu quái thu ở nơi này c u ố n phần cuối chết đi tại nào đó bạn không có chức chuyển sinh đến rồi dị thế giới liền lấy ra bản lĩnh thật sự điện tử bản thư tịch bên trong lì t ậ t nổ m è o đại vương ký ức cùng thư tịch bên trong một đoạn miêu tả lẫn nhau dung hợp như là loại này dung hợp miêu tả nhiều vô số kể lực lượng vô hình quét qua lì t ậ t nổ m è o đại vương k i ế p h â n tán chạy t h u c mạng số lượng vô cùng phân thân toàn bộ bị cưỡng ép kéo rời vốn có tồn tại phương diện bọn chúng bị đánh ơi b ó c ra từ cao duy có được vô hạn khả năng hoạt tính tin tức cưỡng ép hạ thấp ngưng kết vì thấp duy trạng thái tính tự sự bật dẫn bởi vì lì tật nổ mẹo đại vương thể lượng quá mức khổng lồ hắn bản chất là ạ l ệ một luận ngoại cấp bậc kinh khủng tồn tại dù là tùy tiện một người bình thường hắn tin tức đánh rất sau này cơ hồ có thể đem một cái vũ trụ tin tức lấp đầy ạ l ệ một cấp bậc lì tật nổ mẹo đại vương hắn tin tức đánh rất sau này chỗ tuân ra dòng chữ càng là nhiều đến không hợp t h i thường mặc dù không có đến ạ l ệ h a i nhưng dòng chữ vẫn như c ũ g i ả i rác ở đa nguyên các n g n ngách ảnh h một trận vô hình tin tức sóng thần càn quét liên quan lì tật nổ m è o thế giới văn thanh đón vai heo n ó n xanh và mẹo đau xót mỏ nổ no ở bờ giờ chán t r ư ờ n g suy tử giả xa s i theo lì tật nổ m è o đại vương chết đi những này dòng chữ bởi vì bị hắn bám vào sau này toàn bộ đều lọt vào t h n g t ư ờ n g dẫn đến ảnh hưởng tương đương một đám lớn thế giới vô số ngay tại sáng tác hoặc sắp sáng tác tác phẩm đi hướng bị cưỡng ép bị lệ n h lì tật nổ m è o đại vương lấy bản thân bị phong ấn đại giới tại đa nguyên vũ trụ văn hóa phương diện lưu lại khắc sâu mà hỗn loạn là n hán k i a hùng vĩ mà vật b ẹ o di sản đem tiếp tục ảnh hưởng tương lai vô số chuyện xưa sinh ra tùy theo một cái thuộc về l ì tật nổ b ẹ o đại thời đại bắt đầu rồi sợ rằng thẳng đến nhiều năm về sau những này dung nạp tin tức vật dẫn bị hủy d i ệ n mới đại biểu l ì tật nổ b ẹ o đại vương triệt để chết đi cùng lúc đó nói phân hai đầu tại l ì tật nổ b ẹ o đại vương bị triệt để đánh rất tự sự tầng đồng thời phương s á n cái này kẻ đầu tiên tự nhiên cũng là bị kinh khủng nhằm vào ao hào hào cùng l ì tật nổ mẹo đại vương một dạng phương s á n thân thể bên trên cũng bị không ngừng tuân ra các loại các dạng tin tức dòng chữ phương sán hậu cúng lĩnh vực đại thần m à u lục khắc tinh huyễn một ngạt lĩnh vực đại thần bạch đỏ lên đồng người thú vạn người mê hoàng đế x o á y người bởi vì thân thể bị hạn chế nguyên nhân phương sán ngay cả chạy đều không địa phương chạy chỉ có thể mặc cho lấy tia lẹ vì hạ thản đem đánh rất tự sự tầng bất quá so sánh với lỉ tật nổ bèo đại vương phương sán vẫn có một cái không cách nào so sánh ưu thế đó chính là kiên nghị không ngã mang tới tuyệt đối bất tử tính sớm tại ngũ truyện thời kỳ phương sán liền có thể đem chính mình máu thị chuyển hóa thành tin tự thái mặc dù giờ phút này không sánh bằng luận ngoại nhưng cuối cùng vẫn là có một ít ma pháp k h ẳ t í n mặc dù bởi vì là tin tức thái chuyển biến mà không phải tuyệt đối hoàn toàn tất đoạn cho nên trình độ nhất định lần tránh kiên nghị không ngã phát động nhưng ở kiên nghị không ngã tự mang bất tử tính bên dưới cũng thành công để phương sán thành công giữ lại hạch tâm nhất một bộ phận công năng vậy chính là tự ta mặc dù nhục thân triệt để đánh rất tự sự tầm nhưng phương sán từ đầu đến cuối tại kiên nghị không ngã bảo hộ bên dưới bảo vệ c h ặ t tâm thần tại một đoạn vô danh trói mắt trắng s á m sau này chờ phương sán khôi phục lại ý thức sau này thình lình cảm nhận được bản thân thời khắc này t r ạ thái không có huyết n h ụ cấu tạo mà là tin tức kéo dài hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình lan tràn phân tán tại bốn phía giải rác địa phương nơi này là phương sán tư duy hơi chút chậm chạp cảm thụ được thân thể hắn giờ phút này không có con mắt chỉ có thể mơ hồ cảm thụ được xung quanh thế giới đối với giờ phút này chỗ tồn tại vị trí hắn là có nhất định hiểu rõ toàn bộ đa nguyên mặt trái lấy tin tức làm v ậ t trung gian chiều không gian cùng thời gian sông dài một dạng độc lập với thế giới chiều không gian đê dài tự sự tầng nếu như nói thời gian sông dài là chúng sinh hành vi tổng cộng chiếu rọi vậy thế giới này chính là đa nguyên chúng sinh tin tức tổng cộng bất kỳ linh cảm tư duy suy nghĩ cảm xúc ý chí tin tức đều sẽ ở nơi này chiều không gian tiến hành chiếu g ọ i bất quá cái này vẫn luôn chỉ là đa nguyên lưu truyền truyền thuyết không có chứng thực dù sao không có nhân chứng thực qua bản thân từng tiến vào thế giới kia sau này lại ra tới xem ra những cái kia chịu đến lệ bị ạt thản công kích người nhục thể trực tiếp bị đánh nhập tin tức chiều không gian bên trong trở thành một đoạn t h u ầ n vi tin tức vật dẫn phương sán suy nghĩ trong lòng thân ở tin tức chiều không gian hắn không có sốt ruột dù sao mình tự ta còn tồn tại nói do tạm thời không có nguy hiểm hiện tại phải làm là thăm dò cũng đi ra cái này chật trội thế giới tại một mảnh hỗ nội bên trong phương sán có thể cảm giác được có vô số tin tức ở bên người giống như b ọ t khí giống như d u tẩu kia là thế giới hiện thực bên trong chúng sinh tư tưởng hiện ra tại tin tức chiều không gian ở trong biểu hiện những này giống như b ọ t khí ký ức là tân sinh thành ra tới tư duy ký ức văn tự mang theo tìm tòi nghiên cứu phương sán tin tức thái một bộ phân thân thân chủ động chạm đến một phần tin tức chiều không gian bên trong sinh ra b ọ t khí ba máy mắt kia b ọ t khí g i ậ n n ư c thay vào đó thì là vô số tin tức hướng phương sán tập hợp mà tới thông qua tiếp xúc đoạn tin tức này phương sán lập tức hiểu rõ đây là một cái tác giả tại sáng tác lúc trong đầu dâng lên linh cảm Cái tại i tác giả ngay tại viết một bản tên vi bản không không loại à ta thể có đ e này ý nghĩ thôi thúc giới phương sán trực tiếp đem chính mình thể nội tin tức tổ hợp về sau nhét vào những cái kia bọt khí ở trong cùng lúc đó đa nguyên nào đó phổ thông vật lý vũ trụ địa cầu ở trong một cái tác giả gõ xong chương 890, n ộ i dung sau này quyết đoán lựa chọn tuyên bố nhưng liền ngay cả hắn đều không có chú ý tới chính là ở nơi này t r ư ờ n g cuối cùng tác giả nói bên trong bởi vì tin tức chiều không gian thao tác mạnh mẽ nhiều hơn phương sán hai chữ sau một khắc phương sán nhìn xem bởi vì chính mình tại b ọ t khí ở trong cắm vào hai chữ phủ mà dẫn đến thế giới hiện thực tác giả trên điện thoại di động gõ chữ thân mềm thêm ra hai chữ mà bởi vì thêm ra hai chữ tuyên bố tạo internet bên trên không ngừng nảy lên mỗi một lần mở ra t r a n web tiến hành xuống trở xem quan sát suy nghĩ nghi vấn đều dẫn đến tin tức chiều không gian bên trên tin tức không ngừng tiến hành tự ta phục chế trong lúc nhất thời mấy trăm mấy ngàn ghi lại phương sán bọt khí tại tin tức chiều không gian lộ ra những này mang theo phương sán hai chữ tình báo có chút là không mang bất kỳ tâm tình gì điện tử tin tức mà có chút là độc giả đối tác giả không hiểu tại tác giả nói lên đánh phương sán hai chữ ý gì vị nghi hoặc phương sán mang theo cảm t h á i trong thế giới hiện thực mỗi một lần ghi chép suy nghĩ đều sẽ để bọt khí không ngừng tiến hành p h ụ chế cùng truyền bá để tin tức chiều không gian thể lượng không ngừng tăng trưởng mà bởi vì toàn bộ đa nguyên vũ trụ thể lượng vượt xa ạ l ạ i một cho nên tin tức này thế giới thể lượng cũng là luận ngoại cấp bậc mang theo ý nghĩ như vậy phương sán tự ta dò xét một phen liền cảm thấy bản thân một bộ p h â n thân thể tồn tại với thế giới hiện thực vật dẫn cái này cao vó quá đỉnh phương sán nhìn xem cái này thư tịch danh tự trên mặt không khỏi mang lên một tiêu nghi hoặc chương năm trăm sáu mươi mốt thật có l ỗ i bởi vì không thể đối kháng chương năm trăm sáu mươi mốt thật có l ỗ i bởi vì không thể đối kháng cái này cao vó quá điên nhìn mình một bộ phận tin tức tại hiện thực chiếu dọi bên trong cùng một bộ phận văn tự trùng điệp vào nhau nhân vật chính trong mắt hiếu kỳ nổi lên mang theo tìm tòi nghiên cứu tin tức của hắn không chút do dự xâm nhập trong đó đối với mấy cái này tin tức chiều không gian chiếu dọi tiến hành thăm dò đây là một loại tại tin tức phương diện bên trên phân tích cùng phân biệt tại loại này tin tức chiều không gian đọc đến là đem đối ứng ký ức công ty phục chế tiến tự thân tin tức ở trong tiến hành duyệt đọc theo duyệt đọc hắn vậy hiểu rõ cái này kỳ thật chỉ là một quyển tiểu thuyết nội dung cái này cao võ quá điên là do quang diệu đại thiên ghi chép khâu lại sáng tác một cái hoàn toàn mới huyền huyễn chiến đấu tiểu thuyết tiểu thuyết phát sinh ở một cái được xưng võ giới viễn tưởng thế giới ở đây chứng kiến có được khổ tận cam lai nhân vật chính ngoài ý muốn xuyên qua lưỡng giới tu hành duy tâm võ đạo hết thời gian cho đến trước mắt quyển sách này đổi mới đến 559 c h ư ơ n g nội dung trong lúc đó bị sửa chữa mấy chục nơi xét duyệt vô số lần cái này đều cái gì cùng cái gì nếu như có được hiện thực thân thể hắn chỉ sợ là c a o mày xem sách bên trong nội dung thậm chí trung gian xuất hiện một lần nhiều trang đổi tên nhất là xem sách ở trong nội dung tác giả này thật là một cái lười chó học liên tục người đánh dấu đến lỗi chính tả đều không sửa chữa một ngày liền đổi mới như thế điểm bạo trương vạn chữ liền một ngày khó trách như thế nghèo túng hắn phát hiện mặc dù đại bộ phận cùng mình trải nghiệm đối ứng bên trên nhưng nếu là nghiêm túc tra cứu kỹ càng lời nói thì là lỗ hổng c h ồ n g c h ế t đơn giản miêu tả tới nói đ â y coi như là một bản giống thật mà giả đồng nhân tiểu thuyết thậm chí bên trong rất nhiều người danh tự đều xuất hiện sai lầm t h như nói lạn hoạt vương là không có tên của mình sao tại sao tất cả mọi người gọi hắn ngoại hiệu l i ê n không có một người biết rõ tên thật của hắn đối với lạn hoạt vương tên thật nhân vật chính đương nhiên biết rõ nhưng cái này cả b ả n trong sách nhưng căn bản không có miêu tả tính đến trước mắt một phẩy năm triệu chữ liền không có một cái độc giả chất vấn qua lạn hoạt vương gọi cái gì tựa hồ tất cả mọi người vô ý thức thay vào hắn liền gọi lạn hoạt vương cái danh xưng này đối với nội dung trong đó hắn đương nhiên biết rõ nguyên nhân cũng không phải là những cái được gọi là trong tiểu thuyết miêu tả cái gì đa nguyên n g chiếu rọi mà chỉ là hai đoá tương tự hoa mà thôi căn cứ hầu tử máy chữ nguyên lý vô hạn thế giới ở trong tự nhiên sẽ có vô hạn quan g diệu đại thiên ghi chép viết ra vô hạn bốn cái này cao võ quả điên dù là đại cương một dạng nhưng căn cứ mỗi cái quan diệu đại thiên ghi chép sáng tác lúc tư duy trải nghiệm nhận biết văn phòng linh cảm hình dạng sáng tác trạng thái khác biệt dẫn đến mỗi bản sách đều xuất hiện khác biệt khác nhau mà những sách vở này miêu tả cũng không ảnh hưởng hiện thực ở trong tồn tại cái nào đó đối ứng người vậy đương nhiên sẽ không xuất hiện sửa chữa thư tịch liền dẫn đến hiện thực nhân vật bị trọng sự t ì n h thật giống như bởi vì cá nhân đặc biệt thích phân chia một đám người nếm thử cho tần thủy hoàng làm truyền nhưng bên trong bất kể là khen vẫn là mắng đều không ảnh hưởng tần thủy hoàng tại hiện thực ở trong tồn tại qua sự thật tần thủy hoàng là ở chỗ này ngươi đủ khả năng làm chính là lấy bản thân nhận biết đến ghi chép lại mà tác giả này chỉ là trùng hợp miêu tả ra đồ vật cùng hiện thực ở trong bản thân chỗ đối ứng th có thể là quang diệu đại thiên ghi chép viết ra cái này cao võ quá điên cũng có thể là thông liều chính bồ câu cờ viết ra quét ngang l ư ợ n g giới từ duy tâm võ đạo bắt đầu vậy tự nhiên có thể là cái này cao võ quá điên viết ra quang diệu đại thiên ghi chép sáng tác cùng hiện thực là hai đầu song song nhưng không bình hành đường thẳng chẳng lẽ nói hiện thực trên mạng chu nguyên t r ư ơ n g lưới câu văn học tràn lan những n à y sáng tác người sẽ vặt vẹo ảnh hưởng đến trong lịch sử chu nguyên t r ư ơ n g kỳ thật không có bán lưới câu sự thật sao khó nói mà lại bởi vì hắn thể lượng quá mức khổng lồ duyên cớ cho nên nhân vật chính tin tức trải rộng toàn bộ đa nguyên vô tận vũ trụ những này vũ trụ có có hạn có vô dẫn đến thân thể của hắn tin tức không ngừng giải rác ở đa nguyên các nơi l o ạ n bên trong hắn có thể nhìn thấy vô số tác giả viết ra vô số cùng mình trải nghiệm tương tự nội dung khác biệt duy nhất là cái này quang diệu đại thiên ghi chép là cái thứ nhất bị bản thân chú ý tới mà thôi một chút xíu xem lấy cái này cao võ quá đ i ê n t o à n văn hắn phát hiện từ năm trăm sáu mươi chương bắt đầu tác giả này linh cảm liền cùng mình xuất hiện sai lệnh tỷ như nói tác giả này vậy mà nghĩ đến luận chiến gần nhất mấy chương bên trong tràn ngập luận chiến nghèo túng vị ui ui ui còn tiếp tục như vậy độc giả có thể liền đều chạy rồi a hẳn có chút n h ả d á n h lấy theo sau ý thức được quyển sách này tựa hồ cũng mau b i ế t xong giống như tháng sau liền muốn hoàn tất tới mà lại tên ngốc này vậy mà tại lo l ă n g lấy đến tột cùng thế nào t r o n g hộp mới có thể để cho bản thân tác phẩm bên trong lực lượng đạt tới mạnh nhất gần nhất còn tại nghiên cứu cái gì toàn c ụ thật là một cái ngớ ngẩn muốn mạnh nhất phương pháp t i ề n nhân không phải đã dùng qua sao ngươi chiếu vào sao là được rồi hắn không nói nghĩ nhân loại luận chiến hệ thống cùng phương pháp là sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng đổi mới dù là hiện tại cái này quang diệu đại thiên ghi chép cho mình trong sách vai diễn chồng đến luận trời chiến nhất đồng thời chiếm cứ từng cái đấu thú trang ép bảng xếp hạng bảng một nhưng theo thời gian trôi qua không còn đổi mới trong sách vai diễn cũng chỉ sẽ từ từ bị giảm giá trị liền tỉ như mười năm trước văn học mạng giới mạnh nhất là toàn trí toàn năng vĩnh hằng thường tại hiện tại liền biến thành các loại toán học hộp hoàn tất tiểu thuyết liền giống như nước đọng một cái đồng trừ phi không ngừng đổi mới nếu không mười năm về sau chiến lược trần nhà tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép hiện tại bất quá tất nhiên đến đều tới vậy liền lưu một điểm kỷ niệm được rồi mang theo loại ý nghĩ này hắn nhẹ nhàng nâng tay nhìn về phía tác giả này mới nhất một chương tiêu đề đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái chương mới nhất tin tức chiều không gian bên trên chiếu dọi sau m ộ t k h ắ c tia tiêu để chương năm trăm sáu mươi tự ta nhận biết trực tiếp bị hắn xóa bỏ cải thành thật có lỗi bởi vì không thể đối kháng hãy cùng độc giả chỉ đ ù a một chút được rồi hắn mang theo một tia ác thú vị giống như nghĩ đến lập tức trực tiếp độc thủ trực tiếp đem chọn quyển sách mạnh mẽ sẽ mở từ nguyên bản đơn chương bốn nghìn chữ sẽ thành hai chương hai ngàn chữ nội dung hiện tại ra tay trước hai nghìn chữ đi lên cuối cùng n h ấ t lại trực tiếp độc thủ đem một chương này sở hữu dấu chấm tròn cùng mình danh tự toàn bộ xóa bỏ vì đền g ủ hắn lâm trong tay ở nơi này một chương lại cắm vào mấy chương m dù sao cũng phải cho điểm đền bù a ôm loại này ta hủy đi ngươi t r ư ơ n g thiết xóa ngươi dấu chấm tròn nhưng là cho ngươi bỏ thêm liệu quỷ dị lo gì hắn ngón tay tại tin tức lưu bên trong điểm nhẹ vài đoạn cao độ cô động tràn ngập đánh vào thị g i á c lực liên quan với nào đó tóc trắng mắt đỏ vai diễn cực hạn lực t r ù n g kích run dày đổ văn tin tức lưu bị hắn áp thú vị cưỡng ép cắm vào này cái bị hắn xóa quan g dấu chấm tròn bọt khí bên trong làm xong đây hết thạy tin tức của hắn thái thân thể tại tin tức chiều không gian bên trong có chút dập dờn phà phất phát ra một tiếng không tiếng động cười khẽ còn như nói ảnh nóng ảnh nóng đương nhiên trong ư n g t à bộ đa n u y ê n hiện ạ n nhất. Trưng 562, toàn mức mức cao nguyên tin tức chiều không gian, phương sáng tin tức thái thân thể trong tới thể toàn tin tức thái thế giới bên trong, vô số tư duy, tin tức, trạng thái giống như khí, không ngừng từ thế chiều gian, lui. cái giới giống giới i không phương sáng không ngừng Hắn nhận này bên như mạng không ngừng có cảm được, khí, h duy, vô số ở đó bộ thực trôi Trong thực nổi đi lên. Trong hiện lên. mỗi một cái trạng thái bất kể là suy biến nguyên tử vẫn là biến hóa điện tử đều mang theo số trên trời tin tức thông qua những tin tức này có thể lịch hướng mô phỏng toàn bộ đa nguyên vũ trụ tiệc tay đem một khối nguyên tử tin tức tiến hành phân tích cảm thụ được từ hắn sinh ra đến hiện tại mang theo sở hữu văn bản phương sán trong mắt mang theo từng tia từng tia hiểu ra ở nơi này tuyệt đối t ĩ n h mịch tin tức ở giữa hải dương phương sán dựa vào kiên nghị không ngã tuyệt đối bởi google trở thành duy nhất vật sống nhưng càng là tới lui hắn lại càng là cảm thấy toàn bộ chiều không gian giống như một mảnh do tin tức cắt mà chồng chất hoang mạc bất quá phương sán ở nơi này hoang mạc ở trong không ngừng tới lui cảm thụ được thế giới hiện thực dấu chân tiểu hưng thư bỉ lì bỉ lì nhanh tay tikóc du tuyết c â chạm mộ đệ da cỏ đi cắt y da nỉm họ hễ nữ tu tiên vũ trụ phú đa nguyên ma nguyên thế giới thần thoại hộ võ hiệp đô thị toàn bộ đa nguyên vũ trụ mỗi một cái vũ trụ mỗi một cái thế giới từ xưa đến nay sở hữu tin tức đều ở đầy tin tức chiều không gian bên trên tiến hành chiếu g ọ i thậm chí nói cái này toàn bộ tin tức chiều không gian đã vượt qua tập hợp luận phạm chủ đ ặ tới t lo diêm lịch lý bên trên tự ta chỉ liên quan cái gọi là tự ta chỉ liên quan lịch lý nguyên với một mạc tập hợp luận bên trong khái quát nguyên tắc cho phép tùy ý tính chất cấu tạo tập hợp dẫn đến k ô n g t h u c về tự thân tập hợp trở từ chỉ khái niệm sinh ra tỉ như nói ta những lời này là đang nói láo nếu là nói dối liền đại biểu thành thật còn nếu là câu nói này không có nói láo thì đại biểu hắn bản thân liền là đang nói láo mà bây giờ tin tức này chiều không gian chính là tại liên quan đến tự ta chỉ liên quan vấn đề cũng chính là toàn bộ đa nguyên tin tức đều bị trưng bày ở nơi này toàn bộ tin tức chiều không gian mà cái này đa nguyên bao quát tin tức chiều không gian cho nên tin tức chiều không gian mình tin tức vậy đồng thời cất giữ với tin tức chiều không gian mà cái này đồng thời tồn phóng tin tức chiều không gian tin tức vậy đồng thời cất giữ với tin tức này chiều không gian liền giống như xáo lộ ở trong vô hạn xáo lộ nào trái phải bật nhau hắn tồn tại bản thân liền là cái mở g o g l thời khắc này phương sán có thể rõ ràng cảm nhận được tin tức này chiều không gian xếp trồng lượng tin tức là vô cùng kinh khủng hoặc là nói cái này toàn bộ tin tức chiều không gian hắn bản thân thì không nên là đa nguyên một bộ phận mới đúng bởi vì toàn bộ đa nguyên hệ thống sức mạnh chính là dựa vào với tập hợp luận không ngừng xếp trồng nhưng này từ chỉ tin tức thế giới hắn tồn tại bản thân liền đã không phải tập hợp luận có thể miêu tả dù sao cái gọi là dù xeo n g ị c h lý chính là tồn tại một cái bao hàm cùng siêu việt sở hữu tập hợp tập hợp cái này mọi khái niệm sẽ trực tiếp dẫn đến trên logic tự ta mâu thuẫn cho nên tại hiện tại công lý tập hợp l u ậ n bên trong loại này siêu việt sở hữu tập hợp tập hợp là không được cho phép mà tin tức này chiều không gian tồn tại bản thân liền trực tiếp phá hủy chính phủ công lý hệ thống logic học bên trên loại này đem sở hữu tập hợp toàn bộ bao quát khái niệm được xưng là xưng là thật loại hắn không thể là một tập hợp hoặc là một cái loại nguyên tố nhưng hiển nhiên tin tức này chiều không gian thế giới cũng không phải là cái gọi là thật loại mà là thật là thống hợp sở hữu tập hợp tập hợp chính là trình độ nhất định siêu việt logic thật ở với tin tức này chiều không gian thế giới phương s á n ở trong lòng suy tư cũng không phải là như thế nào thoát ly mảnh này thời không hắn suy tính ngược lại là tựa hồ có thể thông qua cái này địch lý tin tức chiều không gian đến tăng cường bản thân bởi vì ở mảnh này do thuần túy tin tức cấu trúc mà thành chiều không gian bên trong vậy mà bao hàm sở hữu tin tức sở hữu tri thức như vậy nói cách khác những cái được gọi là ạ l ệ một đợt bước luận ngoại cấp bậc các cường giả suy nghĩ của bọn hắn ký ức cùng với biến thành m ả n h phương pháp đều sẽ chiếu dọi ở mảnh này thời không phía trên nếu như việc này làm thật vậy cái này đến t ộ n cùng là một mảnh bao nhiêu rộng lớn bảo tàng t r i điểm khắp thiên hạ sở hữu công pháp bí mật đều tồn tại trong đó chỉ cần tìm được bất kỳ một cái nào luận ngoại tin tức liền có thể thu hoạch được hắn toàn bộ ký ức cùng cảm lộ mang theo ý nghĩ như vậy phương sán tin tức thân thể tại toàn bộ chiều không gian điên cuồng du đãng bởi vì thân thể là đặc biệt tin tức cấu tạo cho nên phương sán ở mảnh này tin tức biển ở trong di động cũng không phải là dùng cái gọi là chạy mà là cùng loại với ký ức kiểm tra cơ chế căn cứ một ít đặc định tin tức ở trong đó không ngừng tiến hành n ả y gọn dựa vào cái này đặc biệt kiểm tra hệ thống phương sán có thể tiết kiệm đi rất nhiều siêu tập công tác bỏ bớt số lớn quá trình tại toàn bộ tin tức chiều không gian tiến hành n g à y v ọ n dù sao toàn bộ đa nguyên có thể sinh ra luận ngoại cấp bậc cường giả tia tầng dưới chót sinh mệnh tin tức khẳng định so luận ngoại còn nhiều hơn được nhiều có loại này đặc biệt tin tức kiểm tra cơ chế phương sán liền có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết trình tự rất nhanh trải qua hơn mười giây không ngừng tìm kiếm lục soát phương sán thành công tại mấy chục phút sau này thành công tìm được cái thứ nhất luận ngoại cấp cường giả ký ức đây là một cái chiến lược đẳng cấp đạt tới a lập cấp bảy khác cường giả phương sán kiểm tra lấy trong đó tin tức trong mắt mang theo thuần túy hiếu kỳ nhìn xem người cường giả này ký ức dựa vào cái này siêu v i ệ t tập hợp luận tin tức chiều không gian tuyệt đối áp chế phương sán có thể không bị đối phương phát hiện đọc lấy trong đó ký ức ký ức quá bề bộn phương sán có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này luận ngoại cường giả ký ức chính như cảnh giới cao tư duy so thấp cảnh giới mạnh hơn nhiều cái này ạ lẻ ẹ bảy cường giả tư duy so với hắn cũng lớn hơn nhiều nhiều lắm nhiều cho nên lấy bây giờ phương sán ký ức lượng dù là tiêu tốn đồng dạng số lượng là a lẻ bảy thời gian cũng vô pháp triệt để đem triệt để đọc song thành mang theo một t i ê bất đắc dĩ phương sán tiếp tục tại toàn bộ tin tức chiều không gian kiểm tra lên a lẹt năm nghìn sáu trăm ba mươi lăm a lẹt ba mươi hai a lẹt chín m ư chín chín n h ì n chín chín chín a lẹt bốn đang không ngừng d u y ệ t đọc bên trong phương sán vậy phát hiện một chuyện đó chính là cái này toàn bộ đa nguyên tựa hồ không tồn tại a lẹt vô tận phía trên tồn tại vô luận hắn như thế nào kiểm tra đ ề u không thể tìm tới cấp bậc cao hơn cường giả tựa hồ cường giả cực hạn liền bị áp chế ở a lẹt vô hạn cấp bậc lại hướng lên không thể đạt tới mặt lộ cơ số yếu chặt chẽ cơ số những cảnh giới này tựa hồ cũng không tồn tại chẳng lẽ toàn bộ vũ trụ cực hạn chính là tại a lẹt cấp bậu phương sán tin tức không khỏi sinh ra ý nghĩ này dù sao bây giờ sự thật chính là lại hướng lên tồn tại vô luận như thế nào đều không thể kiểm tra thành công liền ngay cả con kia đem chính mình đánh vào tin tức chiều không gian đường sông cua cũng chỉ bất quá tại ạ lẹt có hạn số bên trong đ ả o quanh mặc dù nói dù cho như vậy cái này toàn bộ đa nguyên vẫn như cũ phi thường khổng lồ lại trực tiếp để nhìn thấy phương thế giới này hạn mức cao nhất phương sán cảm thấy có chút không có gì hay mang theo ý nghĩ như vậy một cái ý niệm trong đầu trợt được từ trong đầu dâng lên cựu truyền không phải đa nguyên cái gọi là phong hào cựu truyền mà là duy tâm võ đạo cựu truyền cảnh giới nếu là toàn bộ đa nguyên sắc thực tồn tại với một cái cựu chuyển cảnh giới cái kia có thể phủ định thông qua tin tức này chiều không gian kiểm tra ra tới đâu chương 563, 12 chuyển cường giả bạo thực c h i tội một chương 563, 12 chuyển cường giả bạo thực c h i tội một cựu chuyển cái này từ phương sán bước vào v õ đạo sau này vẫn mơ màng cảnh giới tại khác biệt nhân sinh giai đoạn bất đồng lực lượng cấp độ phương sán đối với cựu chuyển nhận biết đều là khác biệt quyển sách phát ra lần đầu truy đài loan tiểu thuyết liền đi đài loan tiểu thuyết internet tờ pcr cơ m siêu đáng tin cậy cung cấp cho ngươi không sai trước tiết vô loạn t r ư ơ n g mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm mới vào võ giới giai đoạn tất cả mọi người tại nói với hắn võ đạo chia làm vừa đến cựu truyền khi đó phương s á n cho rằng cựu truyền là cảnh giới tối cao mà ở cảnh giới không ngừng nhắc đến cao sau này phương s á n đối với cựu truyền nhận biết thì là võ đạo một bậc thang thôi hắn suy đoán tại cựu truyền phía trên có lẽ có mười t r u y ề n bắt c h u y ề n thiên t r u y ề n vạn t r u y ề n dù sao toàn bộ đa nguyên bên trong hết thạy đều quá mức khổ mà võ đạo vô tận cựu truyền có lẽ chỉ là nó biến mạnh đường dẫn bên trên một cái tiểu tiểu tiểu bậc thềm mà thôi nhưng theo sau kế nhiên lại phá vỡ hắn dự đoán duy tâm võ đạo bắt chuyển phía trên liền không đường toàn bộ đa nguyên thì đem sở hữu đơn thể trở lên cường giả xưng là kiểu t r u y ể n đơn thể là kiểu t r u y ể n đa nguyên là kiểu t r u y ể n vô hạn đa nguyên cũng là kiểu t r u y ể n luận ngoại cũng là kiểu t r u y ể n cũng chính là sở hữu giản khung đều có thể nhét vào kiểu t r u y ể n cảnh giới này ở trong dựa theo đa nguyên bây giờ lý luận lúc này phương s á n biểu hiện tại toàn bộ đa nguyên bên trong cũng coi là kiểu t r u y ể n dù sao lực lượng vượt qua đơn thể mà bây giờ tại mượn nhờ toàn bộ tin tức chiều không gian cái này siêu thoát tập hợp luận lớn nhất tập hợp trợ giúp bên dưới phương xán biết được toàn bộ đa nguyên chân tướng cũng chính là toàn bộ đa nguyên bên trong hết thể tổng cộng nhiều nhất nhiều nhất chỉ có ạ l ẹ c vô hạn trình độ cái này toàn bộ đa nguyên vũ trụ lực lượng thể hệ trung cực hạn mức cao nhất vậy mà bị khóa chết ở ạ l ẹ c vô hạn nờ t ầ n g cấp phía dưới mặc dù số này phi thường khổng lồ cực lớn đến một loại vô cùng kinh khủng trình độ nhưng đối với phương sàn tới nói trung pi h là kém chút ý tứ bởi vì hắn biết rõ bản thân muốn đến điểm cuối cùng chỉ có loại trình độ này hắn giờ phút này rất có một loại tiền đồ phong cảnh lại như thế nào đặc sắc vậy trung pi là có hạn cảm giác tùy theo hắn liền nghĩ muốn tìm kiếm một lần cái này toàn bộ đa nguyên vũ trụ có tồn tại hay không một cái kiểu t r u y ề n nếu như đa nguyên bên trong thật tồn tại một cái duy tâm võ đạo đột phá kiểu t r u y ề n vậy hắn có lẽ có thể dòm ngó cái này duy tâm võ đạo cứu cực phong hái mà lại loại này tồn tại cũng không phải là gió thổi lỗ trống mà là hợp tình hợp lý dù sao trước đó không lâu cái kia lực lượng đến ạ lẹ một tồn tại liền đã từng đối với mình nói qua bản thân năng lực kiên nghị không ngã là võ giới bên trong kiểu t r u y ề n một bộ phận mạnh mỡ tất nhiên cái kia lì tật nộ béo đại vương nói như vậy hiển nhiên đối phương là biết rõ hoặc là nói hiểu rõ một bộ phận kiểu chuyển tin tức mang theo loại này suy đoán phương sán trực tiếp bắt đầu ở cái này toàn bộ tin tức chiều không gian kiểm tra lên chỉ bất quá lần này hắn kiểm tra không phải đa nguyên mà là cái kia lì tận n ổ m è o đại vương bị lẹ bị hạ thản đánh rất sở hữu tin tức ao hào hào trong chốc lát lì tận n ổ m è o đại vương kia vô số vỡ vụn cách rời tin tức bao quát hắn từ xưa đến nay sở hữu tư duy trạng thái tồn tại tin tức cặn n g kẽ đều bị điều động ra tới vô số tin tức bị không ngừng sàng chọn h ợ p lại tại đặc định sàng chọn bên trong phương sán rất mau nhìn đến một cái này lên tin tức hiện có đa nguyên vũ trụ đều vì võ giới trí cao chỗ tạo Tin vậy mà lại có loại sự tình này căn cứ lỉ tật nổ mẹo đại vương tuân ra tin tức toàn bộ võ giới thậm chí võ giới bên ngoài toàn bộ đa nguyên vũ trụ toàn bộ hắn chỗ nhận biết mênh mông đến gần gũi vô tận bao hàm vô số ma chập biển vô tận phân liệt thế giới ác lẹt vô hạn cấp bậc lực lượng đa nguyên vũ trụ đều là một vị tu hành duy tâm võ đạo cường giả trí cao sáng tạo hoặc là nói hiểu rõ một chút cái này toàn bộ bên ngoài đa nguyên chỉ là b ị kia duy tâm trí cao chỗ vứt ra phế liệu rác rưởi thôi mà ở bên ngoài đa nguyên bên trong thì là ba tầng lẫn nhau không cùng thuộc về bên trong đa nguyên phân biệt do ba vị cảnh giới tu hành đến mười hai chuyển duy tâm cường giả chỗ thống ngự còn như thông hướng bên trong đa nguyên lối vào thì là võ giới kia khoảng cách tất cả mọi người khoảng cách giống nhau cố định thái dương bởi vì võ giới đỉnh đầu thái dương khoảng cách tất cả mọi người khoảng cách đều bằng nhau không ai có thể đến gần thái dương cho nên không ai có thể thông qua đỉnh đầu kia vầng mặt trời tới đạn đầy đa nguyên bên trong còn như nói cái này lì tật nổ b ẹ o đại vương tại sao sẽ biết chuyện này đơn thuần chỉ là bởi vì những tin tức này đối với sở hữu luận ngoại cấp bậc cởi mở mà thôi sở hữu đến luận ngoại cường giả đều có thể tại trong đầu hiểu rõ những tin tức này mà phương sán bởi vì lực lượng còn kém bên trên một chút cho nên trong đầu cũng không có xuất hiện loại này thưởng thức nhìn xem lì tật nổ b ẹ o đại vương chỗ toát ra tin tức phương sán mang theo một tia thuần phí kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới toàn bộ đa nguyên kết cấu đúng là như thế nếu thật là như vậy vậy cái này phương do mười hai chuyển tiện tay sáng tạo bên ngoài đa nguyên nhìn như khổng lồ kỳ thật chỉ là nho nhỏ một góc chân chính rộng lớn thiên địa lại bên trong đa nguyên bên trong căn cứ những tin tức này chỉ dẫn phương sán g có thể nhìn thấy kêu bên trong trong thiên địa nói rõ cảnh giới hoàn toàn không có hạn mức cao nhất vô luận là ạ lẹt hay là không thể đạt tới cơ số lại hoặc là cao cấp hơn đoạn do toán học để miêu tả chiến lược theo thứ tự đi lên vô cùng vô tận mà trừ toán học để diễn tả cảnh giới bên ngoài phương sán g còn chứng kiến do triết học logic văn học danh tử miêu tả cảnh giới tại toán học trồng hộp bên ngoài vẫn còn có triết học văn học logic danh tử những này đặc biệt lẫn nhau không lệ thuộc khác biệt trồng hộp phương pháp tập hợp luận loại này miêu tả chiến lược cùng cảnh giới phương pháp chỉ là tại bây giờ bên ngoài đa nguyên lưu hành mà thôi ở bên trong đa nguyên thậm chí không tính là chủ lưu phương pháp tu hành cái này vượt qua tập hợp luận chỗ bao hàm phạm chủ tin tức chiều không gian hiển nhiên cũng là cái kia trí cao thủ bút chỉ có kia thập nhị chuyển cấp bậc lực lượng tài năng sáng tạo ra loại này vi phạm luật mâu thuẫn cùng luật bài trung chiều không gian mà lại võ đạo cảnh giới phía trên cựu chuyển phía trên vẫn còn có đường giờ phút này phương sán trong lòng cảm giác mất mát sớm đã tan thành mấy khói thay vào đó là một loại đối mặt khiêu chiến hưng phấn con đường phía trước chưa hề đ o ạ n tuyệt nó chỉ là bị giấu ở kia vòng đ ĩ n h hàng liệt nhật về sau bởi vì chân chính leo lên lúc này mới vừa mới bắt đầu những tin tức này bên trong ba vị duy tâm võ đạo trí cao liền giống như một cái con đường phía trước bia ngắm giống như hướng phương sán chỉ rõ con đường sau đó chỉ cần thành t i ể u chuyển mười chuyển mười một chuyển cho đến trở thành mạnh nhất mạnh nhất thập nhị chuyển trước đó phương sán đều biết bản thân chức phương thượng còn có đường thật ở với mảnh này tin tức chiều không gian phía trên phương sán quan sát đến bốn phía vô pháp miêu tả khủng bố tin tức ngay ở chỗ này đột phá bắt chuyển được rồi phương sán như thế nghĩ đến chương năm trăm sáu mươi ba mười hai chuyển cường giả bạo thực chi tội hai chương năm trăm sáu mươi ba mười hai chuyển cường giả bạo thực chi tội hai cái gọi là bắt chuyển chính là cất bước ạ l ẹ p một tồn tại ạ l ẹ p một là sở hữu cùng ít không trở thế số thứ tự tạo thành t ậ p hợp cũng chính là ạ l ẹ p một đồng giá với ạ l ẹ p linh bên trong đơn thể đa nguyên vô hạn hộ vô hạn chỉ số tháp siêu chỉ số tháp Không thể thẳng thứ tự, vị số cũng mạn nhỏ lần lớn lần cùng linh số số số số sở số thứ tự, vẹt thứ tự, mẹt thứ tự, lớn vẹt lần số thứ tự, cờ cờ số thứ tự sở hữu cùng trở thế số thứ tự tập hữu hợp. lẹp cờ cờ c là nói muốn đạt tới a lạnh một cũng chính là luận ngoại cảnh giới vô cùng đơn giản chỉ cần nguyên lực lượng đồng thời vượt qua đơn thể đi lên mỗi cái cảnh giới cường giả lực lượng tương gia liền có thể một cách tự nhiên đến luận ngoại đúng vậy hiểu đều hiểu chỉ cần lấy sở hữu cùng ít không trở thế số thứ tự cấu thành bản thân liền có thể trở thành a lạnh một nhưng đạo lý chính là chỗ này sao cái đạo lý nhưng trong đó ngưỡng cửa làm khó vô số anh hùng hán thì như nói phong b ế tính vẫn là phong b ế tính chỉ cần nói tới tập hợp luận liền tuyệt đối vô pháp lách qua phong b ế tính bởi vì nhằm vào số thứ tự tính toán phong b ế tính không ngừng n không đến ít một có loại này phong b ế tính t ừ tụy một cái siêu hạn cơ số đến nó kế tiếp siêu hạn cơ số đều có từ đôi đến đầu số thứ tự tính toán không thể được phong b ế tính trên lý luận căn cứ phong b ế tính vô pháp đạt tới ạ lẹp một phương sán đ ờ i này cũng không có hy vọng tiến vào lĩnh vực này tại đỉnh đầu hắn sứt đỉnh trở x ú sắc đã từ lâu tại hắn đến thất chuyển đỉnh phong thời điểm ngừng xoay chuyển dù sao cái này x u ấ t s ắ c chỉ là phương sán đột phá thất truyền về sau dựa vào tâm linh chi quan g đến thiết kế truyền thừa hắn có thể thông qua cao duy quán đỉnh đánh vỡ phong b ế tính để phương sán đạt tới thất truyền trạng thái giới cực h ạ n nhưng đối với với đột phá bắt chuyển liền thương mà không giúp được gì dù sao thất truyền truyền thừa vô pháp quản đến bắt chuyển sự thời khắc này phương sán chính đang ở một loại bất luận cái gì vòng bên trong cấp bậc tồn tại cũng không bằng hắn lại không cách nào đến luận ngoại xấu hổ trạng thái nhưng bây giờ không giống nơi này không giống phương sán cảm giác bản thân vị trí tin tức chiều không gian nơi này không chịu đến tập hợp luận ảnh hưởng hắn tồn tại bản thân liền là siêu thoát tập hợp luận cũng là nói ở đây nếu là mạnh lên lời nói là không dùng chịu đến phong bế tính ảnh hưởng dù sao phương sán ở đây cũng chỉ là thuần túy tin tức mà thôi kia lại bị hạ thẳn là đem hắn thuần túy thất chuyển định phong thân thể chuyển hóa thành tin tức trạng thái sau nhét vào cái này phương tín hơi thở chiều không gian một còn nếu là phương sán ở nơi này phương thế giới chỗ phong chế tin tức gia tăng gấp đôi trở về hiện thực sau này hắn bản thân chất lượng liền có thể đ ề cao gấp đôi ở nơi này tin tức chiều không gian không cần lo lắng phong bế tính vấn đề đơn giản lý giải chính là thất chuyển lực công kích là một trăm bắt chuyển lượng máu là một nghìn phòng ngự là một trăm linh một tia thân ở với mảnh này xuyên qua logic n ị c h lý tin tức chiều không gian b ộ t lực phòng ngự trực tiếp về không chỉ còn lại một nghìn lượng máu lẹ loi trơ trọi ở trước mặt lắc lư không có lực phòng ngự phong bê tính bối rối tại tổn thương có thể vô hạn điệp ra bên dưới hắn chỉ cần mười đao liền có thể triệt để chặt bạo toàn bộ bất n rồi dù sao dựa theo tập hợp luận nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo phong bê tính nhưng cửa này ta siêu việt logic tập hợp không thể miêu tả tin tức chiều không gian có cái gì quan hệ khổ tận cam lai vì để cho ta đột phá bắt chuyển cái này vậy mà cũng ở đây nằm trong kế hoạch của ngươi sao phương s á n trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại kỳ dị cảm giác khổ tận cam lai cái này từ ban sơ dùng đến cuối cùng nhất năng lực tại thất truyền truyền thừa đều không thể để hắn đến bắt chuyển lúc năng lực này lại lần lượt mang cho hắn kinh hỉ mặc dù đến nay cũng không có thành công cảm nhận được cái này thiên phú hạn mức cao nhất nhưng cái này thiên phú lại lần lượt đổi mới hắn nhận biết mang theo đột phá ý nghĩ phương s á n bắt đầu rồi tự ta trồng hộp a l ạ n một cùng a l ạ n không sự t r i n lệch cũng không phải là ví von ở trong một nghìn so một trăm mà là lớn đến khiến người tuyệt vọng t r i n lệch mặc dù phong bê tính biến mất nhưng là chẳng qua là từ lúc đầu tuyệt không hy vọng biến thành bây giờ có một chút hy vọng mà thôi dù sao tại ạ l ẹ p không cảnh giới bên trong đảm nhiệm hà vận tính nhỏ với ạ l ẹ p một số thứ tự tính toán bất kể là khoảng cách ạ l ẹ p một tới nói đều t r ê n lệch ạ l ẹ p một lần tính toán nhưng hoàn toàn không quan hệ phương sáng nhìn về phía toàn bộ bên ngoài đa nguyên vũ trụ bên trong một đống tin tức những người này tin tức thể lượng liền cùng tự ta hiện thực ở trong cảnh giới thể lượng tương đương hắn chỉ cần phòng chế ra với cùng tự ta tương đối một phần tin tức lực lượng liền có thể tăng trưởng gấp đôi phục chế một phần thể thành tức, có cái ả lẹ liền luận một Mà tự ta tin tức, liền có thể trở thành luận ngoại. Mà cái này đối với bởi â thân y giờ v ớ tin tức không gian phương sáng tới nói, thì trở tay. chiều gian nói, coi Bởi không phương sán như như bàn là dễ như trở bàn tay. Bởi vì tại bây giờ tin tức chiều không gian bên trong dạng này tin tức nhiều vô số k ể tiếp theo một cái trước mắt một cảnh giới đạt tới ả l ẹ c một cường giả liền bị phương sán điều động đến trước mắt tùy theo áp d ú c theo hắn tại tin tức chiều không gian thao tác cái này ả l ẹ c một cường giả trong tin tức tái diễn k h tự toàn bộ bị áp xúc thành một chữ phủ cùng loại bí von chính là một thiên do thuần túy chữ hắn viết liền ngàn vạn chữ trong tiểu thuyết sở hữu tái diễn số lượng từ toàn bộ xóa bỏ tia cuối cùng nhất thiên tiểu thuyết này còn dư lại số lượng từ sẽ không vượt qua chữ hán tổng số mười bạn cái tương đối một chữ số vô hạn do thuần túy chữ hán viết liền tiểu thuyết đem sở hữu tái diễn số lượng từ toàn bộ xóa bỏ cuối cùng nhất còn dư lại cũng liền mười bạn cái không giống nhau chữ hán mà ở tin tức này chiều không gian phía trên phương sáng chỉ cần đem cái này ạ l ẹ một cường giả sở hữu tin tức dư thừa bộ phận toàn bộ áp dụng tại cao duy thượng tướng tin tức thôn vệ phục chế sau này toàn bộ triển khai tia phương sáng có thể chiếm cứ lượng tin tức liền đến ạ l ệ một p h ư ơ n diện loại này thao tác phương sán mặc dù mình vô pháp làm được nhưng hắn có thể thông qua thao tác tin tức chiều không gian thật giống như thao tác máy tính một dạng đem toàn bộ văn kiện lặp lại ký tự toàn bộ xóa bỏ nhìn chằm chằm trước mặt cái này ạ lẹt một cường già bị áp xúc tin tức thể lượng dù là áp xúc dư thừa ký tự nhưng thể lượng vẫn như cũ lớn đến một loại nổ tung trình độ bây giờ phương sán muốn đem hoàn toàn thôn vệ vậy vẫn như cũ cần một đoạn thời gian tương đối dài để tiêu hóa tiếp theo một cái trước mắt phương sán tin tức đoàn trực tiếp đem những tin tức này toàn bộ bao quát tiêu hóa thôn vệ đem hóa thành phương sán tăng trưởng tin tức Khác biệt với phương sán trực tiếp thông qua cao duy ảnh hưởng hiện h sán trực cao biệt với tiếp t qua duy mà loại t này tức n bên thôn r n vệ cơ hồ vô cùng vô tận dù là phương sán g toàn lực thôn vệ phục chế vậy vẫn như cũng cần mấy năm mới có thể triệt để hiểu rõ ạ lẹp một trên thân sở hữu tin tức lưu nhưng ngay tại hắn điên cuồng thôn vệ lúc một loại cảm giác đói bụng từ trong lòng của hắn dâng lên đây là một loại không nên có cảm xúc bởi vì dỗi ra tin tức chiều không gian tại do thuần túy tin tức tạo thành thế giới căn bản cũng không phải có loại này cảm giác đói bụng nhưng phương sán chính là cảm nhận được trước đó chưa từng có đói khát đó là một loại muốn thôn vệ hết thể khủng bố tham ăn muốn e m sở hữu đồ vật đều triển tiết hầu như không còn phải thời khắc này phương sán đã tiến vào bạo thực trạng thái vì thỏa mãn bản thân không bao giờ ngừng nghỉ đói khát hắn muốn làm chính là điên cuồng ăn uống v v v mảnh này tin tức chiều không gian lớn đến vô pháp thuyết phục trình độ chương 564, t h ấ n thăng bắt chuyển bên ngoài đa nguyên mạnh nhất một chương 564, t h ấ n thăng bắt chuyển bên ngoài đa nguyên mạnh nhất một đói khát khó mà tưởng tượng đói khát thôn vệ cắn nuốt phương sán ý chí thất tội hiển ma đ i ể n cái này môn do thất truyền sáng tạo tại phương sán mạnh lên trong quá trình không ngừng từ ta tất cả đều thăng hoa c ô n g pháp đã vượt ra khỏi bắt chuyển phạm chủ ngã m ạ n đố kỵ nội giận lười biếng tham lam bạo thực sắc d ụ cái này bảy loại đại biểu nhân loại làm ác phân loại bây giờ phương sán đã vượt qua năm loại một loại c à n g so một loại mạnh quyển sách phát ra lần đầu truy đài loan tiểu thuyết liền đi đài loan tiểu thuyết internet tờ vê đ ố cờ nờ cờ mờ siêu đáng tin cậy cung cấp cho ngươi không sai c h i n g tiết vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm bất quá tại khổ tận cam lai an bài bên trong phương sán luôn có thể chân nhắn vượt qua liền tỷ như thời khắc này bạo thực tại cực hạn đói khát xâm nhập bên trong cái này toàn bộ tin tức chiều không gian thuận tiện như thiên tài địa b ả o cung cấp phương sán để tiêu hóa mỗi một lần thôn vệ cùng bản thân thể lượng tương đối tin tức sau này hắn liền có thể tăng trưởng một phen lực lượng quả thực chính là lớn túi răng rắc răng rắc răng rắc hoàn toàn không có số tin tức bị hắn thôn p h ệ lượng rất lớn tin tức bị hắn vô nao tiêu hóa dung hợp trong một c h ư ớ c mắt tại cực hạn thôn p h ệ bên dưới phương sán thể lượng bắt đầu điên cuồng bạo tăng đó là một loại siêu thoát miêu tả bạo tăng hắn tái tạo mạnh lên trình độ bắt đầu không có tận cùng hướng lên nguyên bản cần mấy năm thời gian tài năng một chút xíu tiêu hóa phân giải ạ lẹp một tin tức tại hắn không ngừng tăng trưởng thôn p h ệ tốc độ bên trong thanh tiến độ không ngừng gia tốc 5 năm năm ba năm một năm hai tháng bảy ngày ba ngày một giờ tại hắn điên cuồng thôn vệ bên trong một canh giờ sau này p h ư ơ nhưng g sán t à n công thông qua không ngừng tái tạo, đem chính mình tin h thể tức tái tạo, qua đem l ợ từ một trình thân thì thông từ tái tạo tới. Ả Lẹp lên Lẹp không không cách Nhưng đôi Bản này nào đến đưa độ. đầu qua cái ở bây giờ tin tức chiều không gian phong bế tính thôi thuốc giới phương s á n thành công đã tới cảnh giới này chẳng qua hiện nay hắn vẫn là ở vào bắt chuyển tin tức thể lượng tất chuyển định phong muốn triệt để đạt tới bắt chuyển hắn cần trở lại hiện thực đem phần này thể lượng toàn bộ chuyển hóa thành hiện thực ở trong chất lượng nhưng bây giờ lượng tin tức thôn vệ đến ạ l ạ một vậy vẫn như c ũ khó mà làm dịu phương xản đói bụng đến nổi điên cảm giác đói bụng tại thôn vệ hoàn chỉnh cái ạ lệch một thể lượng tin tức sau này sự chú ý của hắn liếc tới toàn bộ tin tức chiều không gian cái khác tin tức sau đó hắn muốn thông qua thôn vệ nhường cho mình thể lượng đến ạ lệch a i cái gọi là ạ lệch a i cũng chính là ạ lệch một trở thế số thứ tự vì nguyên tố tạo thành tập hợp liền giống như ạ l ệ c không đến ạ lệch một dạng vô pháp từ đôi đến đầu đến nhưng đây chính là siêu v i ệ t tập hợp luận vô pháp miêu tả logic n h ị c h lý cho nên xuất phát từ tuyệt đối đói khát phương sán bắt đầu ăn nhiều thứ phương lượng rất lớn tin tức bị hắn không ngừng thôn v ệ phục chế tại chính mình thể nội năm mươi phút sau h á n thành công thông qua thôn vệ đến a l hai hướng về a l ba xuất phát a l ba cũng chính là cùng sở hữu a l hai trở t h ế số thứ tự vì nguyên tố tạo thành tập hợp vẫn như cũ a năm n ố n năn năn m n 40 phút sau đến a l ba hướng a l bốn xuất phát tiếp lấy chính là lẻ bốn a năm a lẻ năm a lẻ một nghìn lẻ một đối với n vì tùy ý đến được a lẻ n đều tồn tại một cái so với nó càng lớn a lẻ một mà a lẻ n một vì đó sở hữu cùng a lẻ n trở t h ấ số thứ tự vì nguyên tố tạo thành tập hợp a lẻ số không ít một ít hai phong bế từ aleph có hạn số từ dưới lên trên aleph có hạn số một tính toán phương sán không nói chỉ là một vị cuộc ăn lấy lại tinh thần lúc đã đến ít vậy chính là aleph vô hạn hoặc là nói aleph omega giờ phút này hãn thể lượng đã đạt đến toàn bộ bên ngoài đa nguyên cấp bậc trình độ kinh khủng cũng chính là đem toàn bộ bên ngoài đa nguyên sở hữu chất lượng tổng cộng toàn bộ tương gia cũng chỉ có cấp bậc này trình độ nhưng cái này còn không phải kết thúc bởi vì này toàn bộ tin tức chiều không gian siêu việt tập hợp luận nguyên nhân cho nên mặc dù cái này chiều không gian dung nạp chính là bên ngoài đa nguyên sở hữu tin tức nhưng tin tức thể lượng đã siêu việt toán học s ở có thể miêu tả phạm chủ mượn nhờ lấy tin tức chiều không gian không có chút nào phong bế tính trợ giúp phương sán chỉ cần nguyện ý không ngừng thốn vệ liền có thể thông qua trồng hộp từ đôi u đến đầu đến á l ẹ t bất động điểm mình cho phép cơ số không thể đạt tới cơ số không thể đạt tới cơ số m ặ t l ồ cơ số yếu chặt chẽ cơ số đơn giản tới nói thông qua tòa này siêu việt tập hợp luận tin tức chiều không gian vũ trụ phương sán dựa vào thôn vệ trong đó tin tức có thể đến tác dụng gì tập hợp luận bộ này hệ thống để miêu tả số thứ tự cấp độ bất quá còn chưa đủ phương sán nhìn về phía tin tức c h i ề u không gian ở trong chỗ bậy biện ra thái dương kia là một viên t ừ từ bay lên trói mắt h ỏ a cầu phải dù là ở nơi này một mảnh tin tức c h i ề u không gian thế giới bên trong cái kia thông hướng bên trong đa nguyên thông đạo vậy vẫn như cũ bậy biện ra thái dương hình thể tại tin tức trong vũ trụ độc lập với ngoại giới cự mặt trời lớn căn cứ á lẻ một miêu tả chỉ cần đến thái dương hạnh tâm liền có thể thông qua cái này chiếu sáng dạng rỡ thái dương tiến vào bên trong đa nguyên nhưng rất đáng tiếc dù là bây giờ đã có cùng bên ngoài đa nguyên chất lượng đồng giá tin tức phương sán cũng vô pháp đến tiến vào cái này thái dương thậm chí ngay cả toàn bộ tin tức chiều không gian cùng cái này vầng mặt trời sự tranh lệch cũng là cố định tại phương sán g quan c h ắ c bên trong kia lượng rất lớn tin tức cùng thái dương tranh lệch là vĩnh hằng đống t i ê u tích như sơn hải tin tức vô luận trồng chất bao nhiêu cũng vô p h á t đột phá cùng thái dương ở giữa tuyệt đối khoảng cách cuối cùng là cái gì đồ chơi đối với lần này phương sán g phát ra nghi vấn h i ệ n nhiên đỉnh đầu cái này vòng thông hướng bên trong đa nguyên đại nhật cùng cái này toàn bộ hoàn thành từ chỉ tin tức chiều không gian đều là cái kia thập nhị chuyển trí cao sáng tạo cái này thập nhị chuyển đến tột cùng như thế nào cường đại cường đại đến loại trình độ nào vậy mà có thể sáng tạo ra loại này kinh khủng hiện tượng không thậm chí không chỉ là thập nhị chuyển liền ngay cả cựu chuyển đều vô cùng khủng bố phương sáng nghĩ tới bản thân kiên nghị không ngã năng lực cái này cựu chuyển mảnh vỡ tạo thành lực lượng có thể để hắn ở nơi này siêu v i ệ t tập hợp luận tin tức thế giới sống sót cũng là nói cựu chuyển cảnh giới một bộ phận liền đã vượt qua logic phạm t r ủ tất nhiên cựu chuyển vượt qua logic kia thập nhị chuyển trí cao thật chẳng lẽ đến toàn chí toàn năng không thành phương sáng lúc này thậm chí không thể nào hiểu được thập nhị chuyển cấp bậc đến tột cùng mạnh bao nhiêu mà bản thân khổ tận cam lai đối mặt loại này tồn tại có hay không còn có thể càng hơn một bậc mang theo đối loại này không biết do dự phương sán lựa chọn trở lại thế giới hiện thực đúng vậy hắn giờ phút này đã có trở về hiện thực năng lực hoặc là nói gia nhập tin tức chiều không gian bản thân cũng không có độ khó liên lực lượng đạt tới ạ lẹt có h ạ n cấp bậc lẹ bị ạ t t h ả n đều có thể làm đến đem hắn đánh vào tin tức chiều không gian bây giờ thể lượng đến ạ lẹt vô cùng phương sán tự nhiên có biện pháp ra tới dù sao xuất nhập tin tức chiều không gian không phải chỗ khó khó khăn là ở mảnh này tin tức chiều không gian bên trong sống sót đây là chỉ có cựu chuyển mảnh vụ kiên nghị không ngã mới có thể làm đến mà lại loại này ra tới cũng chỉ là nhất thời sau đó hắn sẽ còn tấp nập xuất nhập tin tức chiều không gian thông qua cái này siêu việt lo g i thế giới đến không ngừng tăng cường bản thân một bất quá loại này tại tập hợp l u ậ n bên trên mạnh lên tại phương sán trong mắt là p h í công bởi vì liền ngay cả cái này siêu việt lo g i tin tức bản thân đều không thể tới gần kia v ầ n mặt trời càng không nói đến tại tập hợp mà nói bên trên không ngừng điệp ra lực lượng đâu chương năm trăm sáu mươi bốn thấn thăng bắt chuyển bên ngoài đa nguyên mạnh nhất hai bất quá hiện tại phương sán đầu tiên cần làm chính là trở về trong hiện thực ăn bữa ngon ở nơi này tin tức chiều không gian bên trong ăn tin tức đều nhanh ăn và o cõi cuốn học rồi hiện nay cái này bạo thực chi tội trước mắt hắn còn không có vượt qua bởi vì bạo thực theo đuổi không m ẹ n m ẹ n có số lượng còn có đại biểu mỹ vị chất lượng ở nơi này tin tức chiều không gian bên trên phương sán dựa vào lượng rất lớn tin tức thỏa mãn để hắn mất lý trí cảm giác đói bụng sau đó muốn làm chính là thông qua lượng rất lớn bị thực đến thỏa mãn mình ăn uống ham muốn cái mục tiêu này tại bây giờ tin tức chiều không gian là làm không tới cho nên hắn lựa chọn trực tiếp hạ xuống đến thế giới hiện thực đến tiến hành t vấn vệ còn như cái này cung cấp hắn ăn cơm vị trí phương s á n trong lòng đã có ý nghĩ mang theo ý nghĩ như vậy phương s á n từ tin tức chiều không gian bắt đầu hạ xuống hướng về hiện thực rơi đi v o a n h long long long theo phương s á n từ tin tức chiều không gian bên trên rơi xuống toàn bộ đa nguyên cũng bắt đầu lay động kịch liệt cùng chấn động không cách nào hình dung khủng bố chấn động càn quét sở hữu đã biết cùng không biết thời không ước vạn vũ trụ như là trong c u n g phong ả n h đến thời không kết cấu kịch liệt b ằ n mẹo kéo rỗi áp súc vô số thế giới sinh linh hoảng sợ n n g đầu nhìn thấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ vải vẽ p h ẳ n g phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng xoa nắn thời khắc này phương sán hắn tin tức thể lượng là cùng toàn bộ bên ngoài đa nguyên tương đương đặt tới á l e ổ mẹ gã cấp bậc khủng bố hắn tại tin tức rơi xuống trong quá trình đem tin tức chuyển hóa thành hiện thực vật chất không khác nào toàn bộ bên ngoài đa nguyên vũ trụ bên trên bắt đầu ép lên một cá thể lượng cùng hắn tương đối tồn tại, tại dạng này kinh khủng áp bách bên trong toàn bộ bên ngoài đa nguyên không thể tránh khỏi bắt đầu điên cuồng chấn động tựa hồ đang rên dị cùng tiêu thảm toàn bộ bên ngoài đa nguyên bên trên hết thầy đ bởi vì hiện thực chiều không gian thụ ép tầm mắt mọi người đều xuất hiện lộ ra ảo giác giữa tầm mắt hết thể bắt đầu kéo dài hoặc là áp xúc liền giống như cắn nuốt nấm bình thường xuất hiện thị giác sai chỗ đây là không gian tại áp bách dưới xuất hiện để ép cùng kéo d ỗ i biểu hiện mà loại hiện tượng này tại toàn bộ đa nguyên bên trong đồng thời phát sinh cơ hồ là toàn bộ đa nguyên cường giả đều kinh dị mà nhìn xem xung quanh không gian tại không ngừng bật mẹo tựa hồ sau một k h ắ c toàn bộ đa nguyên đều muốn sụp đổ vì một cái nguyên điểm phắt xảy ra cái gì ai đang xuất thủ ảnh hưởng phạm vi là toàn bộ vũ trụ là người điên nào không lực lượng này viễn siêu luận ngoại vô số tồn tại đều ở đây kinh dị nhìn qua toàn bộ thế giới biến hóa những này bình thường đạt tới luận ngoại c ấ p cường giả giờ phút này vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp bù đắp đây là trước nay chưa từng có khó mà tưởng tượng tồn tại xuất thủ tài năng tạo thành loại này phá hư hiệu quả mà liên tại bọn hắn kinh dị lúc phương sán vậy phát hiện toàn bộ tình huống hiện thực đã từng vô biên quảng đại bên ngoài đa nguyên giờ phút này ngay cả chịu t à i chính mình cũng làm không được nhìn xem đa nguyên biến hóa phương sán bắt đầu chủ động bổ cứu mê ngông vô biên tin tức thể lượng bị cực hạn ngăn chặn áp d ú c ngưng tụ thành một cái mật độ vô pháp tưởng tượng ẩn chứa vô hạn khả năng thân thể đồng thời hắn ý chí nhẹ nhàng đẩy toàn bộ bên ngoài đa nguyên vũ trụ biên giới cùng thể lượng bắt đầu cưỡng ép bạo tăng toàn bộ bên ngoài đa nguyên thể lượng lấy không thể nào hiểu được tốc độ điên cuồng kéo dài thậm chí so trước kia càng thêm bao la vững chắc một cái này vừa thu vừa phóng có thể xương tật h tích ở bên trong bên ngoài song trọng thao tác b ê n d ư ớ i toàn bộ bên ngoài đa nguyên sụp đổ cuối cùng trừ khử mà phương sán bản thể tại tin tức không ngừng chuyển hóa bên trong đem lượng rất lớn tin tức hướng vào phía trong ngăn chặn hướng về võ giới vị trí không ngừng tới gần đa nguyên bản nguyên pháp tắc tự phát phun trào tại phương sán giáng lâm quỹ tích dọc đường tung xuống vô tận đ ơ n c h ạ c h đây là một loại hàng thế hiển linh theo phương sán ngăn chặn bản thân chỗ hắn ở bắt đầu không ngừng hiện ra các loại dị tượng linh khí như thiên hà chảy ngược bao phủ tinh n ự c khâu kiệt tinh cầu nháy m ắ t hóa thành động thiên phúc điện các loại ngưng tụ đa nguyên đại đạo pháp tắc linh chân ở trong đó sinh trường vô số k ẻ tại cảnh giới bình cảnh bởi vì phong bế tính vấn đề mà khổ nao cường giả bị tính tạm thời đánh vỡ phong bế hướng càng cao hơn, hơn hạn đề cao toàn bộ đa nguyên đều bởi vì này dị tượng mà xôi trào vô số cơn giả thế lực văn minh như là người được mùi máu tươi cám ngập điên c u ồ n g đuổi theo phương sán phủ xuống thời giờ lưu lại thần tích đ ư ờ n g dẫn cướp đoạt trận này tùy hắn trong lúc vô tình đưa tới tạo hóa sợ hãi tham lam cuồng hỉ kính sợ các loại cảm xúc xen lẫn tràn ngập tại ước vạn thế giới dù sao bởi vì phương sán tồn tại trực tiếp đem toàn bộ bên ngoài đa nguyên lớn nhỏ hướng ngoại c h ố n g rông khai thác ra vô số lần loại chuyện này vốn có công đức là cả đa nguyên thượng t h ứ nhất toàn bộ đa nguyên bên trong có công đức thể hệ thế giới đều muốn tiềm ẩn nhận phương sán tỉnh mà những n à y công đức bậy trực tiếp để phương sán xung quanh hiện ra các loại tường thủy bộ dáng Mà ở k h ô ngay ngừng t r bên tại r o n tồn g một chút tồn tại một b những dọn dẹp ngày xa xa người, người suy đoán lúc phương sán đã đem minh mông tin tức dòng lũ toàn bộ chuyển hóa thành hiện thực chất lượng ông một cố lăng giá với hết thể có hạn cùng có thể đếm được vô hạn phía trên bi áp như là vũ trụ sơ khai đạo tứ nhất qua mang ở bang giáng lâm phương sán chính thức đặt chân luận ngoại lĩnh vực trở thành bên ngoài đa nguyên bên trong mạnh nhất luận ngoại hắn tồn tại bản thân chính là đối hết thể thấp với này cảnh người tuyệt đối áp chế tâm nghiệm lại cử động thể nội móc nối cũng nắm giữ khâu lại vũ trụ nháy mắt bị rót vào cố này vĩ lực không gian bắt đầu bị vô hạn kéo d ú ơi chiều không gian bị tầng tầng đập ra phát tác bị một lần nữa đang năn d ệ t trong nháy mắt một cá thể lượng cùng bên ngoài đa nguyên một dạng đạt tới ít cấp bậc khổng lồ thế giới tại phương sán thể nội thai n é n thành hình trở thành hắn lực lượng hoàn toàn mới một số、ấy. hoàn thành đây hết thầy phương sán ánh mắt xuyên tấu h vô tận thời không tinh chuẩn địa tỏa định cái nào đó từng đem hắn đánh vào này cảnh người quen biết cũ À, lẹ v ì a thản một tiếng lạnh như băng cười khẽ không mang mảy may cảm xúc hắn chậm rãi nâng lên tay nâng ngón tay tại hư không bên trong nhẹ nhàng một nắm g i a n g d ắ c tại vô tận xa xôi tầng tầng chiều không gian bên ngoài bị ý t ư ợ n g t r ư n g lấy tuyệt đối chính nghĩa luận ngoại tồn tại một lẹ v ì a thản lại hoặc là nói là nhiều duy hạt cua hắn tạo thành khái niệm tập hợp thể liền hô một tiếng gào thét cũng không kịp phát ra liền nháy mắt vỡ vụt trôn bụi hóa thành khái niệm hư vô cái này đối với phương s á n tới nói thật giống như bóp chết một con đáng ghét côn trùng chỉ thế thôi hiện tại phương s á n thể số lượng nhiều với trừ tin tức chiều không gian bên ngoài toàn bộ bên ngoài đa nguyên sở hữu bên ngoài đa nguyên tồn tại cũng không bằng hắn hắn muốn giết hai liền giết hay làm xong đây hết thảy phương s á n bóng người lạnh nhạt hiện hiện với toàn bộ võ giới bên ngoài cái này trực tiếp dẫn tới một đám luận ngoại cường giả cùng với tại võ giới phụ cận sinh hoạt đơn thể đi lên tồn tại trông mong tất cả mọi người tại hiếu kỳ cùng cảnh giác loại tồn tại này đến tột cùng có mục biết gì đón ánh mắt của những người này phương xán tóc trắng áo c h o n g hai con ngơi màu đỏ、ngon. một bộ bạch tí bóng người đập vào mi mắt nâng mắt nhẹ nhàng ở nơi này chút bên ngoài đa nguyên cường giả bên trong quét qua phương sán thấy được một người quen cũ với gọi cười nói uy lạc tiền bối lại gặp mặt trong một chốc mắt chỉ là sen lẫn trong cường giả t r o n g đống ăn dưa lạc tu miên trực tiếp cứng tạ i tại chỗ cảm giác xung quanh vô số ánh mắt hướng hắn nhìn chăm chú trong những ánh mắt này uy tiện một đạo đều đủ để giết hắn vô tận nhiều lần à ha ha lạc tu miên khỏe miệng c o q u ắ c động hai lần ngăn lấy thật xa nói phương sán tiểu hữu nguyên lai thật là người nhà chương năm trăm sáu mươi lăm t h u n n g ễ n tiểu thuyết bên trong không phải chính là như vậy một chương năm trăm sáu mươi lăm huyền huyễn tiểu thuyết bên trong không phải chính là như vậy một là tu miên khỏe miệng co giật mà nhìn xem nơi xa giữa hư không xa xa hướng hắn phất tay thiếu niên cho đến lúc này hắn mới hoàn toàn tin trước mặt thiếu niên chính là hai ngày trước rời đi thần minh đô thị phương s á n vấn đề là lúc này mới hai ngày a hai ngày này đến t ộ n cùng xảy ra việc gì là tu miên chỉ cảm thấy cuộc sống đã qua của mình xem trực tiếp nổ tung hai ngày trước phương s á n cùng hắn lúc c á o biệt vẫn chỉ là một cái lực lượng không đến vô cùng hậu bối kết quả cho tới bây giờ vẹn vẹn hai ngày sau hiện tại thiếu niên vậy mà trực tiếp nhảy qua đơn thể chờ một chút vô tận cảnh giới trực tiếp trở thành dẫn động đa nguyên chú mục đại nhân vật hai ngày từ đơn thể nhảy đến luận ngoại hỏa lân bay thấy kia đều muốn nói một tiếng bất ứ c l ạ c tu miên ta thật sự là xì ô l ồ ngươi thế nào trực tiếp liền đến luận ngoại rồi huyền viễn tiểu thuyết bên trong căn bản không phải dạng này ngươi nên cố gắng tu luyện đến ra ngoại bước lên nguy hiểm tính mạng đi thu thập các loại thiên tài địa bảo rồi mới giảm xuống đột phá lúc phong bế tính lự cản ngẫu nhiên bị cái nào đó nhiều năm lão ma cho để mắt tới hoa ngàn tỷ năm đến tránh né truy sát rồi mới tại cơ duyên xảo hợp bên trong cựu tử nhất sinh đột phá kế tiếp tiểu cảnh giới sau này trở lại báo thủ cuối cùng nhất xung quanh tất cả mọi người muốn đối ngươi ác ý trần đầy tu luyện cảnh giới phải có nửa bước đ ỉ n h phong đại viên mãn những ngày ngưỡng cửa cuối cùng nhất liều sống liều chết nhận hết gặp chất trở tốn hao vô số thời gian mới vết thương trồng chất đột phá vô hạn hộp không phải ngươi thế nào trực tiếp liền lên làm đa nguyên mạnh nhất rồi huyền huyền tiểu thuyết bên trong căn bản không phải như vậy ta không tiếp thụ dù sao thời khắc này l ạ tu miên trong lòng chưa tính toán gì tình cảm đang lao nhanh bởi vì phía trên đoạn này nội tâm độc thoại chính là của hắn chân thật khắc h á n mệnh cần chết trải qua gian nan hiểm trở sống không biết bao nhiêu vô hạn năm mới thật không dễ dàng trở thành có được vô hạn hộp thực lực như vậy kết quả ngươi nói cho ta biết nói hai ngày liền vượt qua ta rồi tốt ta kỳ thật cũng không có hai ngày như vậy lâu tại phương sán đột phá thất truyền sau này dây thứ nhất liền trở thành vô hạn hộp cấp bậc lực lượng mà bây giờ bắt chuyển phương sán trực tiếp vượt qua toàn bộ bên ngoài đa nguyên số định mức lạc minh vị này thiên nhân ngươi nhận ra a tại lạc tu miên lâm vào dối tung thời khắc một bên hảo hữu dùng một loại quỷ d ánh mắt nhìn đ bạn có đúng hay không bản thân nghe lầm vậy mà gọi lên tiền bối đối với cái này hảo hữu là cái gì thực lực hắn nhưng là rõ ràng định phá thiên cũng liền làm làm công viên trò chơi sinh ý thế nào cùng loại này tồn tại đ á p lời、Khủ. hai ngày trước mời hắn uống qua trà gia o t ì n h lạc tu miên thành thật trả lời còn như uống trà trong quá trình thảo luận toàn năng gây chủ đề thì lướt qua không nói giờ phút này hai người một hỏi một đáp ở giữa chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng bởi vì phương sán nguyên nhân toàn bộ đa nguyên phải tính đến thế lực lớn toàn bộ dùng dò xét ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đương nhiên bởi vì phương sán tồn tại những người này cũng không dám dùng dò xét loại hình lực lượng dù sao cao lượng cấp có thể liếc mắt xem thấu thấp lượng cấp hết thảy bọn hắn dám dò xét lạc tu miên tin t ứ c chuyện này cũng sẽ rơi vào phương sán trong mắt bất quá vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm cũng rất khiến người cảm thấy kinh dị rồi có chút buồn cười mà nhìn xem lạc tiền bối cùng hắn hảo hữu thấp dọc dò xét phương sán cất b ư ớ c ở giữa c h ư ớ c mắt vượt qua vô tận thời gian thẳng thắp tới đến hai người trước mặt lạc tiền bối như thế nào không đáp lời phương sán tiến lên trước cười nói phương sán huynh đệ cũng thật là cách xa ba ngày phải lau mắt mà nhìn a lạc tu miên cười khổ nói gặp được một chút chuyện nhỏ liền thuận tay đột phá thuận tay. lạc tu miên trầm mặc lần này tiền bối tới thật đúng lúc vừa bạn ta nói tiền bối thần minh đô thị phòng ăn bây giờ còn khai chương không phương sán nói trước đó ngoại ý muốn đi tới thần minh đô thị bếp sau kém chút bị chặt bây giờ vừa bạn đến thần m i n h trong nhà ăn nếm thử tươi mở khẳng định mở lạc tu miên trùng điệp gật đầu ăn cơm phương sán bắt đầu điền cuồng ăn cơm thần minh đô thị cái này do lạc tu miên khai sáng thành thị giờ phút này trực tiếp trở thành đa nguyên tuyệt đối tiêu điểm vô số tồn tại ánh mắt toàn bộ khẩn trương nhìn chăm chú lên thần minh đô thị ở trong biểu hiện hết hạy cái kia chính lấy gió cuốn mây tan giống như tư thái ăn uống thiếu niên phương sán ngồi ngay ngắn với thần minh đô thị tầng chốt nhất xem sao vòm trời phòng ăn trước mặt kia đủ để dung nạp tinh hải cự hình bàn ăn giờ phút này chính diễn ra một trận khiến đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm đầu bếp đều nghẹn h ọ n g nhìn chân chối thao thiết thể yến do luận ngoại đầu bếp trưởng tự tay bảo chế lóng lánh vũ trụ hạch tâm quang huy hoàn vũ thiêu đốt tinh hạch bị phương sán tiện tay nhặt lên như là nhấm nháp một viên nhiều chất lỏng quả mọc giống như đưa vào trong miệm không thể phá vỡ tinh thần nội hạch tại hắn răng ở giữa phát ra thanh thúy hóa thành đủ để hỗn diệt cờ cờ số thứ tự vũ trụ tinh vân vòng xoáy lập tức bị hắn cổ họng k h ẽ nhúc đích tùy tiện t h ố n vệ tiếp theo một cái trước mắt t h ị n h tại do ngưng kết thời không điêu khắc trong bát ngọc chạy xuôi bảy màu thần hà lòng thần t ù y sống canh bị hắn bưng lên chén n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch sền sệt như tinh hà năng lượng tương dịch lướt qua thực quản phát ra chấm thấp sấm rền ngay sau đó so hạ l ẹ một còn muốn khổng lồ hỗn n ộ n cự côn vây cá bị luận ngoại cường giả áp s u ố đến bàn ăn lớn nhỏ trải qua phương s á n trong tay dao nia ưu nhã cắt chém mỗi một phía nóng ánh sáng long lanh thịt cá c động tác của hắn nước chảy mây trôi mang theo một loại phản phát quy chân hiệu suất không có chút nào ngang ngược lại ẩn chứa làm người hít thở không thông lực lượng tuyệt đối lượng rất lớn đủ để các nước lớn nhỏ vì ạ l ẹ c h bốn vũ trụ lớn nhỏ cao duy năng lượng cùng vật chất tinh hoa bị hắn lấy gần như không phương thức hấp thu chuyển hóa mùi thơm nồng nặc không còn là k h í ế u rác hưởng thụ mà là thực chất hóa năng lượng triệu tịch tiêu tán năng lượng mảnh vỡ tại quanh người hắn may múa cuối cùng những này đều bị hắn triệt để thôn phệ chống không chính là như vậy hai là tu miên nút ở góc cốt trên chỗ ngồi vương lấy một chén tiên t r à ngón tay run nhẹ nhẹ hắn nhìn xem trên bàn ăn kia không ngừng đổi mới hắn nhận biết cực hạn đồ ăn danh sách chỉ cảm thấy bản thân quá khứ cựu tử nhất sinh tranh đoạt điểm kia tài nguyên nhỏ bé được như là bụi bặm những n à y nguyên liệu nấu ăn rơi ra mảnh bụng đều đủ để mua xuống toàn bộ thần minh đô thị mà đưa những n à y nguyên liệu nấu ăn hiển nhiên là những cái kia, bên ngoài đa, nguyên những cái kia luận ngoại đại năng thậm chí liền ngay cả làm đồ ăn đồ bếp cũng ở đây trong bất chi bất giác lạng yên thay thế thành luận ngoại cờ giả đang bị cải tạo mở rộng bếp sau bên trong khí thế ngất trời nấu trong bất chi bất giác cái này tiệc cơ động bên trên đã trở thành đa nguyên đấu sức chiến trường những cái kia đã từng không ai bị nổi cường giả đều muốn thăm dò hoặc là nói là lấy lòng cái này đột ngột xuất hiện tồn tại phòng ă n thực khách chung quanh từ lâu thay đổi một vụ giờ phút này có thể an nhiên ngồi ở nơi đây không khỏi là bên ngoài đa nguyên bên trong uy danh hiến hách d ẫ m chân một cái có thể rung s ụ t vô số vũ trụ luận ngoại đại năng nhưng đối mặt phương s á n bọn hắn cũng đều một bộ thận trọng bộ dáng toàn bộ phòng ă n lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh chỉ có bản ngọn nhẹ vang lên phương xán thể nội kia phản phất kết nối lấy vô tận hư không vĩnh viễn không biết đủ đói khắc không ngừng đem trước mặt mỹ thực hiện uống mặt tận đang không ngừng ăn uống bên trong phương sán phát ra thỏa mãn cảm khái những này thực sự khẩu vị cùng tin tức chiều không gian những cái kia thuần túy ghi chép có thể hoàn toàn không thể sánh bằng tựa hồ tạm thời thỏa mãn kia điên cùng cảm giác đói bụng hắn dùng bữa ăn tốc độ hơi chậm cầm lấy một phương do tuyệt đối sạch sẽ khái niệm dệt thành khăn ăn lao đi khỏe miệng hắn vô tình hay cố ý liếc qua bên trong góc đứng ngồi không yên lạc tu miên ôn hòa cười nói lạc tiền bối ta xem ngươi muốn nói lại tôi, thế nhưng là có cái gì muốn hỏi cứ nói đừng lại không cần khắc kh cho nên lạc tu miên tới gần sau nói phương s á n huynh đệ mấy ngày nay không gặp tại sao biến hóa lớn như vậy hẳn là huynh đệ chính là kêu bên trong đa nguyên bên trong tồn tại không thành lạc tu miên hỏi đạo cái này bên trong đa nguyên vẫn là vừa mới luận ngoại cường giả cùng hắn kể rõ ước thế thì không có phương s á n một bên nhấm nuốt một bên rút sạch bớt thời giờ nói bên trong đa nguyên bây giờ còn vào không được ít nhất phải chờ ta đến cựu chuyển sau này mới có thể có cơ hội dòm ngó phong cảnh bên trong bất quá bây giờ ta khoảng cách cựu chuyện còn kém xa lắm đâu trong khoảng thời gian kế tiếp ta hẳn là sẽ toàn lực đột phá cựu chuyển sau này đ ế n thử nữa một lần tiến vào bên trong đa nguyên phương sáng không có dấu diếm nói thật nói đột phá cựu chuyển l ạ c tu đông vải trong lòng trận dâng lên một cỗ tâm tình kích động xem như lúc đầu tu luyện duy tâm võ đạo trùng kỳ không đường chuyển tu người ngoại đạo hàn đối với cựu chuyển phong cảnh cũng là vô cùng hướng về phương minh đệ cựu chuyển phía trên đến tột cùng là cơ nào phong cảnh l ạ c tu đông vải vô cùng để ý dò hỏi cựu chuyển a phương sáng nghiêng đầu suy tư một chút nói khả năng thật đúng là bị ngươi nói đúng rồi nói đúng là tu miên xứng sở nói đúng cái gì cựu truyền trí ít có thể đạt tới siêu v i ệ t logic cấp độ là tập hợp luận tuyệt đối vô pháp miêu tả tồn tại trong nhà ăn hoàn toàn t ĩ n h mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phương sán lời nói chấn động đến sở hữu luận ngoại tâm thần chật trơn bọn hắn truy cầu cả đời ạ lẹp số cảnh giới đương nhiên biết do tập hợp luận tính hạn chế mà cựu truyền cảnh giới lại có thể siêu v i ệ t logic xuyên qua logic có thể so sánh tập hợp luận bên trên khắc hoa khủng bố hơn nhiều lắm cả hai hoàn toàn không phải một cái khái niệm đồ vật phương sán vừa cười vừa nói hiện tại bên ngoài đa nguyên đơn thể trở lên hết thể lực lượng đều là tại tập hợp luận làm cơ sở bên trên tiến hành k i ê n tiết mà tập hợp luận cái này môn học còn bình thân chính là tại tạo dựng một cái tự ta trước sau như một với bản thân mình logic cho nên tập hợp luận bị hạn chế tại logic bên trong vô pháp đối kháng đảm nhiệm hà siêu càng logic tồn tại bất kể là luật mâu thuẫn luật bài trung luật đồng nhất đều không phải tập hợp luận có thể thuyết minh phương sán nói b u ô n g tay nói mà liền ta nhận biết ở trong cựu chuyện chính là chí ít đạt tới trình độ nhất định siêu việt luật mâu thuẫn cùng luật bài trung còn như về sau mười chuyện mười một chuyện còn có tập nhị chuyện không phải ta có thể nhận biết không nói những cái khác cái kia từ chỉ tin tức chiều không gian cũng không phải là luật mâu thuẫn cùng luật bài chung có thể miêu tả bởi vì này tam đại hình thức lo dịp đều là tại miêu tả lo dịp giản không bên trong hết thảy nó vô pháp miêu tả càng không cách nào đối kháng bất luận cái gì chân chính siêu việt lo dịp tồn tại thì như một cái đồng thời làm thật cũng vì giảm ệ n h đề một cái đã thuộc về lại không thuộc về cái nào đó tập hợp nguyên tố những này nghịch lý là tập hợp l u ậ n lo dịp giản không bên trong vô pháp luật chứng cho nên thời gian kế tiếp ta cần hết sức leo về phía trước từ ạ lẹp vô hạn bắt đầu ngày đến không thể đạt tới cơ số lại từng bước một đi lên phát triển Vô hạn cũng chỉ là con n hầu ư nghe tới t n quá t phương sán g hoàn chỉnh u t kể rõ toàn bộ phòng ăn bên trong tất cả mọi người cảm giác trầm tính lại lập tức trong lòng dâng lên vô biên kích động vị này hoành không xuất thế mạnh đến mức không biên giới tồn tại không chỉ có không có áp ý hắn lại còn nguyện ý không giảng buộc đánh vỡ phòng bề tính mở rộng vũ trụ biên giới tăng lên lực lượng thượng hạng vì toàn bộ bên ngoài đa nguyên vũ trụ làm công hiến đây quả thực là n a mơ m cũng không dám nghĩ đẩy trời cơ duyên t hưởng thụ xong trước mắt mỹ thực phương sán nhìn về phía lạc tu miên nói tiền bối tiếp x u ố n g mỗi ngày thời gian này ta hẳn là đều sẽ tới nơi này ăn một bữa quy cách cứ dựa theo hôm nay tiêu chuẩn đến bố trí có thể muốn ăn mấy ngàn năm thời gian mấy ngàn năm lạc tu miên lập tức lộ ra một mặt làng khó hôm nay bữa này phế liệu đều không phải hắn có thể mua lại chớ nói chi là cung cấp phương sán ăn mấy ngàn năm rồi không cần lo lắng ta lại không phải ăn không nổi dựa theo quy cách này lại đến một phần toàn bộ phòng ăn một người một phần phương sán nói trực tiếp nâng trong tay đem trước mặt lạc tu miên cùng với bếp sau bên trong hì hục hì hục nấu cơm cho hắn bếp sau trực tiếp nâng cao cảnh giới tại từ trên xuống dưới truyền công bên dưới mấy người cảnh giới bay thẳng nhanh tăng bọn trực tiếp tăng bọn đến hạ lẹt vô hạn cảnh giới thoáng qua ở giữa toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong lại thêm ra mấy tôn cùng vũ trụ trở mạnh tồn tại cái này cái này cái này cái này, cái này, cái này ta cũng không địch cảm thụ được lực lượng p i tốc bành trướng là tu miên gương mặt khó có thể tin trước đó không lâu còn tại trong lòng nhà rãnh phương sán bật h ậ c quá nhanh kết quả bản thân chỉ là một giây lát ở giữa liền bị đề cao đến loại trình độ này bụ mẹ g i ả n g đến quá nhanh quá mạnh nhưng xem như người trong cuộc cái này bụ mẹ g i ả n g hắn có thể quá nguyện ý ăn đúng vậy bọn nhỏ huyền huyễn tiểu thuyết bên trong liền muốn như thế biết cái gì trải qua thiên tân v ạ n khổ đều là lừa gạt đứa nhỏ phương sán cái này trực tiếp chuyển công bay vụt mới là chính thống huyền huyễn nội t ì n h lạc tu miên nhìn xem phương sán bình tĩnh bên mặt lại cảm thụ được xung quanh luận ngoại nhóm cơ hồ muốn tràn ra tới cảm kích cùng kính sợ trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu bữa cơm này mời được quá đăng giá hắn thần minh đô thị giờ phút này thật sự đến rồi một tôn thần minh phương minh đệ nguyên cơ này tiền cho nhiều lắm lạc tu miên run rẩy nói đừng nói mấy ngàn năm chính là ăn cả một đời cũng không quan hệ sau này những cái kia nguyên liệu nấu ăn ta tự tay cho ngươi đi bắt không sao coi như kết giao bằng hưu không dùng như thế k h á c h ký phương sán mỉm cười k h o á t k h o á t tay sau tại các thực khách nhìn thần minh trong ánh mắt xong chuyện phủi l ó đi sau đó thời gian chính như người chung quanh nói hắn phải tốn thời gian toàn lực đột phá cử truyện vì thế vì thế hắn cần sáng tạo một cái chuyên môn dùng để thôn vệ tin tức truyền t h a tại toàn bộ tin tức chiều không gian bên trên điên cuồng vơ vét tăng trưởng bản thân bất quá đột phá cựu chuyển tuy tốt nhưng trước mắt toàn bộ bên ngoài đa nguyên vô địch hắn cũng không cần như vậy cấp bách hoàn toàn có thể từng bước một tới tỷ như nói trước tiên ở tân triều bên trong cùng dân cùng vui cái vô hạn thời gian lại cân nhắc đột phá sự dù sao vô hạn thời gian đối với hắn tới nói ngay cả nhân sinh dây thứ nhất cũng không tính